thương kiến diệu thông qua c h a sứ ký ức xác nhận hắn không có tại địa phương khác lưu lại bản thút ghi chép như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra tường bạch miên cười cười thoại phong nhất chuyển nói nhưng là mục giả bố vĩnh có thể đại quy mô lật xem người khác ký ức mà lại sẽ không tạo thành động t í n h gì điểm này là bọn hắn từ giả cha sứ quách chính nơi đó lấy được tình báo giả cha sứ sở ấn cùng thật cha sứ a lét bộ phận ký ức cũng chứng minh chuyện này nói cách khác mục giả bố v ĩ n h thông qua lật xem kia mấy con phố cư dân ký ức hẳn là có thể xác định là chúng ta làm tường bạch miên thấy long duyệt hồng biểu lộ trở nên ngưng trọng vừa rộng an ủi lên hắn còn tốt ta có sớm cân nhắc đến điểm này rút lui thời điểm để các ngươi đều phải thông qua không người có lối rẽ những cái kia ngõ nhỏ vì chính là đánh gãy mục giả bố v ĩ n h truy tung mà những địa phương kia ca mê ra đều có bị nạ vạ s ầ m lấn kể xong tình huống tường bạch miên tổng kết nói phản trí giao trước mắt trọng tâm vẫn là tại kích động tối sơ thành nội chiến chuyện này bên trên mà bọn hắn lại không phải có thể công khai hoạt động tổ chức tôn giáo trước mắt không biết nhận bao nhiêu người truy tung cho nên chúng ta chỉ cần giảm xuống ra ngoài tần suất thu nhỏ phạm vi hoạt động không trực tiếp va vào bọn hắn trước mắt liền sẽ không có vấn đề gì mặt khác chúng ta ẩn nút cũng là vì chờ đợi tối sơ thành thế cục bắt đầu hỗn loạn đến lúc đó liền có cơ hội tiếp xúc cả vị ạ cùng mạ cơ thấy tổ viên nhóm đều lần lượt gật đầu tưởng bạch miên song trưởng vừa hợp đạo giữa chưa hoàn thành hành động mọi người tiêu hao cũng không nhỏ chúng ta vẫn là ăn một chút gì lại thảo luận tra sứ trong trí nhớ lật ra đến những chuyện kia ha ha coi như nội bộ tiệc ăn mừng đi vâng tổ trưởng thương kiến diệu trả lời phi thường lớn âm thanh chờ long duyệt hồng bọn hắn cũng cho ra đáp lại tưởng bạch miên liếc giá hỏa này một chút nếu như ta không để các ngươi thêm đồ ăn ngươi sẽ làm thế nào ta sẽ thả bài hát thương kiến diệu thành khẩn trả lời thật đói thật đói thật đói ta thật thật đói nói nói hắn liền hắt lên tường bạch miên cấp tốc đánh gây hắn nghiêng đầu hỏi bạch thần khu ố xanh có cái gì đặc sắc đồ ăn trước đó nàng đều không có lo lắng hỏi thăm chuyện này cá các loại cá cách làm cá chiên cá nướng cá h ầ m v â n v â n v â n v â n bạch thần bình tĩnh hồi đáp long duyệt hồng nghe được một mặt m ở mịt khu ố xanh cư dân có thể thường xuyên ăn vào cá Cái này cùng này hồng ắ hắn n nhận biết bên trong tầng chốt công dân sinh hoạt không thần nhìn nói. ăn chính chốt hoạt phù hợp. Bạch thần nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, có thể. h gật biết Bởi dưới cái, một đầu Có quá vì ăn chính là、hồng、hà bên trong、cá. Long Duyệt Hồng Duyệt tức trầm cá. lập h mặt, k ô nhiễm g biết nên nói nên c ú t gì. Hồng hà h n ô nhiễm nghiêm trọng đã có cũ thế giới hủy diệt lúc phóng xạ vật chất giàu tập lại có thượng du khu nhà xưởng bài phóng nước bẩn chảy ngang cho nên bên trong cá đều có nhất định vấn đề phổ biến phát sinh không tốt biển lớn gì. cái này cá trường kỳ dùng ăn các loại ốm đau tất nhiên sẽ tới bất quá có lúc người là không có quyền lựa chọn qua mấy ngày chết đói cùng qua mấy năm chết bệnh dù sao cũng phải chọn một bạch thân đánh vỡ ngắn ngủi châm mặc ngược lại nói ta nhớ được có nhà gọi thứ mi xét tiệm bánh mì nướng bánh mì đen cũng không t ệ lắm mặc dù dùng chính là lúa mì đen nhưng không phải cứng như vậy cùng cậu thả rất thơm rất có nhai kình vậy liền bánh mì đen phối cà phê tường bạch miên giải quyết dứt khoát thương kiến diệu lập tức cười nói chúc mừng cha sứ đã tử vong một giờ lại hai mươi tám phút chúc mừng cha sứ đã tử vong một giờ lại hai mươi tám phút n ạ và rất có nghi thức cảm giác học lên thương kiến rượu tường bạch miên đôi mắt bên trên c h u y ể n l ặ n g yên thở dài chương bảy mươi ba thâu đ á c phủ sinh bán nhập nhàn một cái búp hơi lấy màu trắng hơi nước trong bùn tám long duyệt hồng cầm lấy đặt ở bên cạnh khăn mặt xoa xoa mồ hôi c h á n tối sơ thành công dân thật đúng là sẽ hưởng thụ a hán tử đ ấ y lòng cảm khai nói ở đây cho dù là tầng dưới chót công dân chỉ cần còn sống nổi còn kiếm được đến ngoài định mức như vậy một chút tiền thường thường cũng sẽ đi loại kia giá rẻ phòng tắm nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ cái này có thể so sánh trong nhà nấu nước tắm phải có lời đồng dạng ngâm mình ở trong nước nóng thương kiến rượu hai tay hướng hai bên triển khai khoác lên ao biên giới hãn cười về long duyệt hồng một câu ngươi khi còn bé lại không phải không có ngâm qua bàn cổ sinh vật nội bộ đại bộ phận nhân viên trong nhà là không có địa phương tắm rửa chỉ có thể đi công cộng phòng tắm mà nơi đó tất cả đều là tắm vòi sen nhưng hai ba tuổi trở xuống tiểu hài tử liền không cần để ý những này trong nhà đốt một bình nước làm một cái b u ồ n điều phối tốt nhiệt độ liền có thể ném vào tẩy ta hoàn toàn không có ấn tượng long duyệt hồng nói thực ra nói nếu không phải hiện tại còn có thể nhìn thấy những đứa bé kia ngâm mình ở trong chậu tắm rửa ta cũng hoài nghi có hay không qua dạng này kinh lịch giải quyết hết thật tra s ứ về sau t ư ở n g bạch miên vì khao toàn tổ chuyên môn mang theo thương k i ế n rượu bạch thần cùng long duyệt hồng tiến khu sói đỏ một nhà khá lớn phòng tắm thương kiến rượu không để ý long duyệt hồng trả lời phối hợp thở dài đáng tiếc lao cách không thể ngâm mặc dù người máy này là chống nước nhưng cũng không chịu nổi một mực ngâm mình ở trong nước nóng hắn thích hợp một hồ dầu máy nhưng cái này quá xa xỉ long duyệt hồng cười nói phòng tắm hơi sao như thế ngâm tắm để hắn toàn thân buông lỏng ngay cả tinh thần đều chẳng phải căng cứng cho nên hắn thuận miệng nói cũng không biết siêu việt linh tính giáo đoàn sẽ xử lý như thế nào x i n thì ạ sự tình kỳ thật bọn hắn có thể tìm cái chung gian l g ờ i đem tình báo trực tiếp tiết lộ cho giám sát q u o n alexander để hắn đề cao cảnh giác cứ như vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể bởi vậy cùng vị này cự đầu thành lập được quan hệ thương kiến rượu đầu hơi ngửa ra sau vừa cười vừa nói bọn hắn thật hẳn là mời ngươi làm cố vấn long duyệt hồng đột nhiên có chút thấp thỏm không tự tin hỏi cái này có vấn đề gì sao thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn vạn nhất a l e t s a n d e r cùng s i n thi ạ là cùng một bọn đâu cũng đúng a long duyệt hồng cẩn thận tự hỏi một chút phát hiện không thể loại trừ khả năng này bởi như vậy siêu việt linh tính giáo đoàn liền bại lộ bị để mắt tới thương kiến diệu ngược lại cười nói nếu như là ta tìm cơ hội xâm lấn tối sơ thành trạm ra đi ấu cùng đài truyền hình khống chế lại mc tuần hoàn phát ra một đầu tin tức chú ý chú ý s i n thi ạ là dục vọng trí thánh giáo phái thành viên cùng phản trí giáo có hợp tác trước mắt chính tìm cơ hội cùng a l e x a n d e r giám sát quan thành lập liên hệ nói nói hắn lộ ra kích động biểu lộ long duyệt hồng tưởng tượng hạ thương kiến r ư ợ u miêu tả trắng cảnh nhịn không được cười nói như vậy mặc kệ a l e x a n d e r giám sát quan cùng x ỉ n thị ạ đến tuột cùng là quan hệ như thế nào đều phải bảo trì đầy đủ khoảng cách kỳ thật còn có thể biên một điểm hắn cùng x ỉ n thị ạ màu hồng phấn tin tức đem hắn cùng dục vọng trí thánh giáo phái liên quan để tất cả nhìn thấy nghe tới tin tức công dân khinh bị hắn phỉ nổ hắn thương kiến diệu đem tay phải thả vào trong nước vỗ nhẹ lên bắp đùi của mình đáng tiếc cái kia tân tấn nguyên lão gà đủ không có mời chúng ta hai làm cố vấn bằng không hắn hiện tại liền xuất lĩnh phái cải cách trình biến thành công vì cái gì còn có ta long duyệt hồng vô ý thức hỏi thương kiến diệu nghiêm mặt nói ta phụ trách nghĩa ý xấu ngươi phụ trách bài trừ sai lầm đáp án bởi vì thương kiến diệu ngay cả mình đều mắng long duyệt hồng nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bác hắn Cảm giác ngâm đến k hắn ô n g sai bệt l m h ắ hơi cạnh lại, có cầm đó vẻ ngượng ngủng quay lưng bên quay sau ra lấy leo bể tắm, sau đó cầm lấy đặt ở không ă n nó thắt ở bên tắm, thắt đưa h ở Làm người muốn thấm người tin、à. Thương kiến thía giáo rượu thiê tự A. d ụ chút lên Long Duyệt ồ n Hắn không g h c hoang mang cũng ra bể t ắ m cầm lấy khăn t ắ m một đường đi hướng tắm vòi sen địa phương chờ dọn dẹp xong tự thân hắn cùng long duyệt hồng mặc vào áo t r à n g t ắ m buộc lại đai lưng đi và ở vào lầu một tiệc đứng sảnh nơi này đồ ăn chủng loại chưa nói tới phong phú nhưng bánh mì thịt muối cá chiên rau quả làm s ư ở n g mì ống những này vẫn là không thiếu tưởng bạch miên cùng bạch thần cũng ngâm t ố t t ắ m các nàng phân biệt cuộn lại tóc mặc áo choàng t ắ m cầm bàn ăn chọn đồ ăn tại sao ta cảm giác mỗi người một ồ giờ rất có lời a nhìn thấy thương kiến diệu cùng long duyệt hồng t i ề n đến tưởng bạch miên cảm khái một câu long duyệt hồng còn không có gặp qua vừa tắm xong còn mặc áo choàng t ắ m nữ tính nhất thời đều có chút ngượng ngùng ngầm đầu đáng tiếc không thể mỗi ngày đều đến bằng không ta có thể ăn vào lao bản phá sản thương kiến rượu tiện tay cầm lấy một cái bàn ăn đón lấy hắn chế rêu lên long duyệt hồng ngươi dạng này là không nhìn thấy đồ ăn ở nơi nào tường bạch miên cảm thấy ở phương diện này trêu chọc tiểu hồng không phải quá tốt cười chuyển di chủ đề chờ một chút chúng ta t á c h ra ngồi bằng không ta sợ lao bản về sau liệt sổ đen thời điểm đem ta cũng liệt đi vào đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng tìm tới cơ hội phản kích lúc này dự tính h bạch thần đột nhiên hướng long duyệt hồng đưa ra một vấn đề nếu như tương lai ngươi đối mặt một nữ tính địch nhân nàng đột nhiên lộ sạch quần áo ngươi có phải hay không sẽ không có ý tứ nhìn đến mức bỏ lỡ cơ hội â long duyệt hồng cảm thấy hẳn không có cái nào nữ tính địch nhân sẽ làm như thế k ỳ hoa sự tình khởi quần áo quá trình đủ tiểu hồng đánh chết nàng bảy tám lần tường bạch miên thay thế long duyệt hồng làm ra trả lời bọn hắn không còn nói chuyện phiếm tiếp tục chia ra lựa đồ ăn chờ dùng qua cơm trưa bốn người tiến vào khu nghỉ ngơi riêng phần mình chiếm lấy một t r ư ờ n g ghế nằm đắp lên thật mỏng chăn phủ giường buồn ngủ cái này kêu là thâu đắc phủ sinh bán nhập nhàn một tường bạch miên thỏa mãn mà thấp giọng cảm thán một câu không ai đáp lại nàng bốn người mơ mơ màng màng ở giữa nghe tới khu nghỉ ngơi địa phương khác có nói chuyện phiếm âm thanh truyền đến trên lầu cái kia thợ đấm bóp rất không tệ lần sau ngươi có thể thử một chút ngươi nói xoa bóp nó chính quy sao đương nhiên chính quy ta gần nhất giấc ngủ không tốt luôn luôn làm ác ngộng vừa rồi đẻ lên liền ngủ mất ha ha có tâm sự cho nên ngủ không ngon không phải ta đoạn thời gian trước đi ngang qua khu ô lưu xanh thời điểm đụng phải một cái đáng sợ biến dị sinh vật đem ta dọa sợ ai tân lịch cũng nhiều ít năm làm sao còn có trong thành lang thang động vật phát sinh biến dị có thể là ngoài thành tiến vào đến ngươi cũng biết quân bảo vệ thành chỉ phòng được người không phòng được những vật này đúng nó hình dạng thế nào muốn hay không đi sợ trị an báo cáo chuẩn bị một chút m i ễ n cho về sau lại đụng phải bị làm tổn thương nó rất giống m è o không giống như cái báo nhỏ một thân đều là huyết hồng s á c cùng không có làn da đồng dạng cái đuôi của nó giống như bọ cạp bả vai nơi đó còn rất dài có màu trắng gai đ ú n g nó có bốn cái lỗ thai thương kiến diệu soát mở to mắt ngồi dậy cùng lúc đó t ư ở n g bạch miên mấy người cũng có cùng loại phản ứng đối mắt nhìn nhau ở giữa thương kiến diệu hưng phấn dùng miệng hình nói t h i ể u sung vừa rồi người kia miêu tả biến dị sinh vật cùng tiểu sung sùng vật t i ê n giấc mèo hoặc là nói quỷ miêu phi thường giống tối sơ thành thợ săn công hội đại sảnh làm ngụy trang long duyệt hồng nói chuyện p h í m hỏi ngươi nói tổ trưởng cùng thương kiến diệu có thể tìm tới tiểu sung sao cựu đ i ề u tiểu tổ hiện tại là chia ra làm việc long duyệt hồng cùng bạch thần đến thợ săn công hội nghe ngóng tin tức tượng bạch miên cùng thương kiến diệu đi khu ô lưu xanh tìm tiểu sung mậu hiểm mã t i ê n giấc mèo về phần là vạ bởi vì quá dễ thấy tạm thời không tiện ra ngoài dù sao khu táo vàng một cái người máy bắt cóc nào đó nam tính tin tức vẫn là rất kinh dị khó bạch thần đơn giản làm ra đáp lại khu ô lưu xanh so khu táo vàng phần lớn thường ở có đăng ký nhân khẩu đoán chừng đều lên trăm vạn muốn tìm đến một cái hưu tâm ẩn nút tiểu sung gần như không có khả năng hắn lại không giống cha xứ sẽ chủ động đi làm một ít chuyện lưu lại nhất định vết tích hắn sẽ chỉ đều ở nhà chơi game nếu như mậu n g h i ể m mã cũng tiến thành vẫn là rất dễ dàng bị người nhìn thấy cùng ghi nhớ long duyệt hồng lẩm bẩm một câu lúc này cầm trong tay hắn một túi văn kiện bên trong là cha sứ trong trí nhớ một chút phản trí giáo tình huống ở phương diện này kỳ thật cha sứ biết đến cũng không coi là nhiều bởi vì phản trí giáo phong cách là riêng phần mình phụ trách mình kia một đám cần hiệp trợ lại tìm cao tầng thỉnh cầu cho nên cha sứ chỉ rõ ràng chính mình trưởng khống bộ phận cùng mục giả bố vĩnh tương quan một ít chuyện trong trí nhớ của hắn mục giả bố vĩnh trực thuộc thủ hạ đều có một cái danh hiệu tỉ như cha sứ tỉ như bác sĩ thì như công nhân quét đường nhưng giữa lẫn nhau rất ít liên lạc ai cũng không rõ ràng đối phương đang làm cái gì về phần mục giả bố vĩnh cha sứ cũng không nhớ ra được hình dạng của hắn chỉ có gặp phải mới có thể bừng tỉnh đại ngộ tìm về tương ứng ký ức hắn cùng giả cha sứ đồng dạng chỉ đối mục giả bố vĩnh thụ thương chưa lành tiếng nói có ấn tượng nhưng tưởng bạch miên hoài nghi đây là mục giả bố vĩnh cô ý chế tạo ra ngụy đặc thù bởi vì hắn khác đều che giấu chỉ để lại cái này một cái thật cha sứ kỳ thật cũng nghĩ như vậy cho nên thật t r a s ứ trong trí nhớ tương đối có giá trị bộ phận chính là hán phụ trách những chuyện kia cùng trực thuộc thủ hạ tình huống cựu điều tiểu tổ chỉnh lý ra dự định hệ thống tin nhắn cho tối sơ thành trật tự c h i thủ làm việc tốt không lưu tính danh đồng thời trải qua thật t r a s ứ ký ức xác nhận cựu điều tiểu tổ hoàn toàn khẳng định phản trí giáo mục tiêu kế tiếp là phỏ cắt tướng quân nhưng thật t r a s ứ lần này hành động bên trong chỉ là phụ tá hiệp trợ mục giả bố vĩnh không có nắm giữ hoàn chỉnh kế hoạch đang khi nói chuyện bạch thần cùng long duyệt hồng lên lầu hai nhìn thấy trước đó tiếp đ á i bọn hắn vị lão giả kia phờ iet zit phủ lấy á o bào đen nhìn bọn hắn một chút mỉm cười nói kém chút không nhận ra các ngươi phát hiện mấy cái c ử u da cũng tại tối sơ thành bạch thần bình tĩnh giải thích nói phờ iet z nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều vừa cười vừa nói trước đó các ngươi ủy thác chúng ta tìm người kia có manh mối có thợ săn di tích nhìn thấy qua hắn tìm tới hàn vọng hoặc rồi long duyệt hồng một trận kinh hỉ một trích đề hạc lâm tự tăng xá trung nhật hôn hôn túy mộc gian hốt văn xuân tận cưỡng đăng san nhân qua trúc viện phùng tăng thoại hữu đắc phủ sinh bán nhật nhàn chương bảy mươi bốn g hai bạch thần tin tưởng thợ săn công hội ở phương diện này tín dự không có chất vấn trực tiếp hỏi ở đâu phố ạn tạ nạ phờ ý é t dịch nói ra một cái tên đối với bạch thần đến nói cái này cũng không lạ l ắ m phố ạn tạ nạ tại tối sơ thành chính là chợ đen đại danh tử nó cùng chung quanh nó quảng trường không biết giấu bao nhiêu tội phạm truy nã phòng khám lậu thương nhân buôn lậu lái buôn nô lệ kẻ l i ề u mạng cùng hắc bang thành viên tối sơ thành có một câu là ở nơi đó chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền có thể mua được bất luận cái gì hàng cấm mặc dù cái này có khoa trương chỗ nhưng đủ để nói do ạn tạ nạ khu vực đặc điểm giống áo đen đảng loại bang phái này có chuyên môn phụ trách ạn tạ nạ sự vụ nhị lao bản so tờ dần sợ tại trong tổ chức địa vị còn muốn cao thấy bạch thần long duyệt hồng không nói tiếng nào phở y ed dịt nói bổ sung nổi danh thợ săn di tích đi phố ả n tạ nạ đãi đơn binh súng phóng tên lửa kết quả gặp hắn nếu như các ngươi cho tranh chân dung không có vấn đề đó phải là hắn c h ỉ ít ánh mắt hắn màu sắc để người ấn tượng khắc sâu cùng một ít rắn rất giống ta chỉ là kỳ quái hắn vì sao lại tại phố ả n tạ nạ bạch thần mở miệng đáp lại nói phở y ed dịt đứng thẳng hạ bà vai cười ha hả nói mỗi người đều có đi phố ả n tạ nạ lý do đây là tối sơ thành đã từng vị kia thủ tịch thợ săn danh môn ta tin tưởng công hội tín dự có thể đem t h ủ lao thanh toán cho tên kia thợ săn di tích bạch thần từ trước đến nay không có dông dài thói quen fley et git nhẹ nhàng gật đầu đồng thời quét bạch thần cùng long duyệt hồng một chút hắn nợ nụ cười các ngươi người máy kia đâu lần này không có đi theo hắn g ử i đến ý vị thâm trường phảng phất đoán được một chút cái gì cái này không để lão cách đi theo ngược lại sẽ gây nên trước đó gặp qua chúng ta những người kia hoài nghi còn tốt thật cha xứ cái chết đối tối sơ thành là chuyện tốt quan phương sẽ không truy trả quá nghiêm long duyệt hồng nhất thời ngẹt lời bạch thân bình tĩnh nói chúng ta là cái lớn đoàn đội nó còn có việc khác muốn làm nàng tận lực dùng nó cái này tiếng hưng hà các ngươi đăng ký tư liệu biểu hiện phờ ý éd dịp chạm đến là thôi bạch thân nhìn hắn một cái phía trên kia chân thực tin tức cũng không nhiều có lẽ chúng ta phía sau còn có hơn trăm người đội ngũ thậm chí hơn nghìn người nàng cái này nói là lời nói thật ban cổ sinh vật chính là cựu điều tiểu tổ kiên cường hậu thuẫn phờ iet d ì không quá để ý cười cười gần nhất hai ngày có người máy đoàn đội đều bị hỏi tham q u a các ngươi cũng thuận tiện đ i ể n cái đơn đi, chúng ta tốt hướng trật tự c h i thủ giao phó ha ha ta cảm thấy người đất s á m có câu tục ngữ rất có đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a bởi vì đối diện tiền bạch c ù n g cố chi dũng đều là tiêu chuẩn người đất s á m cho nên phởi sg không dùng cùng loại hồng hà ngạn ngữ sư tử bên cạnh xài lang chỉ có thể lấy lòng nó hãn tiện tay đưa ra hai tấm đơn bề ngoài l à như là tính danh tuổi tác đoàn đội có mấy cái thành viên đến tối sơ thành mục đích thuê lại tại nơi nào phía trước mấy ngày ở nơi nào làm sự tình gì các loại vấn đề tại biên giả tin tức bên trên cựu điều tiểu tổ tất cả mọi người là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện long duyệt hồng một bên nhìn xem bạch thần điền cái gì một bên mình cũng điền bên trên kém chút liền đem r ơ i tính viết thành nữ tại viết đoàn đội tổng cộng có mấy cái thành viết lúc bạch thần vận dụng ngòi bút như bay tại tiết thập nguyệt chứng khứ bệnh đằng sau kèm theo lôi vân tùng vương bắc thành lâm phi phi đám người danh tự cái này xem xét chính là cái lớn thợ săn di tích đoàn đội long duyệt hồng nhịn cười nghiêm túc chép tốt đáp án viết nhiều như vậy danh tự chính là không có viết cứ nạ v ã bạch thần dựa theo trước đó tiểu tổ thảo luận nội dung đem biên ra phía trước mấy ngày kinh lịch đơn giản miêu tả một lần cái này bao quát nhưng không giới hạn trong đi tòa thị chính giao nhận t r a n g viên thăm hỏi trước đó cứu chữa người bị thương các hạng mục công việc cái này kỳ thật đều là bọn hắn làm qua sự tình chỉ bất quá tận lực mơ hồ thời gian cụ thể để tiểu tổ hành trình lộ ra tràn đầy xem xét liền không g i n h đi đối phó thật tra chút không có cách nào khép xứ liền kiếm được một cái trang viên rồi vị này tóc hơi có vẻ hoa dâm láo giả kinh ngạc hỏi hắn trước kia cũng là làm thợ săn di tích lại làm được cũng không tệ lắm phi thường có năng lực nhưng chưa hề một lần ngắn hạn nhiệm vụ liền kiếm được một cái trang viên những chuyện tương tự nếu là nhiều đến như vậy hai ba lần hắn đều không cần cao tuổi về sau còn được đến công hội đảm nhiệm chức vụ đương nhiên cái này cũng có hắn nhàn không xuống nguyên nhân cố chủ tương đối khẳng khái nhiệm vụ còn rất nguy hiểm bạch thần đơn giản giải thích nói dù sao triệu ra trang viên sự tình không phải thông qua thợ săn công hội tiếp nàng tùy tiện nói thế nào đều được phờ ý edgit trầm mặc mấy giây tự rêu cười nói ta lúc còn trẻ làm sao không gặp được tốt như vậy cố chủ trước tiên đem hắn hủ đến c h â n trụ hắn liền sẽ trở nên tốt như vậy bạch thần không mang dáng tươi cười nói ra một cái cười lạnh lời nói cái này khiến long duyệt hồng hoài nghi tiểu bạch có phải là cũng bị thương kiến rượu lây nhiễm biện pháp tốt phờ ý e d g i gật đầu thu hồi kia hai phần bảng biểu Các nếu g phòng, nghĩ vọng không ư Như ờ rời i đi. điều nói. có Bạch có hoạch thể Thần t hắn Hàn h Ra ra văn suy xem nào săn Long làm thợ săn di tích. di d y ệ t h ồ như g t ó i hỏi cái quen muốn n h vì cái gì, n n g g hàn ĩ lại liền Bạch Bạch minh Thần phán đoán căn、cứ. Nếu như h cứ. vọng hoạch tại làm thợ săn di tích dù cho không tổ kiến đoàn đội làm đ ộ c hành hiệp cũng khẳng định thiếu không được đến công hội đại s ả n h lấy hắn không làm ngụy trang trạng thái nhìn không đến mức đợi đến h ắ t nhai ngẫu nhiên gặp mới bị người phát hiện khả năng tìm tới công việc khác rồi long duyệt hồng suy đoán nói bạch thân gật đầu có lẽ công việc ngay tại phố an tạ nạ t r u n g quanh chúng ta quay đầu có thể đến đó đi dạo một vòng phố an tạ nạ kỳ thật cũng tới gần bến cảng nhưng so ổ sói chỗ cảng ngã về tây đều nhanh đến khu nhà xưởng ở đâu tới hướng nhân viên hỗn loạn đường xá chi chít phi thường thích hợp chạy trốn nếu như thực tế không được còn có thể nhảy vào hồng hà bên trong đánh cược một lần vật khí hồng hà lưu vực một đoạn này ô nhiễm nghiêm trọng loài cá biến dị khá nhiều không thiếu mọc r a răng yêu thích huyết nhục cái chủng loại kia bọn chúng số lượng đông đảo hung hãn không sợ chết một khi ở trong nước gặp gỡ không có điểm đặc thù bản sự hoặc là tương ứng trang bị thật giữ nhiều lành ít khu ố lưu xanh một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ nơi này hai bên phòng ốc san sát chi tiêu xào trúc gậy gỗ phơi các loại quần áo bọn chúng che kín ánh nắng để hoàn cảnh lộ ra có chút tầm u đều chưa thấy qua yên r i ấ c mèo a kết thúc đ ố i chung quanh cư dân hỏi thăm về sau tưởng bạch miên thở dài nói bọn hắn hiện tại đóng vai chính là tìm kiếm một con biến dị sinh vật thợ săn di tích tiểu đội vì đạt được phối hợp lại không ra tiền tưởng bạch miên cố ý đem yên giấc mèo nói đến phi thường nguy hiểm sẽ ăn người cái chủng loại kia từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nàng nói một chút cũng không sai yên giấc mèo thực tế nguy hiểm trình độ thậm chí còn vượt qua sự miêu tả của nàng thương kiến diệu gật đầu nói xem ra ngày đó quỷ miêu chỉ là vừa tốt tản bộ đi ngang qua nơi này hắn vẫn là muốn dùng mình lấy danh tự s ư n g hô con kia biến dị sinh vật tường bạch miên không có phản bác thương kiến diệu suy đoán lần theo cái này mạch suy nghĩ nói mỗi cái động vật đều sẽ có một cái tương đối cố định hoạt động khu vực nếu như không chịu đến ngoại lực ảnh hưởng nó hẳn là cũng sẽ ở bên trong địa bàn của mình du đãng chúng ta mở rộng phạm vi hướng chung quanh tìm một chút hỏi một chút người tường bạch miên ý tứ là tiên giấc mèo chỗ ở cũng chính là tiểu sung ở gian phòng cùng bên này khoảng cách hẳn là sẽ không qua xa đương nhiên nàng là căn cứ phổ thông động vật tập tính làm phán đoán mặc dù bản cổ sinh vật nghiên cứu tư liệu biểu hiện tuyệt đại bộ phận biến dị sinh vật cũng tuân thủ cái quy luật này nhưng tiểu sung luôn luôn sẽ mang đến khác biệt chế tạo ra vượt qua lẽ thường hiện tượng được rồi thương kiến d i ệ u tương đương tích cực làm ngụy trang hai người mở rộng tìm kiếm phạm vi ở chung quanh mấy con phố ngăn lại con đường khác nhau người gõ mở khác biệt cửa phòng đáng tiếc hiện tại là ban ngày khu ô lưu xanh tuyệt đại bộ phận người đều bận rộn đi có thể cung cấp bọn hắn hỏi thăm mục tiêu rất ít đi tới đi tới tưởng bạch miên đột nhiên cảm giác được con đường này có chút quen mắt có loại mình đã từng tới đo đạc qua quan sát qua cảm giác nàng nhìn quanh một vòng tìm về trong trí nhớ trắng cảnh mặt giãn ra c ư ờ i nói cái này không nhanh đi đến quán trọ ủ gồ sao quanh đi còn lại bọn hắn trở lại phố dạ ạ bệ phụ cận một đầu n g ó nhỏ đây cũng là bọn hắn quen thuộc địa hình lúc đi qua mấy lần khu vực có thể hỏi một chút l á o bản hắn có lẽ nhìn thấy qua thương kiến diệu ôm lấy rất lớn mong đợi nói cựu điêu tiểu tổ các vị thành viên nhất trí cho rằng ưu gộ lao bản không đơn giản tường bạch miên vừa định cười đáp lại biểu lộ đột nhiên có chấu ngưng kết nàng hơi cau mày trầm mặc mấy giây nói ta muốn nói một cái suy đoán ngươi đừng nóng giận ta biết tiểu sung là bạn tốt của ngươi ta không phải nhằm vào hắn chỉ là từ hiện tượng cùng thân phận xuất phát là một cái suy đoán thương kiến diệu cười nói ta lúc nào chân chính sinh qua khí hắn chợt nghiêm túc lại nói đi tường bạch miên nhìn qua quán trọ ủ gỗ cân nhắc nói cái này mấy con phố đoạn thời gian trước vô tâm bệnh bộc phát có thể hay không c ũ n g tiểu sung có quan hệ tại trong mắt của nàng tiểu sung hư hư thực thực vô tâm giả c h i vương chương bảy mươi lăm đánh vỡ thương kiến d i ệ u mắt nhìn phía trước cười cười nói kỳ thật ta cũng có dạng này hoài nghi cho nên càng muốn tìm tới hắn đem hắn trông giữ dựa vào chúng ta tiểu tổ năng lực thật đúng là không nhất định làm được chuyện này giết chết cha sứ về sau tưởng bạch miên một chút cũng không có phiêu t r ị n h trọng nhắc nhở lúc ấy nếu không có đ i hành vị này thần bí cường giả dọa sợ tiểu sung chúng ta cuối cùng sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục vẫn là ẩn số thương kiến diệu nhẹ gật đầu ta dự định chính là hiểu chi lấy lý động chi lấy tỉnh ngươi xác định cái này hữu dụng không biết tại sao tưởng bạch miên trong đầu hiện hiện tất cả đều là thế giới cũ kịch tập bên trong một ít hình tượng ở trong đó liền có mẹ chồng khóc lóc gom s ò m lan lộn một thanh nước mũi một thanh nước mắt để nhi tử ly hôn đương nhiên tưởng bạch miên tưởng tượng hình tượng cùng nguyên bản kịch tập vẫn là có nhất định khác biệt t ỷ như mẹ chồng từ thường kiến diệu đóng vai tiểu sung thì là đứa con trai kia đang khi nói chuyện hai người đi hướng quán trọ google cho đến ngày nay bọn hắn ở đây vẫn như cũ bảo lưu lấy ba cái gian phòng có đại bút kinh phí hoạt động bọn hắn tại phòng an toàn thiết trí bên trên một chút cũng không keo kiệt thông qua quán trọ s a u đại môn thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên trông thấy tiếp tân vị trí không có người mà phía sau cái kia thuộc về quán trọ chủ nhân gian phòng đại môn đóng chặt bọn hắn đối này đã không thấy kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái đều gật đầu không cần ngôn ngữ bọn hắn nhẹ nhõm liền đọc hiểu đối phương là có ý gì một cái khẳng định gian phòng bên trong có nhân loại ý thức một cái xác nhận bên trong tồn tại một trong đó cỡ lớn sinh vật tín hiệu điện hai người tới gần tiếp tân kiên nhẫn làm lên chờ lợi chờ lấy chờ lấy tưởng bạch miên nghe thấy thô trọng tiếng thở dốc cùng như dạ thu thống như miên nghe được cùng bạch dốc khổ lần này có chút kịch liệt thương kiến diệu đánh giá chứng thực tưởng bạch miên hoài nghi tưởng bạch miên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía gian phòng kia hơi có điểm lo âu lẩm bẩm sẽ hay không có cái gì nguy hiểm a vào xem một chút thương kiến diệu đưa ra đề nghị nếu thật là tật bệnh khó mà làm dịu càng sớm phát hiện càng sớm đưa ý ỉ càng có khả năng cứu trở về tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc nhích nói đợi thêm một phút nàng lo lắng như thế tùy tiện xông vào không phải cứu người mà là đánh vỡ quán trọ lao bản đồ gỗ bí mật được thương kiến diệu vòng vào tiếp tân đi tới gian phòng kia cổng bày ra thời gian vừa đến lập tức xô cửa tư thế tường bạch miên đi theo phía sau hắn đồng dạng chuẩn bị kỹ càng thời gian một giây một giây trôi qua gian phòng bên trong thô trọng tiếng thở dốc cùng như dã thu thống khổ gào thét không chỉ có không có lắng lại mà lại càng ngày càng tấp nập càng ngày càng kịch liệt phảng phất đang ấp ủ lấy một loại nào đó khủng bố soát rất nhiều sự vật bị quét rơi xuống đất thanh âm truyền ra tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút nhẹ nhàng gật đầu nàng ý tứ là có thể hành động mặc dù lúc này khoảng cách một phút còn có mười bảy mười tám giây nhưng bên trong động tĩnh để nàng cảm thấy không thể lại chờ đợi vận sức chờ phát động thương kiến rượu chầm xuống đầu vai đ ỗ n g nhiên va chạm trực tiếp đem ủ gỗ cửa gỗ của căn phòng đâm đến nện vào mặt bên trên tường loảng xoảng thanh â m bên trong tường bạch miên trông thấy tình huống bên trong phòng nơi này là tiêu chuẩn một phòng một vệ cách cục không có dư thừa trang trí mặt đất xi、si、măng thượng tán rơi kim may còn đang thiêu đốt ngọn nến mấy đầu dây thừng cùng cổ xưa tiểu đ à o các loại vật phẩm màu da lệch đen đủ gỗ chính ở trần đứng tại trước giường bên ngoài thân có từng đạo roi quật qua vết tích đầu kia roi liền giữ tại trong tay phải của hắn hắn cảm giác được động tĩnh của cửa nửa xoay người nhìn sang con mắt một mảnh vần đ ủ mất đi nhân loại linh tính trở nên như là dã thú giờ khác này tưởng bạch miên trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên chính là vô tâm bệnh u gỗ lao bản bị vô tâm bệnh một giây sau nàng nghe được tràn ngập tại trong không khí nồng đậm mồ hôi bẩn ngọn nến thiêu đốt sinh ra đặc thù hư ơ n g vị b u ồ n cầu tự hoại tản mát ra hôi thối cùng bình thường căn bản sẽ không rõ ràng như vậy các loại mùi tường bạch miên cảm thấy mình khíu rác hiện tại nhanh đổi kịp một con loài chó sinh vật cái này dẫn đến nàng ngăn không được phạm buồn nôn muốn đem túi dạ dày bên trong còn sót lại đồ ăn cùng nước chua cùng một chỗ phun ra sau đó nàng trông thấy thương kiến rượu liền xông ra ngoài phóng tới quán trọ chủ nhân lugo tinh thần co vấn đề còn có thể miễn dịch loại trạng thái này tường bạch miên nhất thời có chút kinh ngạc nàng vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy thương kiến diệu liền oa một tiếng n ô n ra đồng thời bởi vì khoảng cách rất gần kia hoàng lục đổ ập xuống tới ủ gỗ một thân con mắt vần đục gương mặt vặn vẹo ủ gỗ vô ý thức muốn tránh né lại chưa thể tránh đi cả người đều phảng phất cứng nhắc một giây thương kiến diệu nắm lấy cơ hội nghiêng người ra quyền phanh đánh vào hắn sau hai vị trí phù phù ưu gỗ trực tiếp thé xịu tại đất tường bạch miên tùy theo nghe được nôn hôi c h u ỗ vị kia làm mãnh liệt như vậy như thế khoa trường để nàng rốt cục khắc chế không được nghiêng người sang hoa nôn tại cạnh cửa nôn ra về sau nàng phát hiện khíu rác khôi phục bình thường mặc dù nôn hương vị vẫn là như vậy rõ ràng nhưng không còn mánh liệt đến không thể chịu được được biến thành cao đẳng vô tâm giả rồi tường bạch miên n h í u mày tới gần một thân nôn đ ù g ồ cái này mấy con phố lại bắt đầu bộc phát vô tâm bệnh rồi thương kiến diệu trầm mặc một chút nói rất giống nhưng trong tay hắn roi trên thân vết tích lại là chuyện gì xảy ra tường bạch miên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trải qua cẩn thận kiểm tra nàng lại trên người ủ gỗ phát hiện hiện máu lỗ kim bao trùm lấy một tầng sáp bị phòng vết tích cùng từng đạo cổ xưa vết đao thương kiến diệu nghiêm túc nói hắn muốn điểm ngọn nến làm quần áo nhưng tay chân quá đẩn có thể ngốc đến toàn thân đều là tổn thương tường bạch miên lẩm bẩm một câu hắn có tự ngược yêu thích dùng thống khổ tới áp chế một thứ gì đó thương kiến diệu nháy mắt có liên tưởng lần này tường bạch miên không có phản bác nhẹ nhàng đ u ố t cằm nói có khả năng nàng dừng một chút lại nói đừng vội tìm quan t r ị an chờ ủ gỗ lao bản tỉnh lại nhìn xem sẽ có biến hóa gì đơn thuần một cái cao đẳng vô tâm giả nàng tự giác có thể đối phó được huống chi bên cạnh còn có thương kiến diệu thương kiến diệu ứng ân đáp ứng xuống phảng phất nguyên bản là nghĩ như vậy tại hai người t r ợ giúp hạ hơn một phút đồng hồ về sau ủ gỗ con mắt động hai lần mỹ mắt chậm rãi mở ra để t ư ở n g bạch miên kinh ngạc chính là nàng nhìn thấy cặp kia tròng mắt màu lam nhạt không còn một mảnh vật đ ụ chỉ là có chút hứa là tơm á u U gỗ con mắt tiêu cự nhanh chóng khôi phục trong con ngươi chiếu d ọ i ra ngụy tràng qua thương kiến r ư ợ u cùng tường bạch miên hắn bỗng nhiên ngồi dậy không lo được trên thân dơ bẩn gấp giọng hỏi ai bảo các ngươi tiến đến tường bạch miên không trả lời mà hỏi lại ngươi mới vừa rồi là bị vô tâm bệnh hoàn toàn mất đi lý trí muốn tập kích chúng ta nàng dùng câu nói này ám chỉ ưu gỗ là chính hắn mở ra cửa đây cũng không phải nghĩ lừa gạt đối phương chỉ là hòa hoãn hạ bầu không khí dù sao quay đầu ủ gỗ kiểm tra một chút cửa phòng tình huống liền có thể biết sự thật ủ gỗ biểu lộ dần dần trở nên đủ rột hắn không có trả lời ngay chậm d ã i bỏ lên túi đầu dò xét hạ tình trạng của mình ủ gỗ im lặng mấy giây mới nói đây không phải vô tâm bệnh chỉ là xem ra có điểm giống không chỉ một điểm tường bạch miên vô tình chọc thủng ủ gỗ che giấu nàng lúc đầu không nghĩ làm như thế nhưng ủ gỗ vừa rồi biểu hiện thật rất giống vô tâm bệnh mà xem như cựu điều tiểu tổ tổ trường nàng vô luận là từ người hay là tập thể góc độ xuất phát đều cảm thấy cần thiết hỏi rõ ràng lúc này thương kiến diệu dùng một loại ý tưởng đột phát giọng điệu nói đây là ngươi đại giới ngươi dùng bị vô tâm bệnh đổi lấy năng lực ta lại không phải người ngu ưu gỗ phủ định hắn suy đoán hắn trầm mặc một chút nhìn quanh một vòng thấy tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều cũng không lui lại ý tứ đành phải nói bổ sung dù sao các ngươi cũng trông thấy ta cũng không cần che giấu cái gì ta là một giác tình giả ta trả ra đại giới là lý tính điều này sẽ đưa đến ta thỉnh thoảng tính sẽ xuất hiện chỉ còn sinh vật bản năng trạng thái thoạt nhìn như là bị vô tâm bệnh ta trước đó đều có thể ở một mức độ nào đó khống chế lại mình để tình huống cấp tốc được đến làm dịu nhưng khả năng là k i ể m chế quá nhiều lần lần này buộc phát đến đặc biệt mãnh liệt thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi vì sao lại lựa chọn trả giá lý tính ugo nhìn hắn một cái lãnh đạo nói thế giới này khắp nơi đều là thống khổ sinh hoạt cũng thế muốn lý tính có ý nghĩa gì lợi hại thương kiến rượu ba b à vỗ tay thật sự là một kẻ hung ác ca tường bạch miên ở trong lòng hỗ trợ bồi thêm một câu nàng chợt như có điều suy nghĩ nói n à y sẽ sẽ không là vô tâm bệnh bản chất đại não phụ trách lý tính bộ phận xảy ra vấn đề chỉ còn lại sinh vật bản năng khác biệt chính là người lý tính chỉ là bị áp chế còn có thể khôi phục bọn hắn liền hoàn toàn biến mất bọn hắn không chỉ là còn lại sinh vật bản năng còn có hiện tượng phản tổ thể chất thân thủ cùng thiên phú đều có biến mạnh ugo không có trả lời chỉ là đưa ra một cái t ư ở n g bạch miên giả thiết không cách nào giải thích điểm t ư ở n g bạch miên lừ một tiếng rơi vào trầm tư lúc này ugo túi đầu nhìn trên thân cùng gian phòng bên trong nôn bình tĩnh nói nếu như không có việc gì ta đi trước tắm rửa làm từ nhỏ tại tối sơ thành lớn lên công dân r ử a đi dơ bẩn đồ vật thói quen là khắc vào trong gen t ư ở n g bạch miên thật có lôi cười một tiếng dẫn thương kiến r ư ợ u rời khỏi u g o gian phòng loảng xoảng cửa phòng tại bọn hắn trước mắt q u o n bế đáng tiếc ca giữa trưa rất nhiều đồ ăn đều lãng phí thương kiến r ư ợ u một mặt đau lòng nhìn qua cửa gô nói tường bạch miên không có nhận cái này dễ dàng để cho mình buồn nôn chủ đề suy nghĩ một chút nói u gỗ lao bản luôn luôn nói đến chỗ đều là thống khổ thế giới tràn ngập thống khổ sinh hoạt cũng tràn ngập thống khổ nghe có chút tôn giáo hương vị hắn là cái nào đó bí ẩn giáo phái thành viên phất hiểu thần tinh chương bảy mươi sáu eo xạ thương kiến diệu cẩn thận nghĩ nghĩ cho ra tốt nhất đề nghị chờ một chút trực tiếp hỏi tường bạch miên châm trước mấy giây vẫn là thôi đi vạn nhất là loại kia không thể bị người khác biết bí ẩn giáo phái đâu phải tôn trọng người khác tư ẩn thương kiến diệu mạch suy nghĩ sớm đã không biết chạy đến phương hướng nào phối hợp nói cái kia giáo phái nghi thức là cầm roi quất chính mình dùng ngọn đ ế n giọt mình cầm kim đâm mình dùng đao cắt mình t ư ờ n g bạch miên càng nghe càng không thích hợp làm sao cảm giác là lạ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự ngược giáo phái nàng ư nửa ngày nghĩ ra một cái khác giải thích có thể là ủ g ỗ lão bản dùng cùng loại thống khổ tới áp chế chỉ còn sinh vật bản năng trạng thái cũng không biết hắn là từ đâu học được những phương thức này hai người thảo luận ở giữa ugo cửa phòng một tiếng c ò n kẹt mở ra hắn thay đổi cây đ a y áo sơ mi lệnh mái tóc màu vàng nóng rất là ấm ớt lộc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt gian phòng mặt đất xi、si、măng bên trên nôn cùng các loại tạp vật cũng đã bị thu thập không còn một mảnh thương kiến diệu đang muốn mở miệng liền bị tưởng bạch miên chừng mắt liếc thế là cưỡng ép cải biến chủ đề lão bản ngươi gặp qua một loại lớn lên giống quỷ mèo sao ugo mí mắt khẽ nâng lãnh đạm hồi đáp ta chưa thấy quá quỷ tường bạch miên im ắng thở hát r a là một loại biến dị sinh vật ẩn vào trong thành chúng ta tiếp cái nhiệm vụ ngay tại tìm nó cùng đồng bạn của nó nàng đem yên giấc mèo cùng m ộ n g hiểm mã ngoại hình đặc thù đại khái miêu tả một lần hugo lắc đầu nếu như gặp gỡ rõ ràng như vậy biến dị sinh vật ta sẽ nếm thử s ă n giết vậy có hay không gặp qua một đứa bé hắn thích chơi đùa mặc trứng tráng cà chua à ngươi không biết cái gì là trứng tráng cà chua chính là màu đỏ phối màu vàng một bộ quần áo thương kiến diệu truy vấn h ugo nhìn xem hắn hỏi ngược lại đây cũng là biến dị sinh vật không đây là bằng hưu của ta hẳn là cũng đến tối sơ thành thương kiến diệu thành khẩn giải thích h ugo suy nghĩ một chút nói chưa thấy qua hắn lại trả lời thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên mấy vấn đề một cái từ đơn cũng không nhắc lại gian phòng bên trong phát sinh sự tình t ư ở n g bạch miên thấy tốt thì lấy dẫn thương kiến diệu ra con trọ nàng quay đầu nhìn cổng ca mê ra giám sát một chút về sau để lão cách đến đảo lộn một cái khoảng thời gian này màn hình giám sát nếu là có đập tới h i ê n giấc n g è o mộng hiểm mã hoặc là tiểu sung l i ê n tốt ân hắn hiệu suất tối cao vậy chúng ta làm cái gì đây thương kiến diệu d o hỏi tường bạch miên chỉ vào một cái phương hướng nói đi lần này vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch cái thứ nhất người bệnh nhà cái thứ nhất người bệnh luôn luôn đặc thù nhất thường thường sẽ tỏ rõ ra chút gì lần này vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch cái thứ nhất người bệnh gọi hẹo x a ở tại đầu hình đường phố số 19 trung cư tầng bốn trượng phu của nàng là bến tàu công nhân b ú c xếp nàng không có cố định công việc lấy tiếp nhận quần áo phối sức cùng một ít bộ kiện phụ cấp gia dụng thuận tiện chiếu khán hai đứa bé tại khu ô liu xanh cùng loại không phải toàn chức nữ công có rất nhiều chủ yếu tập trung ở thợ may ngành nghề bởi vì đại lượng nhà máy dây chuyển sản xuất tương đối biến chất chưa qua cải tạo không ít quần áo cỡ nhỏ phối sức thì như nói khác biệt bộ vị đói hoa đặc thù hình dạng cúc áo các loại cần công nhân dùng hai tay để hoàn thành cái này không phức tạp chỉ là số lượng đông đảo hợp nhà máy đến nói chuyên môn vì thế thuê một đại bang người phi thường không có lời phương diện này là mỗi tháng đều sẽ có cố định tiền lương chi tiêu một mặt khác là đám tiếp theo quần áo lại chưa hẳn cần loại này gia công có lẽ bốn năm người phối hợp máy móc liền có thể hoàn thành cho nên cỡ trung tiểu thợ may nhà máy người sở hữu lựa chọn tìm nhận thầu thương mà nhận thầu thương hội lấy theo kiện kế phí phương thức đem cần gia công đoá hoa cúc áo các loại phối sức phân phát xuống dưới để cùng loại với xạ loại này không có cố định công việc nữ tính trong nhà hoàn thành nhận thầu thương chỉ cần làm hai chuyện một là phân phát trước đó tìm thuần thục ô n g cho xạ các nàng làm một lần huấn luyện dạy cho các nàng làm thế nào hai là cho tương ứng hắc bang nộp lên trên một bộ phận phí tổn đã phòng ngừa bị người làm phá hư lại có thể mượn nhờ bọn hắn uy hiếp những cái kia không phải toàn chức nữ công miễn cho các nàng đem phát hạ đi vật liệu một bán đòi tiền không có muốn mạng một đầu đầu hình đường phố khoảng cách quán trọ ủ gỗ không xa tưởng bạch miên cùng thường kiến diệu chỉ dùng năm phút liền đi tới điểm đến tiến số 19 kia tòa trung cư nơi này rất ấm ức mùa đông là đâm vào cốt tùy âm lãnh mùa hẹ như là một cái cỡ lớn t r ừ n g dương còn tốt hiện tại không tới nóng nhất mấy cái t i a n g u y ệ n chỉ là để tưởng bạch miên cảm thấy có chút buồn b ự c dọc theo tay vịn pha tạp thang lầu hai người tới tầng bốn gõ vang xà nhà cửa phòng ai có nhiều vết cắt cùng rơi sơn chỗ màu đỏ sầm sau cửa gỗ một đạo non nớt tiểu nam hải tiếng nói truyền ra hắn trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào cảnh giác thương kiến diệu nghiêm trang hồi đáp ta nói ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hưu ngươi tin không không tin phía sau cửa tiểu nam hải không chút do dự trả lời tường bạch miên sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ tiếng nói nhu h ò a vừa cười vừa nói chúng ta là thợ săn di tích chính là trong chuyện là mạo hiểm r a đang điều tra một con kỳ quái mèo muốn hỏi ngươi có nhìn thấy hay không cái dạng gì mèo một cái càng thêm non nớt tiểu nữ hải thanh âm truyền ra cái kia tiểu nam hải tranh thủ thời gian đánh gãy nàng không được cùng người xa lạ nói chuyện ba ba nói bên ngoài đều là người xấu sẽ đem chúng ta bắn đi chỉ có hắn trở về mới có thể mở cửa tiểu nữ hải không tái phát xuất ra thanh âm tường bạch miên thuận thế lại hỏi vậy các ngươi mụ mụ đâu nàng không ở nhà giờ khắc này nàng đột nhiên có chút tự trách cảm thấy đây là đang bóc tiểu bằng hữu vết thương phía sau cửa hai cái tiểu hải trầm mặc một hồi lâu mới từ cái kia tiểu nam hải trả lời ba ba nói mụ mụ sinh bệnh đi chỗ rất xa m u ố n trở khỏi bệnh mới có thể trở về hô tường bạch miên thở hắt ra chuẩn bị truy vấn lúc này thương kiến diệu thay thế nàng hỏi các ngươi có trông thấy mụ mụ làm sao sinh bệnh sao t i ể u nam hải ngữ khí trở nên rất là xa suốt nhìn thấy nàng trong nhà sinh bệnh sao thương kiến diệu hỏi t i ể u nam hải mang lên mấy phần giọn nghẹn nào không phải ngày ấy nàng đi anna a di nhà cầm đoá hoa tới làm đến t r ư a còn chưa có trở lại ta cùng xì dạ một mực chờ lấy nàng chờ bụng đều đói về sau chúng ta nghe thấy trên đường có âm thanh liền đến cửa sổ nơi đó hướng mặt ngoài nhìn sau đó nhìn thấy mụ mụ ánh mắt của nàng hồng hồng một mực đang hô bệnh đến thật lợi hại phía sau phát triển t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu đều đã biết ẹo xạ tổn thương mấy người một đường tránh né lấy chị an viên đuổi theo đang đến gần phố giả ạ bệ địa phương bị nổ súng bắn chết thương kiến diệu lại hỏi một câu nàng t r u n g quanh có những cái kia hoa sao không có tiểu nam hài đầu tiên là làm ra trả lời tiếp lấy cường điệu nói ta không thể lại nói chuyện với các ngươi thương kiến diệu móc ra mấy khoả dạn phi kẹo đưa chúng nó thả đến cửa phòng dưới đáy khe hở chỗ cảm ơn các ngươi trả lời đây là cho các ngươi thù lao loại này kẹo sẽ để cho các ngươi có chút tiêu chảy không thể ăn nhiều phải sinh bệnh hắn nói chuyện thời điểm tường bạch miên cũng ngồi s ổ n xuống nhặt lên trong đó ba viên dạn phì kẹo nàng đối thương kiến rượu lắc đầu rất dùng sức đè ép tiếng nói nói nơi này tiểu hài đối bánh kẹo không có kháng cự lực khẳng định sẽ ăn nhiều nàng chợt đối cửa phòng đóng chặt cười nói một người chỉ có một viên a không thể đoạt nàng theo thứ tự đem hai viên dạn phì đường nhét đi vào xác nhận là bị tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải phân biệt cầm tới ta liền liếm mấy lần sẽ không tiêu chảy a tiểu nữ hải khờ dạy hỏi ta cũng không rõ l ắ m ải nếu không chờ các ngươi b à bà trở về hỏi hắn tường bạch miên duy trì loại kia cùng tiểu bằng hữu giọng điệu nói chuyện t i ể u nam hải ừm ân thanh âm có chút lớn tường bạch miên cùng thương kiến diệu lần lượt đứng dậy rời đi ẻo xa nhà tự xạ nhi tử trả lời nhìn nàng phát bệnh t r ư ớ c cũng đã cầm tới cần làm cái đám kia thủ công hoa tường bạch miên vùng ven lấy dưới bậc thang đi bên cạnh phân tích nói đây là bởi vì xạ nhà đến diễn hai nơi người an na nhà không xa đi đường không cao hơn mười lăm phút dù cho tính đến huấn luyện thời gian nàng phát bệnh trước cũng khẳng định đi trở về quan trị an điều tra kết quả cũng là dạng này mà từ đám kia thủ công hoa không có tản mát ở chung quanh nàng nhìn nàng tỷ lệ lớn là đường về trên đường đột nhiên mắc phải vô tâm bệnh điểm này phụ trách việc này quan trị an không có điều tra rõ ràng tựa hồ là bởi vì đám kia thủ công hoa bị người qua đường toàn bộ nhặt đi không cách nào dùng cái này xác định x ạ vô tâm bệnh phát tác vị trí cụ thể nói đến đây tưởng bạch miên bỗng nhiên quay đầu nhìn e o xa nhà cửa phòng một chút nàng thở dài nói vô tâm bệnh phát tác biến thành dã thú về sau nàng còn một đường hướng bên này gần lại thương kiến diệu không có trả lời tường bạch miên cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta đợi sẽ mô phỏng hạ xạ lộ tuyến nhìn trên đường sẽ đi ngang qua những địa phương nào hiện tại t r ư ớ c bái p h ò n g phía dưới mấy tầng lâu ở khách đây đều lại xạ lúc ra cửa khả năng gặp phải người cũng có thể là là người ở phía trên vừa vặn cùng xạ tại trong hành lang gặp gỡ thương kiến r ư ợ u cùng bình thường tiểu tổ thảo luận đồng dạng hỗ trợ hoàn thiện lên chi tiết lần này suy nghĩ của hắn không phải như vậy nhảy vọt ừng tường bạch miên lần nữa thở hát ra vậy liền đều bái phỏng một chút về sau hơn nửa giờ bọn hắn từng nhà gõ cửa kiến thức muôn hình muôn vẻ ở khách cái này có đi bờ bắc đất chết mạo hiểm bị thương thợ săn di tích có trượng phu tại nhà máy bận rộn thê tử kiêm chức gái đứng đường lang một nhà có lúc này không có một hai gian phòng có tích lũy bút vật tư thiên tân vạn khổ tiến vào tối sơ thành còn không có thu hoạch được công dân thân phận trôi qua phi thường vất vả một đôi vợ chồng có nguyên nhân làm trưởng kỳ uống chưa xử lý nước a n hồng hà cá đầy người ốm đau thân nhân tận trôi qua t r u n g nhân nhân cuối cùng dừng lại tại tường bạch miên trong đầu hai chuyện là chật hẹp t ơ m ú thang lầu không có năm mươi tuổi trở lên người đi thôi tường bạch miên dẫn đầu rời đi nhà này c h u n g cư nàng cùng thương kiến rượu dọc theo xả khả năng lộ tuyến hướng diễn hai nơi người an na nhà bước đi dọc theo đường bọn hắn tựa như chính quy quan trị an đồng dạng hỏi đến hai bên ở khách muốn hoàn toàn xác định xả phát bệnh địa điểm trải qua kiên nhẫn điều tra hai người đại khái khóa chặt một cái khu vực nơi này bảy tám tầng cao trung cư một tòa tiếp một tòa đem đường đi chen đến có chút chật hẹp tường bạch miên ngẩng đầu hướng hai bên nhìn một chút thuận miệng hỏi thương kiến diệu người có ý nghĩ gì thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp chờ mất điện chương bảy mươi bảy phòng khám bệnh phố h n tà nạ long duyệt hồng cùng bạch thần từng bước một đi lên phía trước hai người trở về phòng an toàn đợi đến tưởng bạch miên thương kiến diệu trở về về sau thương lượng một trận tiếp tục chia ra làm việc lần này n ạ vạ lái một chiếc màu xám dịp tại phố án tạ nạ bên ngoài chờ đợi phụ trách tiếp ứng giết chết cha s ứ về sau cựu điều tiểu tổ đem chiếc k i a màu đỏ việt giã trả lại thuê xe công ty lại mặt khác tìm một nhà mới làm một c ố phố án tạ nạ khắp nơi đều là vi quy dựng phòng úc nguyên bản coi như rộng rãi đường đi bị đè ép đến chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp hai chiếc xe nhỏ song hành lại rất là âm u long duyệt hồng chỉ là tùy tiện liếc mấy cái liền thông qua không có thấu kính kính mắt nhìn thấy chi đến ban công phơi lấy quần áo một cây lại một cây xào trúc ngăn cách người đi hoành đạo phụ phòng cầm vũ khí nên ngang quá khứ nam tử bộ kia kính mắt là hắn tại phố g i ả a bệ mua là một thợ săn di tích từ bờ bắc đất chết cái nào đó thành thị phế tích bên trong kiếm vệ chỉ còn lại g i à n khung phi thường tiện nghi dù sao đối thị lực cũng không tệ lắm long duyệt hồng đến nói đây chỉ là một ngụy trang đạo cụ không cần quá tốt đơn thuần chỉ là đi ngang qua thật đúng là nhìn không r a n ơ i này là cái gì đều có thể mua được hát ngay long duyệt hồng thu hồi ánh mắt cảm khái một câu mặc dù nơi này cũng có súng cửa hàng quán bar x ò n g bạc các loại sự vật nhưng chúng nó bản thân tại tối sơ thành là không phạm pháp chỉ cần không tiêu thụ vũ khí hạng nặng tinh thần loại dược phẩm c ũ n g không phải chỉ định công ty sản xuất đồ uống cồn không phi pháp giam thiếu nợ nhân viên bọn chúng liền sẽ không bị trật tự chi thủ niêm phong nhiều lắm là chính là ngoài định mức cho quan trị an giao một bút vất vả phí tân lịch phía trước những năm kia vì bảo hộ lương thực cung ứng tối sơ thành ban bố có lệnh cấm uống rượu cũng nghiêm ngặt chấp hành lúc trước không biết bao nhiêu hát bang vì tranh đoạt tư nhưỡng liệt t i ể u con đường ra tay đánh nhau thường thường sống mái với nhau mà tới gần nhất mười mấy năm cấm rượu dự luật lỏng không ít cho phép chỉ định công ty thu mua lương thực sản xuất đồ uống cồn bạch thần lôi kéo chỗ cổ mỏng khăn còn cổ đây là đối phụ trách chung quanh quảng trường quan trị an tôn trọng long duyệt hồng nhẹ gật đầu chỉ vào hai bên cửa hàng nói chúng ta là theo thứ tự hỏi tiếp hắn cùng bạch thần trên thân đều mang c o in ra hàn vọng hoạch tranh chân dung đây là gnạ vạ quét hình t ư ở n g bạch miên bộ kia hàn vọng hoạch chân dung chỉnh sửa chi tiết sau lấy ra cùng chân nhân gần như hoàn toàn nhất trí bạch t h ầ n lắc lắc đầu đơn giản giải thích nói ở đây nếu như không có tìm đúng người ngươi cái gì đều hỏi không ra đến thậm chí sẽ trở thành một ít người đe dọa lừa gạt mục tiêu dạng này à long duyệt hồng lại học được đồng thời cảm thấy thương kiến diệu nếu như ở đây khẳng định sẽ nói cái này chẳng phải là chuyện tốt lại có thể kiếm một bút hắn đi theo bạch thần một đường đi tới nhà ngay cả bảng hiệu đều không có cửa hàng súng bên trong cửa hàng súng chủ nhân là cái d â u ria hoa dâm láo giả ngay tại nghiêm túc bảo dưỡng một thanh liên hợp hai trăm lẻ hai súng ngắn l a o dễ ghi người còn chưa có chết bạch thần hoán đổi đến đã từng cái kia thợ săn di tích trạng thái lao dễ ghi mỹ mắt khẽ n â n g ngắm nàng một cái nói có lẽ ngươi chết rồi ta cũng còn còn sống bạch thần xuất ra hàn vọng hoạch tranh chân dung ba đập vào trên bàn có hay không thấy qua người này lao dễ ghi a một tiếng lần sau hỏi lại loại chuyện này ta muốn thu phí đó chính là nói lần này vẫn là miễn phí long duyệt hồng đột nhiên có chút cao hứng lao dễ ghi quét chân dung một chút lắc đầu chưa thấy qua đặc thù không phải rõ ràng như vậy ai sẽ nhớ được bạch thân không có hỏi nhiều thu hồi chân dung đi ra cửa hàng súng cái này còn gọi đặc thù không rõ ràng a long duyệt hồng quay đầu liếc mắt nhìn nhìn không được phàn nàn nói hàn vọng hoạch trừ t r ò n g trắng mắt ấu vàng trên mặt còn có quét ngang dựng lên hai đạo vết sẹo hắn ý tứ là không có trên đường đụng phải cùng loại bộ dáng người cũng không có nếm thử mua qua vũ khí hạng nặng bạch thân bình tĩnh nói lão dễ gỉ là phố ạn tạ nạ vũ khí các thương nhân đẩy ra dưới mặt đất nghiệp đoàn hội trường hắn nói không có liền cho thấy hàn vọng hoạch đến nơi đây mục đích không phải vũ khí khả năng hàn vọng hoạch chỉ là tại phụ cận công việc đúng lúc đi ngang qua long duyệt hồng đưa ra một cái khác khả năng bạch thân lắc đầu lấy hàn vọng hoạch ánh mắt cùng kiến thức chỉ cần đi ngang qua một lần liền sẽ biết con đường này không đơn giản có rất lớn vấn đề về sau nếu như không phải có chuyện cần tại phố ạn tạ nạ hoàn thành hắn khẳng định lựa chọn đường vòng mà hàn vọng hoạch đến tối sơ thành cũng đã thật lâu rất không có khả năng khoảng thời gian này mới lần thứ nhất trải qua phố ạn tạ nạ đón lấy bạch thần cùng long duyệt hồng cùng một chỗ đi quán bar s o n g bạc chợ đen này địa phương tìm người khác nhau hỏi thăm giống nhau vấn đề bọn hắn được đến đáp án đều là chưa thấy qua điều này nói rõ hàn vọng hoạch đến phố ạn tạ nạ không phải vì s i ê u tập tình báo mua hàng cấm uống rượu hoặc là đánh bạc đương nhiên những này tuyển hạng chỉ là sơ bộ bị bài trừ rất có thể tồn tại bỏ sót hiện tại đi mấy cái kia phòng khám lậu hỏi một chút bạch thần làm từng bước nói ừng long duyệt hồng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy hàn vọng hoạch đến nơi đây tìm bác sĩ khả năng thật đúng là không nhỏ dù sao hàn vọng hoạch coi như không có làm thợ săn di tích cũng rất có thể xử lý khác có phong hiểm nghề nghiệp một khi bị thương căn cứ vào thứ nhân thân phận lựa chọn phòng khám lậu đương nhiên rất nhanh bạch thần cùng long duyệt hồng tiến nhà đồng dạng không có treo bảng hiệu phòng khám bệnh phòng khám bệnh bác sĩ mang theo kim sắc khung kính mắt tựa lưng vào ghế ngồi liếc nhìn không biết quá thời hạn bao lâu báo chí có cái gì không thoải mái hắn ngắm hai người một chút bạch thân không dài dòng chút nào trực tiếp móc ra hàn vọng hoạch tranh chân dung có hay không thấy qua người này bác sĩ nhìn kỹ mấy giây vung xuống báo chí vừa cười vừa nói ta người này là có đạo đức nghề nghiệp bạch thân móc ra năm ổ dở tiền giấy bỏ vào trước mặt hắn Khủ! bác sĩ háng giọng nói hắn trước mấy ngày tới tìm ta các ngươi biết đến tại phố án ta nạ y thuật của ta nói thứ hai không ai dám làm thứ nhất đạo đức nghề nghiệp m ở phòng khám l ẩ u còn nói cái gì đạo đức nghề nghiệp hắn bị thương long duyệt hồng lo lắng hỏi bác sĩ đẩy kính mắt lắc đầu nói không trái tim vấn đề các ngươi hẳn là rõ ràng thứ nhân thân thể biến dị đồng thời thường thường sẽ xuất hiện nhất định thiếu hụt cho nên bọn hắn dù cho không bị giết chết cũng rất ít sống qua tráng n h i ê n người này trái tim trời sinh liền có thiếu hụt theo tuổi tác tăng trưởng vấn đề càng ngày càng nặng hiện tại đã đến hết sức rõ ràng trình độ trừ phi có thể tìm tới thích hợp trái tim làm giải phẫu thay đổi nếu không thuần dựa vào dược vật duy trì sống không quá hai năm cái này long duyệt hồng đột nhiên rất đồng tình hàn vọng hạch tân tân khổ khổ kiên trì nhiều năm như vậy vì một nhân loại thân phận mà cố gắng kết quả tại mộng nát về sau lại phát hiện thân thể xảy ra vấn đề lớn đến từ thư nhân bản thân vấn đề lớn bất hạnh thường thường d á n g lâm tại những cái kia vốn là bất hạnh trên thân người thấy bạch thần long duyệt hồng không nói gì bác sĩ đem tiền mặt cầm tới đổi thêm một câu thứ nhân muốn tìm thích hợp không bài dị trái tim rất khó à nếu như bọn hắn tộc đ à n chỉ còn hắn một cái k i u cơ hồ cũng không có cái gì hy vọng ngươi biết hắn ở chỗ nào sao trầm mặc mấy giây bạch thần hỏi bác sĩ lắc đầu phố ạn tạ nạ bác sĩ ai sẽ hỏi cái này chuẩn bị đi tiếp thu di sản sao ừng Ta cho hắn kê đơn thuốc có thể ăn một tháng, hiện tại trôi qua cho có hắn hiện đơn ăn ngày. kê vài bạch thân yên tĩnh n g h e xong đơn giản đáp lại nói tạ ơn q u á n trọng ưu gộ tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu gian phòng bên trong thật sự là thảm a thậm chí có chút số mệnh ý vị n g h e xong hàn vọng hoạch hiện trạng tưởng bạch miên từ đ ấ y lòng cảm thán một câu thương kiến diệu lúc này hỏi công ty có thể trị không tưởng bạch miên nhớ lại nói nếu như là nhân loại bình thường vấn đề không lớn coi như không có thích hợp trái tim công ty cũng có thể nhân công chế tạo nhưng thứ nhân tương quan ta rời đi nghiên cứu khoa học lĩnh vực quá lâu không rõ lắm hiện tại thành quả ân trên lý luận hẳn là có thể chỉ là phải tốn hao thời gian phân tích đen lại phong hiểm sẽ không nhỏ còn có một loại biện pháp để lão hàn thượng truyền ý thức trở thành máy móc tăng lữ thoát khỏi nhục thân ràng buộc thương kiến rượu đột nhiên hưng phấn hắn bắt đầu dùng lão hàn đến sưng hô hàn vòng hạch bạch thân cũng nói tối sơ thành giống như có máy móc trái tim kỹ thuật nhưng không phải như vậy thành thục mà lại phi thường đắt đỏ ừ n cụ thể làm thế nào đợi khi tìm được hàn vọng hoạch lại nói tường bạch miên kết thúc cái đề tài này cựu điêu tiểu tổ năm vị thành viên lại thảo luận lên tiểu sung sự tình khu vực kia một tòa lâu một tòa lâu tìm bằng vào chúng ta nhân số khả năng đến hơn nửa tháng mới hoàn thành tường bạch miên nói ra mình cùng thương kiến diệu thảo luận kết quả hiện tại liền nhìn mất điện về sau chơi không được trò chơi tiểu sung sẽ có phản ứng gì cũng không biết lần sau mất điện là lúc nào long duyệt hồng nhỏ giọng thầm thì nói xem ra đêm nay liền sẽ mất điện thương kiến diệu có chút vui mừng long duyệt hồng đối này đã chết lặng ngay cả phản bác tâm tư cũng không xuất hiện đương nhiên hắn cũng biết đêm nay mất điện khả năng vẫn là rất lớn bởi vì khu ô lưu xanh thường xuyên hết nước mất điện thường xuyên hết nước mất điện suy nghĩ chuyển động ở giữa long duyệt hồng linh quang lóe lên bật thốt lên nếu như ta là tiểu sung tại sao phải chọn một cái thường xuyên mất điện chỗ ở chương bảy mươi tám bạn cố chi tường bạch miên bọn người bị long duyệt hồng hỏi lại làm có chút mộng chỉ có thương kiến diệu cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc hồi đáp hắn khả năng không biết không biết khu Âu lưu xanh thường xuyên hết nước mất điện lần này tường bạch miên đứng tại long duyệt hồng bên này ban sơ vậy sẽ không biết rất bình thường chỉ khi nào tại khu Âu lưu xanh ở lại mấy ngày không cần vượt qua một tuần liền nhất định có thể biết nơi này thường xuyên mất điện mà phòng tắm cái kia khách nhân đụng phải yên giấc mèo đã có một đoạn thời gian nàng ý tứ là tiểu sung coi như vừa tới tối sơ thành lúc lựa chọn ở hỗn loạn nhất nhất không dễ dàng bị người phát hiện khu ô lưu xanh hiện tại cũng hẳn là dọn nhà đến khu sói đỏ khu đ ô n g lúa vàng này địa phương nếu như tiểu sung xác thực cùng mấy cái này quảng trường vô tâm bệnh bộc u phát có quan hệ vậy hắn cách bên này cũng sẽ không qua xa n ạ và chìm thay đổi thật nhanh bài trừ đi đủ loại không có khả năng cái này phán đoán căn cứ là một loại nào đó ló dít như tiểu sung có thể ảnh hưởng phạm vi rất lớn kia trước đó vô tâm bệnh án lệ tại địa điểm bên trên liền sẽ không như vậy tập trung nghe tới ứ nạ và câu nói này tường bạch miên thương kiến l í n rượu bạch thần cùng nhau đưa ánh mắt về phía quán trọ cửa sổ bọn hắn đứng tại gian phòng bên trong xuyên thấu qua không tính quá sạch sẽ pha lê cũng có thể nhìn thấy đầu kia ngăn cách khu ô lưu xanh cùng khu sói đỏ đại lộ số ba lúc này một đám người ở nơi đó trùng trùng điệp điệp du hành hô to lấy chúng ta muốn thổ địa chúng ta muốn công việc tiểu sung tại đại lộ số ba bên kia mấy cái quảng trường long duyệt hồng cũng phản ứng lại có khả năng tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói thương kiến diệu nói theo tiểu sung mạch suy nghĩ cũng không phải quá bình thường chưa chắc sẽ cùng chúng ta dự liệu đồng dạng cho nên là bạn tốt của ngươi long duyệt hồng oán thầm một câu cảm thấy hơi khó nói nếu như tiểu sung tại mấy cái kia quảng trường liền khá là phiền thoái nơi đó c h ỉ an càng tốt hơn nghĩ từng hộ loại bỏ gần như không có khả năng mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy mất điện từng hộ loại bỏ khó khăn chủ yếu là bởi vì hiện tại thế cục tương đối khẩn trương cựu điều tiểu tổ lại phải trốn tránh phản trí giáo nếu như bọn h ắ n giả vợ như quan trị an liên tục hơn mười ngày xuất nhập cố định khu vực bãi phòng khác biệt ở khách rất dễ dàng bị để mắt tới nghe s o n g long duyệt hồng lời nói tưởng bạch miên lộ ra tiếu dung mấy cái kia quảng trường nếu là không bị c ú p điện chúng ta liền để bọn chúng mất điện dù sao bệnh viện cách xa xôi ba ba ba. thương kiến diệu vì thế vô tay lên nhìn xem tổ trưởng rõ ràng rất để người cảnh đẹp ý vui khuôn mặt t ư ơ i cười long duyệt hồng lại đột nhiên có một loại chúng ta khả năng thật sự là nhân vật phản diện cảm giác ngày thứ hai ba giờ chiều tường bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng bạch thần chia ra leo lên có thể trông thấy mục tiêu khu vực hai tòa cao ố c dùng kính viễn vọng giám sát địa phương khác nhau mười chín tám thương kiến diệu rất có nghi thức cảm giác bắt đầu đếm ngược hắn vừa hô lên một mấy cái kia tới gần đại lộ số ba đỏ cự lang quảng trường đ ố n g nhiên mất điện số ít mấy cái lóe lên bóng đèn địa phương đã không còn sự vật có thể chống cự ánh nắng c ứ u đ i ề u tiểu tổ sở dĩ lựa chọn buổi chiều mất điện mà không phải ban đêm là bởi vì tiểu sùng chơi game thuộc về mọi thời tiết hành vi sẽ không cố định tại cái nào đoạn thời gian mà trong đêm một khi mất điện khắp nơi một mảnh đèn kịt t ư ở n g bạch miên bọn người giám sát độ khó sẽ thẳng tắp lên cao mặt khác hiện tại thời gian này điểm khu sói đỏ đại bộ phận người đều đang đi làm sẽ không ảnh hưởng đến cựu điều tiểu tổ quan sát mà tới ban đêm nhất là mất điện về sau không biết có bao nhiêu người sẽ tiến vào đường đi lấy cựu điều tiểu tổ nhân thủ căn bản nhìn không đến xác nhận mục tiêu khu vực xác thực mất điện thương kiến diệu ca ngợi nói lao cách thật sự là đúng giờ a một giây không kém điểm này chúng ta gốc c ắ t b ò n người thật so ra kém ta có thể tường bạch miên nhắc hạ tay trái nàng ý tứ là mình có phụ trợ chim đồng dạng có thể để cho hành động chính xác đến g i â y đang khi nói chuyện nàng không có phân tâm vẫn như cũng dùng kính viễn vọng quan sát đến mục tiêu khu vực nhìn có thay đổi gì thương kiến rượu cũng giống như thế từng cái gian phòng từng cái rời đi lâu vũ tiến vào đường đi người ánh vào tầm mắt của bọn họ mười mấy phút trôi qua tưởng bạch miên nghe thấy bạch thần báo cáo không có phát hiện hư hư thực thực tiểu xung người không có gian phòng xuất hiện dị thường bên này cũng thế tưởng bạch miên trả lời một câu giờ này khắc này lạ vạ cũng xem hết quán trọ ủ gộ công ty đến màn hình giám sát không có hư hư thực thực tiểu sung yên giấc mèo mộng yểm mã sinh vật xem ra tiểu sung mạch suy nghĩ xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm tường bạch miên thấp giọng cảm khái một câu ê nếu như là ngươi ngươi sẽ làm sao tuyển thương kiến diệu trầm tư chốc lát nói ta sẽ ném x u ấ t sắc để thượng thiên đến quyết định khi chính ta cũng không biết ta sẽ tuyển nơi nào thời điểm muốn tìm đến ta những người kia liền càng sẽ không biết tường bạch miên vốn muốn nói nếu là xúc sắc vận không tốt trực tiếp cho ra cựu ra sắt vách cái này t u y ể n hạng vậy phải làm thế nào nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy đây không phải vấn đề cùng loại sai lầm đáp án có thể tại ném xúc sắc trước liền bài chứ đi chỉ có thể căn cứ lần này vô tâm bệnh buộc phát phạm vi đến một chút x ỉ u đoán tường bạch miên nói xong lời cuối cùng ở trong miệng chống hạ khí tiểu xung cùng lần này vô tâm bệnh buộc phát có quan hệ bản thân cũng chỉ là một cái phỏng đoán ngay lúc này thương kiến diệu đột nhiên hưng phấn nhìn thấy nhìn thấy tiểu sung tường bạch miên vội vàng đem kính viễn vọng chuyển hướng thương kiến diệu nhìn địa phương trải qua thương kiến diệu chỉ đạo nàng rốt cục khóa chặt một người người kia khoảng bốn mươi tuổi phủ lấy màu đậm trưng bảo hất lên màu đen tóc dài bên miệng giữ lại một vòng rất có khí chất sợi dâu hắn không phải tiểu sung nhưng là cựu điều tiểu tổ nhận biết một vị người quen mà lại đối tiểu sung có trình độ nào đó hiểu rõ đỗ hành tự xưng cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên trở thành chính thức thợ săn không bao lâu cường giả bí ẩn đỗ hành hắn đuổi theo tiểu sung đến tối sơ thành tường bạch miên khẽ gật đầu nói cái này khiến nàng lần nữa xác nhận tiểu sung đến tối sơ thành đi c h à o hỏi thương kiến diệu hưng phấn đề nghị chờ một chút lại quan sát một chút tường bạch miên cũng không muốn lãng phí thật vất vả lấy ra mất điện cơ hội đợi đến nhân viên sửa chữa xử lý tốt trục chặt khôi phục cung cấp điện bọn hắn vẫn như c ũ không thể phát hiện tiểu sung cùng dị thường tường bạch miên không ngăn cản nữa thương kiến diệu cùng hắn cùng một chỗ ngồi thang máy đi xuống lầu nhanh chóng chạy tới đỗ hành chỗ đầu kia đường đi hai người bọn họ vận khí coi như không tệ đến nơi đó thời điểm đỗ hành chưa rời đi kỳ thật coi như đỗ hành rời đi bọn hắn cũng không phải quá lo lắng bởi v ì bạch thần cùng long duyệt hồng vẫn như cũ lưu tại mái nhà quan sát đến vị này cường giả bí ẩn hành tung nhìn thấy thương kiến diệu cùng tường bạch miên tới gần lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái mỹ nam tử đỗ hành cười ha ha nói ta liền nói ai đang nhìn ta nguyên lai là các ngươi a hắn dùng chính là tiếng đất xám cái này quá nhạy cảm đi chúng ta còn làm ngụy trang tường bạch miên chất lên nụ cười nói tha hương nộ cố chi khó tránh khỏi để người hưng phấn đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu rất là tán thành bọn hắn cũng đổi lại tiếng đất xám đỗ hành ngẩng đầu ngắm nhìn bạch thần long duyệt hồng chỗ cao lầu vừa cười vừa nói để các ngươi đồng bạn cũng đến đây đi lần trước ăn các ngươi nướng thỏ lần này ta phải mời các ngươi ăn chút tốt nhanh có tiệc thương kiến r ư ợ u lúc này dùng bộ đàm cáo chi long duyệt hồng bạch thần cùng n ạ vạ rất nhanh cựu điều tiểu tổ t ế t i ể u mời đỗ hành lên trong đó một chiếc xe tại đối phương chỉ đ ạ o hạ cười cười nói nói lái hướng khu sói đỏ một nơi nào đó một cái khác chiếc xe bên trên long duyệt hồng đột nhiên thở dài làm sao rồi lái xe bạch thần bên cạnh phía dưới long duyệt hồng mắt nhìn phía trước ngữ khí phức tạp nói đỗ hành là chúng ta người quen hàn vọng hoạch cũng thế nhìn thấy đỗ hành trôi qua tốt như vậy ta liền lo lắng hơn hàn vọng hoạch cũng không biết hắn hiện tại thế nào khu ô liu xanh một cái chiếu sáng không phải tốt như vậy phòng trò thuê bên trong vốn là cao gầy hàn vọng hoạch càng thêm đơn bạc hắn đổ ra hai mảnh thuốc liền một chén thanh thủy d ầ m d ầ m nuốt xuống kiểm tra một lần tùy thân mang theo súng ngắn súng trường hàn vọng hoạch sắc mặt hơi có vẻ âm trầm ra khỏi phòng mở lên xe của mình một đường đi tới phố ạn t ạ nạ lần này hắn không có đi mẹ bác sĩ phòng khám bệnh mà là bằng vào kinh nghiệm phong phú tìm tới dưới mặt đất chợ đen nhìn thấy có nhân thể khí quan con đường một cái thương nhân có trái tim sao hàn vọng hoạch trực tiếp hỏi có ngươi muốn cái gì khí quan đều có ta không bảo đảm bọn chúng đến từ người nào bởi vì ta cũng không biết ta sẽ không đi hiểu rõ những này nay sẽ để lương tâm của ta nhận khiến trách mà nếu như ta không làm lại có rất nhiều người làm kia chợ đen thương nhân phi thường hay nói có không thể nói một đống hắn là người đất xám loại tuổi không lớn lắm hai m bốn hai năm tuổi thân cao một m bảy mươi lăm tướng mạo có chút thư quyền khí hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây nói có loại kia nguyện vọng quyên góp trái tim sao nguyện vọng kia chợ đen thương nhân cười lên ngươi đều đến cần đổi khí quan trình độ đây cũng là đất xám còn tại còn là không phải nguyện vọng làm cái gì hàn vọng hoạch khuôn mặt cơ bắp rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút hỏi lần nữa có sao có nhưng không có mấy cái phối hình thành công sát xuất rất thấp kia chợ đen thương nhân lắc đầu nói hàn vọng hoạch chậm chạp thở hát ra nói kia trước nhìn một chút có thích hợp hay không chương bảy mươi chín muốn lấy trước phải cho đi kia chợ đen thương nhân mỉm cười nói đừng nóng n ộ i đi với ta rút điểm huyết làm kiểm tra cách mấy ngày lại tới nhìn có hay không phối hình thành công cái này nếu là không có hiện tại liền gặp nguyện vọng quyên góp người chẳng phải là rất l u n g túng hơn nữa còn dễ dàng tiết lộ ta con đường đầu n g u ồ n được hàn vọng hoạch không cảm thấy cái này có vấn đề gì h à n không phải quá lo lắng sẽ bại lộ thứ nhân thân phận bởi vì theo một ý nghĩa nào đó phố h n tạ nạ chợ đen thương nhân phòng khám l ộ bác sĩ con buôn vũ khí đều làm được chúng sinh bình đẳng đối xử như nhau tóm lại quản ngươi là nhân loại bình thường hay là biến dị thứ nhân có tiền có vật tư có thực lực liền hoan lên ngươi không có tiền không có vật tư không có thực lực hết thể xéo đi về phần có tiền có vật tư không có thực lực loại kia mọi người cùng nhau h h h khí quan thương nhân dẫn hàn vọng hoạch đi hướng sau lưng một cái phòng thuận miệng nói tự giới thiệu mình một chút nghiêm miểu từ nhỏ nói nhiều đừng nên trách sưng hô như thế nào hàn vọng hoạch cẩn thận nhìn qua vị này t r ợ đen thương nhân một chút không làm trả lời nghiêm miểu cười ha hả ta đây không phải muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu sao mặc dù ngươi dạng này người tốt trên đất s á m đều nhanh tuyệt chủng ta cũng không có ý định hướng cái phương hướng này phát triển nhưng làm bằng hữu kia thật là quá tuyệt nghe hiểu tiếng đất xám sao ân ngươi hẳn là sẽ vì bằng hữu không t i ế c mạng sống phía sau hắn một câu đổi dùng tiếng đất xám hàn vọng hoạch mắt thấy phía trước không nhanh không chậm đi lấy ngươi quá để cao ta dù sao kết giao bằng hữu ta cũng sẽ không tổn thất cái gì nhiều lắm là chính là cho ngươi giảm giá nghiêm miểu nhẹ giọng cười nói mà thời khắc mấu chốt bằng hữu là có thể dùng để cản súng không cứu mạng hắn biểu hiện được chỉ là trên miệng nói muốn kết giao bằng hữu hàn vọng hoạch không biết tại sao nghĩ đến người nào đó mặc dù người kia cùng nghiêm m i ệ u đặc điểm hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự nói nhiều cá lớn như thế thương kiến diệu nhìn về phía trước xuyên bên trên giá n ư ớ n g cá một trận sợ hai thán phục o n cá này không sai biệt lắm con long duyệt hồng một đầu cánh tay dài giờ n à y khắc này cựu điều tiểu tổ năm vị thành viên đi theo đỗ hành đi tới khu sói đỏ một nhà chuyên làm cá nướng phòng an đỗ hành cười giới thiệu nói cái này đến từ sông đài vi trung du hồ a nạ tại tối sơ thành thế lực huyết trương tới trước nơi đó có mấy chục năm không ai đặt chân cá đều lớn lên lại mập lại lớn giàu tập ô nhiễm vật cũng rất ít vốn chỉ là khu ô lưu xanh nhân ái ăn cá hiện tại khu sói đỏ khu đ ô n g lúa vàng cũng có cái tập tục này nói đến đây hắn ý vị thâm trường đổi thêm một câu dù sao tương đối tiện nghi lại dễ dàng thu hoạch được hắn thích lên mặt dạy đời thói quen vẫn không thay đổi a tường bạch miên cảm thấy vui mừng ý vị này chờ chút nói không chừng có thể hỏi ra rất nhiều trọng yếu tình báo thương kiến rượu long duyệt hồng l ự c chú ý đều tại giá nướng bên trên nhìn xem đầu bếp thỉnh thoảng xoay chuyển đầu kia c á lớn bôi lên gia vị các ngươi xem ra cũng kinh lịch không ít chuyện a đỗ hành ánh mắt đảo qua cựu điều tiểu tổ năm vị thành viên từ đ ấ y lòng cảm k h á i nói lớn lên rất nhanh tường bạch miên nhìn phụ trách cá nướng đầu bếp một chút đúng vậy a nàng nói bóng gió là đáng tiếc nơi này có người ngoài bằng không có thể chia sẻ hạ nhóm người mình khoảng thời gian này kinh lịch ngươi dùng tiếng đất xám chẳng phải được rồi đỗ hành cười nói lại nói ta muốn để hắn nghe được hắn mới nghe được hắn đoạn văn này dùng vẫn như cũ là tiếng hưng hà nhưng tên kia đầu bếp lại mắt điếc tai h ngơ tựa như toàn bộ thế giới chính chỉ còn lại ở nơi đó cá nướng đồng dạng ba t ba ba thương kiến diệu vì đỗ hành vị này thần bí cường giả vỗ tay lên biểu hiện của ngươi để ta nhớ tới một vị nào đó lao bằng hưu đỗ hành một chút cũng không thấy lạ cười nói nhưng ta không nhớ nổi hắn đến t ộ n cùng là ai t r ả ra chính là ký ức tương quan đại giới tường bạch miên ở trong lòng lẩm bẩm một câu nàng chợt đem nhóm người mình tại giã thảo thành hồng thách tập tạ nản kinh lịch đại khái nói một lần mặc dù nàng đem trọng điểm đặt ở chia sẻ khác biệt địa phương dân tộc đặc sắc bên trên nhưng vẫn là nhấc nhấc diêm hổ trạng thái thế giới mới giang tiêu nguyệt vấn đề năm trăm linh ba gian phòng cùng đi mặt cổ sở tác sở vi trong này bao quát cựu điều tiểu tổ chưa hướng bản cổ sinh vật hồi báo kia một bộ phận nội dung tường bạch miên am hiểu sâu muốn lấy trước phải cho đi đạo lý biết đã muốn từ đỗ hành nơi đó thăm dò được mấu chốt tri thức lại không đắc tội đối phương tốt nhất vẫn là rất thẳng thắn đồng giá trao đổi nàng chủ yếu che giấu bộ phận tại thương kiến rượu thực lực biến hóa cựu điều tiểu tổ thu hoạch những trang bị kia bao quát hai đài xương vỏ ngoài trang bị cùng số mệnh trâu mù quáng chi hoàn tường bạch miên giảng thuật quá trình bên trong thương kiến rượu phi thường phối hợp thường xuyên x e n vào thao thao bất tuyệt kể một ít chẳng phải trọng yếu chi tiết bạch thần long duyệt hồng n ạ vạ cũng thỉnh thoảng phụ họa hai câu yêu cầu tạo nên mở ra hài hòa giao lưu hoàn cảnh đỗ hành duy trì ngẫu nhiên hỏi vài câu trạng thái một mực chờ đến cựu điều tiểu tổ chia sẻ song kinh lịch mới nhẹ nhàng gật đầu cười nói nếu không phải ta còn không có lao hồ đồ ta cũng hoài nghi chúng ta lần trước gặp mặt là mấy năm trước các ngươi khoảng thời gian này trôi qua thật sự là đặc sắc à các ngươi những kinh nghiệm này có mấy cái chi tiết với ta mà nói hay là rất hữu dụng để ta tiến một bước tin tưởng ta hiện tại đi con đường kia có thể là chính xác nhất đầu kia nói đi các ngươi có cái gì muốn hỏi hắn một bộ xem thấu tưởng bạch miên điểm tiểu tâm tư kia dáng vẻ tưởng bạch miên suýt nữa gượng cười đồng thời thương kiến diệu trực tiếp hỏi lao sư khởi nguyên c h i hải cuối cùng làm như thế nào chiến thắng bản thân lao sư hoắc cái này bầu vĩu quan hệ cũng trèo lấy quá nhanh đi tưởng bạch miên một trận buồn cười long duyệt hồng cũng sinh ra cùng loại suy nghĩ ngược lại là bạch thần cùng nạ vạ hoàn toàn không để ý điểm này càng nhiều là chờ mong đỗ hành trả lời đỗ hành nhìn dần dần biến sắc cả nướng người khoát tay á o ta không thu đồ đệ hô lão sư ta không chịu được nổi bất quá ngươi có thể tăng thêm danh tự hô đỗ hành lão sư cái này tại thế giới cũng là một loại tôn sưng ngươi rõ ràng rất hưởng thụ dáng vẻ tường bạch miên đóng chặt miệng sợ hãi mình đoán thầm không cẩn thận liền nói ra không đợi thương kiến diệu lại hô đỗ hành háng giọng nói khởi nguyên c h i hải sau cùng bản thân thường thường là một cái nào đó cực đoan ngươi khả năng này đến từ một ít sự tình một ít kinh lịch một ít thống khổ cũng có thương ể là bắt nguồn từ nguồn n g i từ đầu đ ế cuối kiểm chế mặt khác. Chiến kiềm mặt h t n ắ bản thân là rất là kiến h h ó càng n ề u người lựa chọn chính giải, i lựa là hòa t p h không chế hắn.、Ta、không h ậ n cũng nào mức ở một độ Ta đó p diệu rơi vào c h ầ m tư không biết đang quy hoạch cái gì kỳ quái phương án tường bạch miên thừa cơ hỏi đỗ hành lao sư hành lang tâm linh bên trong những cái kia số phòng đều có ý nghĩa gì đại biểu cho cái gì tổ trưởng cũng kêu lên đỗ hành lao sư a sẽ không cảm thấy không có ý tứ sao long duyệt hồng dự tính cảm thấy im lặng đỗ hành sờ sờ miệng bốn phía sợi dâu ẩn có chút tự đáp nói n g ư ờ i đây coi như là hỏi đúng người rất nhiều hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả thăm dò mấy chục năm khả năng đều không có biết rõ ràng những cái kêu bảng số phòng quy luật hắn thật biết ta yên tĩnh nghe giảng bạch thần tại nội tâm nói nhỏ một câu lực chú ý hoàn toàn không dám rời đỗ hành nhìn qua hồi qua thần đến thương kiến diệu vừa cười vừa nói theo ta nghiên cứu mỗi cái bảng số phòng con số thứ nhất đại biểu là khác biệt chấp thuế thể hiện vì các thần chấp t r ư ở n g tháng dạng này a t ư ờ n g bạch miên kỳ thật cũng từng có cùng loại suy đoán nhưng nàng ở phương diện này phát tán tư duy quá nhiều tưởng tượng đáp án càng nhiều lại khuyết thiếu hữu hiệu manh mối không có cách nào tiến một bước phân tích năm trăm linh ba đại biểu là tháng năm chấp thuế giám sát giả lĩnh vực cái thứ ba gian phòng bạch thần cân nhắc hỏi đây là giang tiêu nguyệt gian phòng kia rất có thể có dẫn đỗ ế tiếp n thận long giáo mê mộng bảo hộ giả lây nhiễm vô tâm bệnh gian phòng、kia. Đúng, nhưng gian phòng trình tự, nhưng thật ra là không có quy luật, không thể nghĩ đương nhiên cho rằng 501 liền cảnh. tâm tự thật luật, thể trực sát hộ cho lây là giáo bảo giả giám giả kia. đại biểu mê mộ quy vô ra đ có hành giải thích nói kia trang sinh đây này mười ba hoặc là không thương kiến diệu truy vấn đỗ hành lắc đầu cười ha hả nói trang sinh có thể là một có thể là hai cũng có thể là, là một đến m ộ ư ơ i hai bên trong bất kỳ một cái nào số lượng ân đơn giản đến nói chính là năm trăm linh ba không nhất định đại biểu là tháng năm chấp thuế giám sát giả lĩnh vực cái thứ ba gian phòng còn có thể là trang sinh lĩnh vực gian phòng đây chính là cả năm chấp thuế tính đặc thù t ư ờ n g bạch miên mừng tỉnh đại ngộ nhìn như vậy đến diêm hổ tiến cái cuối cùng gian phòng không nhất định là bồ đề lĩnh vực còn có thể là trang sinh lĩnh vực diêm hổ thăm dò cái cuối cùng gian phòng là một trăm linh hai lúc này phân tích hoàn tất cứ n ạ và đưa ra chính mình vấn đề k ê u đại biểu người bình thường gian phòng bảng số phòng lại là cái gì dạng không phải sau khi thức tỉnh căn cứ đại giới mới có thể xác định tại cái nào lĩnh vực sao người bình thường không có cửa bảng số cũng sẽ không ẩn giấu thông hướng cánh cửa thế giới mới đỗ hành đơn giản trả lời một câu kia giang tiêu nguyệt một cái thế giới cũ người thực vật cuối cùng trở thành giác tỉnh giả tường bạch miên bén nhạy bắt lấy trọng điểm mặc dù cái này giác tỉnh giả chưa hẳn thật tỉnh lại đỗ hành không có trả lời chỉ là chậm chạp gật đầu Cứu k i ế u tiểu tổ năm vị thành viên nhất thời đều có chút trầm mặc bởi vì vừa rồi đối thoại lượng tin tức thực tế quá lớn cách mấy giây thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi đỗ hành lão sư ngươi đã tiến vào thế giới mới rồi thật trực tiếp long duyệt hồng bị thương kiến diệu đi thẳng vào vấn đề kinh đến đỗ hành bật cười một tiếng cái này nói như thế nào đây ta vẫn luôn cho rằng nếu như không thể đồng bộ tại trong hiện thực tìm tới cánh cửa thế giới mới kia thuần dựa vào hành lang tâm linh bên trong thế giới mới chi môn là không có cách nào thu hoạch được chân chính thành công nói không chừng sẽ rơi xuống diêm hổ kết cục kia nói cách khác ngươi tìm tới cánh cửa kia nhưng không dám đẩy ra không dám tiến vào còn tại trong hiện thực cố gắng tường bạch miên như có điều suy nghĩ làm lấy phỏng đoán lúc này cá nướng mùi thơm dần dần phát tán ra để đỗ hành hít mũi một cái nói nhiều như vậy đều đói hắn tự rêu cười nói xem ra còn phải lại nướng một trận tường bạch miên nhìn kia giá nướng một chút c á quá lớn không chỉ cần phải vạch ra từng đầu lỗ hổng thời gian cũng sẽ kéo rất dài thương kiến diệu thì lo lắng hỏi đỗ hành lão sư ngươi đến tối sơ thành là tìm tiểu xung sao chương tám mươi điện báo nghe tới thương kiến diệu vấn đề đỗ hành im lặng mấy giây nói xem như thế đi hắn trả lời tương đương mập mờ cùng trước đó thích làm thầy thiên hạ biểu hiện hoàn toàn khác biệt nghĩ đến đỗ hành tại đầm lầy số một phế tích lúc nói qua muốn biết cùng loại trọng yếu tình báo cần xuất ra đồng giá tin tức trao đổi kỳ thật ta cũng không phải rõ ràng như vậy ta mất đi rất nhiều ký ức chỉ biết ta nhân sinh mục tiêu một trong chính là tìm tới hắn mà hắn vô cùng nguy hiểm khả năng liên quan đến thế giới cũ một số bí mật ta có biện pháp tìm về trí nhớ của ngươi thương kiến diệu sung phong nhận việc đối với điểm này long d u ệ t hồng bạch thần cũng là tương đối có lòng tin dù sao cựu điều tiểu tổ có số mệnh trâu đỗ hành quét mấy người bọn họ một chút khẽ cười nói vô dụng trừ phi các ngươi có thể tìm tới đã chân chính tiến vào thế giới mới bồ đề lĩnh vực giác tỉnh giả sử dụng số mệnh thông cái này cũng có thể đoán được tường bạch miên một trận kinh ngạc nàng vừa rồi giảng đi mặt cổ tương quan sự t ì n h lúc chỉ thô sơ giản lược sách tên này giác tỉnh giả sở tác sở vi tại có thể nỗ lực hiện bên trên cực điểm khả năng mập mờ suy đoán mà đỗ hành chỉ căn cứ bộ phận này kinh lịch bên trong đôi câu vài lời kết hợp thương kiến diệu vừa rồi biểu hiện liền đoán ra cựu điều tiểu tổ trên tay có có thể sử dụng số mệnh thông vật phẩm đối đây tưởng bạch miên chỉ có thể cảm khái một câu không hổ là cường giả bí ẩn thương kiến diệu không có bị khinh thị tức giận nghi hoặc hỏi ngươi là bị mạt nhân lĩnh vực giác tỉnh giả xóa bỏ ký ức hẳn không phải là đỗ hành ngữ khí cũng không phải như vậy xác định chủ đề như vậy tiến vào ngõ cụt cho đến tưởng bạch miên ngược lại hỏi tiểu sung đủ ế đến cùng đến n cùng nào nguy hiểm. Đỗ hành chầm ngâm một chút, cười ha ha nói. Nói thật ra, ta cùng hắn cho đến bây giờ đều không có chính diện đụng tuột một chút, thật ta cỡ chầm cười cho có giờ Đỗ đều bây hiểm. ha ha ra, loại dấu hiệu cho thấy hắn nguy hiểm trình độ siêu việt tưởng tượng của các ngươi nếu như tòa thành thị này không có nhiều như vậy hành lang tâm linh cấp độ g i á c tỉnh giả hắn có lẽ có năng lực hủy diệt nơi này hình người đạn hạt nhân t ư ờ n g bạch miên lông mày khẽ nhúc ních h thương kiến diệu lại cười ra tiếng còn tốt hắn chỉ thích chơi đùa không thích đi ra ngoài đỗ hành không có tiếp tục cái đề tài này liền cựu điều tiểu tổ chức đó chia sẻ nói lên mình trên đường đi đủ loại kiến thức cái k i a giáo phái thật sự là đặc biệt có ý tứ bọn hắn căn cứ thành thị phế tích bên trong khai quật ra một chút vật phẩm cùng tư liệu kết hợp sùng bái c h ấ p thuế tự hành diễn sinh ra một bộ phi thường phi thường có ý tứ giáo nghĩa đỗ hành một bên nghe càng thêm nồng đậm cá nướng mùi thơm một bên cao đàm khoát luận bọn hắn đem tạ đống cắt những này xem như thánh vật xem như thế giới cũ liền đã tại sùng bái nhà mình chấp thuế chứng minh mỗi ngày đều khắc khổ rèn luyện thân thể khẩu hiệu là chỉ có thân thể sẽ không cô phụ ngươi cơ bắp trí thượng chỉ có cường kiện thể phách mới có thể giúp ngươi mở ra canh cửa thế giới mới kiện thân thần giáo t ư ờ n g bạch miên trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái từ ngữ đón lấy nàng liên tưởng đến quân bảo vệ thành thiếu tá đùa cà vị sĩ quan này điền cùng si mê lấy cơ bắp thương kiến diệu không có để ý cái khác trực tiếp hỏi bọn hắn tiệc thánh là cái gì cao rổ tê in đ ồ ăn nếu có cùng loại thế giới cũ bột rổ tê in đ ồ uống thì được coi là thần bán cho đỗ hành ha ha cười nói bọn hắn sùng bái là tháng tư chấp thuế n u khúc chi ảnh từ ý nghĩa thực sự bên trên nhìn bọn hắn giáo nghĩa kỳ thật so không ít giáo phái thực dụng n g h e một trận bạch thần cho ra cái nhìn của mình tường bạch miên đi theo cười nói mặc kệ từ cái gì góc độ giảng cường thân kiện thể cũng sẽ không sai cho nên tín đồ của bọn hắn không ít tại trong quân đội tại thợ săn di tích bên trong nhất là như thế đỗ hành nhẹ gật đầu một bộ tốt thân thể tăng thêm bổ sung thân thủ tốt bắn súng giỏi thật là đất s á m sinh tồn một đại pháp bảo quân đội tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu long duyệt hồng thì nhịn không được chen miệng nói rất nhiều người không phải là không muốn rèn luyện chỉ là không có điều kiện kia ăn không đủ no uống không đủ tình hôn giới kiện thân sẽ chỉ tổn thương đến chính mình thì như nói thương kiến rượu n ở nụ cười nhưng không có điểm tên long duyệt hồng biết mình không thể tiếp câu nói này vừa tiếp xúc với khẳng định chính là ai làm ghen cải tiến mới một m bảy mươi lăm hắn ngậm ngược lại chờ lấy đỗ hành trả lời đỗ hành tự rêu cười cười bọn hắn cụ thể làm sao phát triển tín đồ ta cũng không phải quá rõ ràng nhưng hẳn là sẽ định kỳ cho một chút đồ ăn đi đây mới là đất s á m truyền giáo lớn nhất lợi khí tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu Cho chuyện xong cái này tên là thánh thân giáo tổ chức về sau đỗ hành còn nói lên mình tại khác biệt địa phương kiến thức hắn thậm chí đi qua bị dục vọng trí thanh giáo phái siêu việt linh tính giáo đoàn riêng phần mình k h ô n g chế lại một bên hình thành rằng c ó linh đảo cũng chính là rất nhiều người trong miệng cực lạc đảo nơi đó thích hợp trồng hoa quả ma túy các loại sự vật có thành thục nguyên bộ sản nghiệp dùng cái này đổi lấy các loại vật tư nghe nghe, thương kiến diệu đột nhiên hỏi ngươi đi qua cứu thế quân sao đi qua đỗ hành cười nói nơi đó kỳ thật không tính quá c ó đặc sắc nhưng mọi người tinh thần diện mạo khả năng không giống nhau lắm mà lại sinh ra hai thái cực hắn mới nói được nơi này đầu bếp đã nương chín cá đem ra sắp xếp thịt chia đều cắt đi ra v ư n g đến trước mặt bọn hắn kia nồng đậm mùi thơm làm cho tất cả mọi người hít sâu một chút lạ vạ giả vờ có thể ăn đỗ hành dẫn đầu xâm một khối ngư bài nhắm nửa con mắt cắn một cái thương kiến rượu thẳng đến một khối da cá nó d u n g hợp những cái kia gia vị lại có bản thân đặc biệt cả hai chung vào một chỗ để người nước bọt điên cuồng bài tiết một miệng lưu hương một trận này ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ liền ngay cả n g vạ cũng tràn ngập mấy khối tin cựu đ i ề u tiểu tổ cáo biệt đỗ hành thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đen lại người đi trên đường bước chân vội vàng số lượng so buổi chiều nhiều không biết gấp bao nhiêu lần đáng tiếc ca đều không có lưu lại phương thức liên lạc tiếp nối không chỉ là thương kiến rượu còn có tưởng bạch miên đỗ hành đã không có nhập tối sơ thành mạng lưới điện thoại cũng chưa cho ra địa chỉ điện báo băng tần đối mặt cựu điều tiểu tổ hỏi t h ă m hắn chỉ tiêu sái khoát tay háo liền xoay người đi vào đám người tới lui biến mất tại góc đường n ạ và nghe vậy suy nghĩ một chút nói ngươi muốn cọ trợ giúp của hắn đừng bảo là đến ngay thẳng như vậy a còn có ngươi chừng nào thì học xong cọ cái từ này tường bạch miên biểu lộ suýt nữa cứng nhắc ở trên mặt cái này phá người máy nhất nên học chính là nhân tình thế sự ai sớm biết lưu cho thương kiến diệu cảm khái tường bạch miên nhịn không được nhìn bên cạnh một chút thương kiến diệu nghiêm túc nói chỉ cần tiểu sung còn tại tối sơ thành chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại đỗ hành lao sư đến lúc đó ta phải thật tốt cùng hắn học làm sao để cho mình xem ra thần bí hy vọng đi tường bạch miên thở dài đối long duyệt hồng bạch thần nói chia ra trở về lần này điểm đến là trong đó một chỗ phòng an toàn thấy thời gian không sai biệt lắm cựu điều tiểu tổ mở ra máy thu phát vô tuyến đây là đang chờ đợi liên hợp công nghiệp buôn bán vũ khí người d ẹ t m ặ n cho ra giao dịch thời gian cùng địa điểm áo đen đảng tờ dần sợ đã cho thương kiến diệu trả lời chắc chắn nói gom góp như vậy một bút kết xù tài chính xác thực có khó khăn nhưng có thể kèm theo đồng giá vật tư bọn hắn có thể không thu lợi tức điều kiện là nhất định phải cho ra đầy đủ thế chấp vật tường bạch miên phương án là lấy t r ư ớ c cũ bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thế chấp chờ hoàn thành giao dịch lại đổi thành kiểu mới cánh tay máy dù sao món đồ kia nhất thời bán hội cũng không dùng được trước tiên có thể đặt ở tờ dần sờ nơi đó nhóm người mình từ từ trả nợ thương kiến diệu có đề nghị dùng nạ v à thế chấp bị tờ dần sờ không chút do dự cự tuyệt đã vạn sự sẵn sàng bọn hắn cũng liền không có lãng phí thời gian đi đặc biệt cái kia phòng an toàn liên hệ dẹp mặn sau đó tại thời gian ước định chờ đợi hồi phục qua rất lâu máy thu phát vô tuyến mới có tín hiệu tiền đến tường bạch miên một bên tiếp thu một bên dựa vào phụ trợ chim nhanh chóng mà đơn giản làm lên dịch mã ban đầu cái kia từ đơn một dịch ra nàng mí mắt liền nhảy một cái kia là cứu mạng cứu mạng phố cổ nẹt số năm mươi năm nhìn thấy điện báo nội dung long duyệt hồng bật thốt lên dẹp m ặ n gặp được nguy hiểm rồi t r ư ơ n g tám mươi một cảm giác xa lạ thẳng thắn giảng xem hết điện báo về sau t ư ở n g bạch miên là rất có điểm nghi ngờ bởi vì dẹp m ặ n lại không phải lần thứ nhất buôn lậu súng đạn tại tối sơ thành lại có không nhỏ mạng lưới quan hệ bản thân còn có một đám thực lực không tệ hỏa lực cường hãn thủ hạ làm việc cũng chưa nói tới cao điệu thậm chí được xưng tụng cẩn thận làm sao lại đột nhiên không giải thích được trọc nguy hiểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì để ghét măn cầu cứu mà lại để hắn có thời gian phát ra cái này phong đ i ệ n báo bạch thần nói ra nghi ngờ của mình tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu cùng n ạ vạ hai người phi thường đồng bộ g i a o lên đầu tình báo không đủ không cách nào phân tích long duyệt hồng thấy thế cân nhắc nói cái này phong điện báo có phải hay không là giả có người bắt lấy dẹp mằn về sau cha hỏi ra giữa chúng ta phương thức liên lạc chuyên môn phát một phong điện báo dẫn chúng ta mắc câu tường bạch miên đầu tiên là gật đầu nói tiếp cái này đồng dạng cho thấy dẹp mằn ở vào trong nguy hiểm nàng vừa dứt lời thương kiến r ư ợ u đã một mặt trầm t h ô n g nói chúng ta quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng tê một hình cánh tay máy cũng ở vào trong nguy hiểm không biết tại sao long duyệt hồng bạch thần đều cảm thấy câu nói này nói đến trong tấm khảm lạ và phân tích lên một loại khác khả năng có phải hay không là địch nhân của chúng ta tìm tới d ẹ t m ặ n song phương đ ạ t thành đối phó chúng ta hiệp nghị hắn ý tứ là điện báo thuộc về một loại ý nghĩa khác bên trên c ạ m ấ y kia không cần thiết làm như vậy đi có thể trực tiếp tuyển chúng ta giao dịch hiện trường long duyệt hồng hiện tại cũng được xưng tụng tư duy sinh động tường bạch miên lừ một tiếng nhưng chúng ta cùng d ẹ t m ặ n làm giao dịch lúc cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo hắn nói làm khẳng định sẽ đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình nàng lại nhìn địa báo không có dài dòng nữa bất kể như thế nào đều đi trước phố cổ nẹt nhìn một chút chỉ là không cần vội vã lộ diện lấy âm thầm quan sát làm chủ vâng tổ trưởng thương kiến diệu đối với chuyện này phi thường đ ệ bụng phố cổ nẹt ở vào khu sói đỏ cùng khu đông lúa vàng giao giới địa phương đồng thời có chị an không tệ cùng nhân viên phức tạp hai cái đặc điểm cựu đ i ề u tiểu tổ trải qua nhiều vòng bí mật quan sát sơ bộ xác nhận số 55 nhà này trung cư không có bị ai giám sát bọn hắn vì thế vận dụng mù quáng chi hoàn dùng cái này biên độ lớn tăng lên thương kiến rượu phạm vi cảm ứng xác nhận những cái kia dễ dàng cho giám sát cùng ngắm bắn lại tương đối khá xa địa phương phải chăng có nhân loại ý thức tồn tại hoàn thành phương diện này công việc cựu điều tiểu tổ lần nữa chia ra làm việc bạch thần long duyệt hồng mặc vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tại cao điểm giám sát bốn phía tùy thời tiếp ứng tưởng bạch miên thương kiến rượu cùng nạ và trực tiếp tiến vào số năm mươi lăm trung cư từ tầng hai tưởng bạch miên liếc mắt liền thấy d ẹ t m ầ n hai vị thủ hạ bọn hắn cùng cựu điều tiểu tổ trừ nạ vạ bên ngoài bốn vị thành viên tại hồng thạch tập gặp qua đã lâu không gặp thương kiến r ư ợ u vui mừng chào hỏi d ẹ t m ầ n trong đó một tên thủ hạ biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu các ngươi làm sao đột nhiên tới rồi không phải còn không có xác định giao dịch địa điểm cùng thời gian sao không phải là các ngươi lão bản đang cầu cứu sao tưởng bạch miên lông mày khẽ nhúc ních nghiêm mặt nói nếu không phải hẹn gặp tại nơi này giao dịch ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao biết các ngươi ở đây d ẹ t m ă n kia hai tên thủ hạ đều lộ ra mê mang nghi ngờ biểu lộ có loại sự tình vượt qua tự thân đoán trước không biết nên xử lý như thế nào cảm giác d ẹ t m ă n ở đâu tường bạch miên không cho bọn hắn cơ hội suy tính lão bản tại lầu ba d ẹ t m ă n trong đó một tên thủ hạ bản năng hồi đáp hắn trợn cường điệu nhưng các ngươi không thể lên đi tường bạch miên con ngươi hơi đổi cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái thương kiến diệu lập tức làm ra phản bác vì cái gì không thể lên đi chúng ta cùng rét măn là người quen lại ước định cẩn thận làm giao dịch vì cái gì không thể lên đi rét măn kia hai tên thủ hạ rơi vào chầm tư cách mấy giây mới nói quả thật có thể thương kiến diệu không nói thêm lời một ngựa đi đầu từ trước mặt hai người ở giữa xuyên qua tường bạch miên lạ vạ theo sát phía sau lâu ba tổng cộng có sáu cái gian phòng thương kiến diệu vốn định hô to dẹt mằn dẹt mằn ngươi ở đâu lại bị tưởng bạch miên một nắm níu lại để lao cách trước làm xuống quét hình tường bạch miên đè ép cuống học nói nàng lời còn chưa dứt khoảng cách thang lầu xa nhất hai cái gian phòng một trong cửa gỗ một tiếng c ò n kẹt mở ra ngoại hình như là chất phác nông phu d ẹ t mằn thăm dò nhìn về phía bọn hắn tên này thương nhân vũ khí nhất thời một mặt vui mừng liên tục v ớ y gọi đè ép tiếng nói nói nơi này nơi này thấy d ẹ t măn bình yên vô sự nhưng lại biểu hiện được rất là vội vàng tường bạch miên mang theo một bụng nghi hoặc cùng suy đoán dẫn thương kiến đến rượu n ạ vạ đi tới vào phòng trong quá trình này bọn hắn đều không có bông lỏng đối chung quanh quan sát cảm ứng cùng quất hình ba người vừa tiến vào gian phòng rét mắn nhìn bên ngoài hai mắt nhanh chóng đem cửa gô con bế các ngươi cuối cùng đến rồi cái này đến từ liên hợp công nghiệp buôn bán vũ khí người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau thương kiến diệu nghiêm trang nói lên tiếng đất xám rét mắn mặc dù biết nói cơ sở tiếng đất xám nhưng hoàn toàn nghe không hiểu thương kiến r ư ợ u là có ý gì tường bạch miên cũng không giải thích ngược lại hỏi dép m ắ n tiên sinh ta nhìn ngươi thật giống như không có chuyện gì à tại sao phải hướng chúng ta cầu cứu nói chuyện trước đó nàng đã nhìn quanh một vòng đem tình huống bên trong phòng tận nạp đáy mắt đây là cái hai phòng ngủ một phòng khách một vệ trung cư cái bàn đầy đủ hoàn cảnh sạch sẽ thậm chí còn có thể thu được tối sơ thành quan phương đài truyền hình duy nhất cái kia kênh tv dép m ắ n lộ ra đã nghi hoặc lại sợ hãi biểu lộ ra chút chuyện kỳ quái để ta cảm giác rất nguy hiểm tường bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chỉ vào sàn nhà nói bọn thủ hạ của ngươi làm phản rồi cũng không biết có tính không làm phản rét măn nhữ mày hồi đáp hắn tiến một bước giải thích nói mỗi lần đến tôi sơ thành đến ta cũng sẽ không chủ quan khẳng định mang đủ nhân thủ mời lên đang ra tín nhiệm giác tỉnh giả bảo tiêu yêu cầu bảo hộ tốt chính mình cùng hàng hóa an toàn lần này cũng thế ân phía trước một đoạn thời gian đều rất bình thường nhưng chuyển tới nhà này chung cư về sau liền phát sinh một chút chuyện kỳ quái rét mắn lần nữa toát ra sợ hãi t h ầ n sắc đầu tiên là gì trả họ sẩn xem ta ánh mắt trở nên kỳ quái tựa như ta là một tù phạm mà hắn không phải bảo tiêu là ngục tốt đồng dạng hắn nhìn ta không cho phép ta rời phòng nói đây đều là vì an toàn của ta suy tính ta thừa nhận hắn có một bộ tự nhất quán l o d i nhưng cân nhắc đến cô chủ cùng bảo tiêu thân phận hết thể lại lộ ra như vậy hoang đường hắn điên thương kiến r ư ợ u thành khẩn cho ra đáp án không không có rét mắn lắc đầu nói ta thừa dịp hắn đi phòng vệ sinh tìm tới dọn đ ẳ n hắn là ta một thủ hạ nhận biết rất nhiều năm khi ta nói cho hắn gì trả họ sần có gì thường về sau dọn đ ẳ n vậy mà nói lão bản gì trả họ sân là đúng ngươi nên hảo hảo đợi trong phòng thuật lại dọn đ ẳ n câu nói kia lúc rét mắn một mặt sợ hai đan sen tựa hồ hiện tại sẽ còn bởi vậy làm ác ngộng ngữ khí của hắn đ ố n g nhiên kích động những người khác cũng thay đổi bọn hắn cả đám đều trở nên lạ lẫm đem ta vây ở nơi này ta không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì đành phải tìm cơ hội trộm cầm máy thu phát vô tuyến hướng c á c ngươi cầu cứu tường bạch miên yên tĩnh ngay xong lấy chân an giọng điệu nói sợ hãi của ngươi ta có thể hiểu được loại này chuyện kỳ quái xác thực dễ dàng để người sợ hãi đừng hốt hoảng ngươi còn nhớ rõ gì cha họ sần xảy ra vấn đề trước tiếp xúc qua người nào sao dép m ắ n đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này lắc đầu nói trừ trên đường gặp phải một chút người đi đường hắn không cùng ai tiếp xúc qua tường bạch miên nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói vậy chúng ta đi cùng dọn đàn bọn hắn nói chuyện nói chuyện đồng thời nàng nhìn thương kiến diệu một chút sở dĩ không t r ư ớ c tìm gì trả họ sẩn là bởi vì đây là vị giác tình giả rét mắn đối với hắn năng lực cùng đại giới cũng không phải quá rõ ràng dọn đàn chính là trước đó ngăn lại tưởng bạch miên bọn hắn trong đó một người tóc vàng m ắ t xanh toàn thân áo đen xem ra tương đương rắn chắc giao dịch hoàn thành thương kiến diệu cười đi tới chúng ta cùng d ẹ t m ặ n thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác các ngươi là d ẹ t m ặ n tâm phúc thủ h ạ cho nên rón đàn cùng hắn tên kia đồng bạn đều là bừng tỉnh đại ngộ chân thành cười nói các ngươi không cần k h á c h khí có chuyện gì cần chúng ta làm sao thương kiến diệu lập tức hỏi nghe nói các ngươi không để d ẹ t m ặ n ra ngoài đúng vậy à? d ô n g đa e o một mặt đương nhiên bên ngoài nguy hiểm như vậy lão bản sao có thể tùy tiện ra ngoài hãn tự hồ một chút cũng không có cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì mà lại vẫn như cũ đem mình đặt ở d ẹ t m ặ n tâm phúc thủ hạ vị trí bên trên tường bạch miên hơi c a o mày nghe xong nghĩ nghĩ nói với thương kiến diệu làm sao cảm giác cùng ngươi có điểm giống nàng chỉ là thằng hề suy luận năng lực đặc điểm phải không thương kiến diệu dùng mong đợi giọng điệu hỏi ngược lại ngay lúc này g i ó n đắn nhìn qua lầu hai một cái p h ò n g cổng cười đưa tay treo lên chào hỏi di cha họ sẩn ngươi tỉnh a t r ư ơ n g tám mươi hai sửa chữa đ ổ điện và đạo tường bạch miên thương kiến r ư ợ u cùng nạ v à n g h e vậy đồng thời xoay người lại chỉ thấy lầu hai một cái phòng mở ra đi tới một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử hắn tóc đen mắt xanh khuôn mặt thon gầy tóc ngắn rối bởi một mảnh trên m ũ i mang lấy một bộ lệch hình tròn đen khung kính mắt mặc trên người màu đậm áo sơ mi cùng quần dài chính là d ẹ t mặn lương cao thuê bảo tiêu dỉ trả họ sợn hắn đồng dạng đến từ liên hợp công nghiệp trước kia nghe nói là một kỹ sư cùng rét mặn từng có nhiều lần hợp tác tín dự luôn luôn tốt đẹp các ngươi là di trà họ sần nhìn qua thương kiến rượu bọn người trầm giọng hỏi giòn đăn nhiệt tình giúp làm lên trả lời bọn hắn là lão bản bằng hữu cũng là sinh ý đồng bạn chúng ta lần này tới tối sơ thành có một bộ phận mục đích đúng là cùng bọn hắn giao dịch di trà họ sần thon g ầ y gương mặt bên trên trong mắt màu xanh lam xuyên thấu qua hơi dày thấu kính quan sát tưởng bạch miên bọn người là ai nói cho các ngươi biết nhà này trung cư rét mặn tưởng bạch miên cười như không cười hồi đáp làm lão bản hắn chẳng lẽ không có tư cách này di trả họ sân trầm mặc hai giây ngược lại nhìn về phía g i ò n đ a n chờ dẹt mằn thủ hạ mặc dù là hợp tác đồng bạn nhưng cũng không thể cho phép bọn hắn lên lầu an toàn mới là trọng yếu nhất nhưng g i ò n đàn l à g khó bọn hắn đã bên trên qua lâu di trả họ sẩn con ngươi bỗng nhiên phóng đại thời khắc thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên đã là phóng tới hắn một giây sau hai người bọn họ đột nhiên cảm giác bệ hoài Cái gì đều không muốn làm, liền nghĩ nằm, mặc cho liền gì không nghĩ đều muốn nằm, làm, tường h Thật là phiền phức Cả, đợi lát nữa còn phải đánh nhau, rút súng, uy hiếp, điều tra, một đống sự tình, ờ i gian trôi đợi điều cái súng, đống qua. nữa tra, còn vẫn lát rút một trộm uy là là l à, sự t đối tốt. Tường bạch miên chỉ cảm thấy nhiều năm góp nhặt lười ý đều tại thời khắc này bộc phát thương kiến diệu tại chỗ nằm xuống kiên quyết quán triệt có thể ngồi liền không đứng có thể nằm liền không ngồi nguyên tắc biểu hiện như vậy thấy gì chả họ sấn đều có chút sửng sốt sau đó ánh mắt hắn bên trong hiện ra một cái cắt to bằng cái bát thiết quyền bang di cha họ sần trực tiếp hôn mê bất tỉnh tường bạch miên lập tức thoát khỏi lười biếng trạng thái trở nên sinh long h o à n hổ nguyên lai năng lực của hắn là như vậy tường bạch miên dư vị lên vừa rồi cảm thụ nàng kia xông lên kỳ thật xem như cố ý gây nên ý có cứ nạ và áp trận lựa chọn tự mình thể nghiệm khác biệt giác tỉnh giả khác biệt năng lực vì tương lai làm quyết sách định phương án tích lũy kinh nghiệm rét mắn mặc dù không rõ lắm gì trả họ s ầ n cụ thể năng lực nhưng từ mấy lần trong hợp tác vẫn là đại khái có thể đánh giá ra đối phương cấp độ về phần thương kiến d i ệ u lại là vì cái gì cái thứ nhất lao ra mà lại không có sử dụng bản thân năng lực tưởng bạch miên không có cách nào theo thông thường mạch suy nghĩ để suy đoán lúc này thấy cựu điều tiểu tổ ba người tập kích gì trả họ s ầ n do đan bọn người vô ý thức nâng lên họ súng trên đất thương kiến d i ệ u nhảy lên một cái trinh trọng nói hắn là nội gian là muốn mưu hại d ẹ t măn người kia an toàn trên hết nhất định phải lập tức xử lý hắn nghe tới an toàn trên hết cái này đoàn ngữ giòn đàn bọn người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc bọn hắn cũng mặc kệ cuối cùng có chứng cớ hay không tựa hồ chỉ cần cùng an toàn dính liễu quan hệ đều không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng cái này cái gì tư duy hình thức thương kiến diệu vừa rồi câu nói lo dịp kết cấu cũng không giống sử dụng thẳng hề suy luận tường bạch miên ánh mắt vừa đi vừa về tại dọn đàn bọn người trên thân di động nàng trợt nhìn về phía thông hướng ba tầng thang lầu hơi phóng đại thanh âm hôm ộ t câu người có thể xuống tới cách tầm mười giây chất phác lao nông bộ dáng d ẹ t mằn rón rén xuôi theo dưới bậc thang đến tầng hai lão bản người không nên ra dón đàn bọn người lần lượt mở miệng khuyên can thương kiến rượu vẻ mặt thành thật hỗ trợ hồi đáp đây là vì xử lý nội gian an toàn trọng yếu nhất mặc dù trước sau nửa câu không có gì cần thiết liên hệ nhưng dón đàn bọn người vẫn là lý giải cũng ủng hộ dẹp mằn quyết định、Sách thương kiến r ư ợ u giống như tìm tới thành công từ mấu chốt tường bạch miên thấy thế ở trong lòng cười một tiếng cái này từ mấu chốt chính là an toàn cái này liền cùng thằng hề suy luận có nhất định khác nhau thằng hề suy luận chỉ là dẫn đạo ra một cái kết luận cũng làm cho ra kết luận người tin tưởng nó mà tại về sau kinh lịch bên trong những người kia nếu như gặp phải cùng kết luận tương phản mâu thuẫn chi tiết không phải lặp lại một lần kết luận liền có thể bảo trì hiệu quả hoặc là đạt thành mục đích khác theo tường bạch miên đây càng giống thôi miên từ từ mấu chốt phát động thôi miên vừa nghe đến từ mấu chốt liền vô điều kiện tin tưởng kẻ nói chuyện thôi miên nhưng nếu như là thôi miên có tốt hơn phương thức a mà lại đều đem d ẹ t mặt chung quanh tất cả mọi người thôi miên vì cái gì không ngay cả hắn cùng một chỗ tường bạch miên suy nghĩ chuyển động ở giữa n ạ và tuần hoàn theo quá trình hỏi thăm d ẹ t m ặ n hắn là n g ư ờ i lương cao thuê bảo tiêu vì cái gì không cùng n g ư ờ i ở cùng một cái tầng lầu d ẹ t m ặ n nhìn một chút dò n đàn bọn người so trước đó vung lòng không ít lúc đầu hắn làm một mực ở ta căn phòng cách vách nhưng hắn đột nhiên trở nên lạ lẫm về sau chuyển tới tầng hai tựa như tận lực đem lầu ba biến thành ngục giam đồng dạng thương kiến diệu tùy theo nhìn về phía hôn mê gì trả họ sẩn kích động nói kia để chúng ta công bố đáp án đi trước không n ổ i tiết kiệm một chút tường bạch miên biết thương kiến diệu là muốn dùng số mệnh c h â u lật xem gì trả họ sẩn ký ức trước đó do ấn đạn biểu hiện nói rõ bọn hắn tao nộ có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh t h ằ n g hề suy luận đây không phải nói thẳng hề suy luận sẽ không sinh ra hiệu quả mà là bọn hắn tự nhận là hết thể đều bình thường dù là trở thành thương kiến rượu bằng hữu cũng không cách nào nói ra cái gì địa phương có vấn đề ngăn cản s o n g thương kiến rượu tường bạch miên chỉ vào gì chạ họ sần gian phòng nói đi vào tìm một chút nhìn có đầu mối gì nàng chợt quay người đối g i ò n đàn bọn người nói các ngươi canh giữ ở bên ngoài an toàn trên hết Giòn đàn bọn người lập tức trịnh trọng đáp lại an toàn trên hết tường bạch miên thương kiến diệu tính cả rét măn cùng đi hướng gì cha họ sần gian phòng lạ và kéo lấy gì cha họ sần theo sát phía sau gian phòng kia cùng nó chủ nhân tóc một dạng rối bời chất đống dây điện chốt mở nam châm các loại vật phẩm trưng bày ra đi ô các thứ thương kiến diệu con mắt tỏa sáng đồng thời rét măn giới thiệu nói đây là gì cha họ sần yêu thích thích loay hoay máy móc điện tử sản phẩm bản thân hắn cũng là học cái này có rất mạnh động thủ năng lực t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đeo lên găng tay kiểm tra lên gian phòng bên trong mỗi một kiện vật phẩm thương kiến diệu cũng làm ra cùng loại nếm thử nhưng hắn thẳng đến bộ kia ra đi ô di trả họ s ầ n cũng thích nghe phát thanh hắn nói tối sơ thành trừ quan phương băng tần còn có một chút nhỏ điện đài rất có ý tứ rét mắn nhìn ra đi ô một chút thuận miệng giải thích nói bất quá ta không quá ưa thích cái này không thế nào để ý tường bạch miên cùng nạ vạ khẽ gật đầu đồng thời thương kiến diệu mở ra ra đi ô bên trong rất nhanh vang lên xa xa xa tạm chờ một chút tìm xem ghi chép nhìn gì t r ả họ sẩn thích nghe cái kia mấy cái nhỏ điện đài bên trong có lẽ ẩn giấu manh mối tường bạch miên phân phó một câu thấy không có thanh â m khác thương kiến diệu cảm thấy thất vọng vô vô ra đi ô thượng bộ kiểm tra lên trên bàn khả năng tồn tại văn tự sự vật trải qua một phen bận rộn cựu điều tiểu tổ ba người không tìm được đầu mối hữu dụng xem ra vẫn là chỉ có thể dùng số mệnh trâu tường bạch miên âm thầm thở dài ngay lúc này phát ra sàn sạt động tính ra đi ô bên trong Có một đạo có chút từ tính nam tính tiếng nói vang lên hoan n ê n mọi người nghe đài 119. h a i băng tần sửa chữa đồ điện và đạo điện đài ta là bằng hữu của các ngươi thích giảng đại đạo lý ngô ngông cái này dùng chính là tiếng hường hà nô Ngôn g ngông là trực tiếp dịch tâm r a sửa chữa đồ điện và đạo tường bạch miên nhịn không được liếc kia ra đi ô một chút nô Ngôn g ngông tiếng nói tiếp tục vang lên yêu là ngang nhau một mực trả giá cùng đòi hỏi sẽ chỉ thu hoạch không tốt kết quả công bằng rất trọng yếu nhưng trên đất s á m có được thực hiện công bằng năng lực càng trọng yếu hơn cường điệu an toàn vĩnh viễn không lỗi thời muốn bảo vệ một người liền phải để hắn đưa thân vào không có người ngoài hoàn cảnh để nguy hiểm không cách nào tiếp xúc đến hắn từ tính tiếng nói dần dần châm thấp quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng cái này tường bạch miên não hải đột nhiên có chút hỗn loạn thương kiến diệu đ ố n g nhiên đi hướng cổng vừa đi vừa nói nói ta phải đem tiểu hồng giam lại để hắn rời xa nguy hiểm còn có các ngươi hắn lời còn chưa dứt thanh âm bỗng nhiên biến chìm phản bác lên mình trực tiếp đem hắn dọa về công ty là được thương kiến diệu lập tức dừng bước gật đầu nói ta tại sao phải tin cái này phát thanh hắn đều không có cử ra cụ thể thí dụ chương 83, điện đài nhìn thấy thương kiến diệu biểu hiện t ư ở n g bạch miên đánh cái d ù n g mình phảng phất từ thể nội t r ụ c xuất khỏi một cái không thuộc về mình linh hồn hoặc là nói suy nghĩ d ẹ t mắn nghi hoặc trái xem phải xem đối thương kiến diệu lớn như thế như thế kỷ quái phản ứng nghi hoặc không hiểu nhìn ra được hắn hiện tại không có phải bảo vệ ai an toàn ý nghĩ vừa rồi kia đoạn lời nói có chút vấn đề lạ vạ từ đồng bạn tình huống bên trong phân tích ra dị thường trịnh trọng nhắc nhở tường bạch miên đem ánh mắt từ trên thân thương kiến diệu thu hồi lại nhìn về phía bộ kia ra đi ô từ tính nam tử tiếng nói vẫn như cũ thông qua loa quanh quẩn trong phòng kể xong đại đạo lý hiện tại trở về chính đề tại điện tử lĩnh vực Tất cả cơ cùng sở đều là không cùng một cùng á khác i biệt số lượng, cũng có thể đại biểu có và không, mở và đóng, nối tiếp này lượng, cũng không, đóng, song song. Không, và và và có có có c thể tổ thể một hợp ra số mở bọn chúng diễn sinh ra đến đại lượng trạng thái liền cấu thành toàn bộ điện tử thế giới cái này cùng đạo là như thế giống nhau âm dương cùng bọn chúng diễn sinh ra đến rất nhiều sự vật cấu thành thế giới này bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật tại sửa chữa khác biệt đồ điện lúc chỉ cần có thể đem nắm chặt bên trong chứa đạo bất cứ vấn đề gì đều sẽ trở nên đơn giản mặt sau này bộ phận không có vừa rồi loại kia kỳ lạ hiệu quả a làm tốt bị thai chuẩn bị tưởng bạch miên hơi c a o mày mở miệng nói ra chúng ta đi ra ngoài trước lao cách ngươi lưu tại nơi này ghi chép đằng sau phát ra nội dung đồng thời trinh sát điện đài đại khái vị trí được n ạ và đại mã kim đao ngồi xuống cái mông của hắn kỳ thật cũng chỉ mới vừa dán ghế rửa mặt ra gì t r ạ họ sần gian phòng tưởng bạch miên thuận thế đóng lại cửa gỗ miễn cho cái kia kỳ quái điện đài thanh âm chuyển tới thanh tỉnh sao nàng chợt nhìn về phía thương kiến rượu thương kiến rượu thản nhiên lắc đầu không có hắn cười làm ra tiến một bước giải thích nhưng chỉ là ảnh hưởng đến trong chúng ta một cái đợi lát nữa mọi người triển khai cuộc họp trò chuyện chút vấn đề liền giải quyết bản thân ngươi vấn đề nhưng so sánh vấn đề này nghiêm trọng nhiều ở trước mặt người ngoài tưởng bạch miên không có tốt như thế đáp lại đương nhiên dưới tình huống bình thường nàng cũng sẽ không miễn cho kích thích đến thương kiến diệu để coi như hài hòa thương kiến diệu bảy tổ xuất hiện phân hóa xảy ra vấn đề gì sao rét mắn nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn dùng vẫn như cũ sức s ẻ o tiếng đất s á m hỏi tường bạch miên nhìn dòn đàn bọn người chờ chút trả lời ngươi nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đã là đi hướng rét m ắ n kia mấy tên thủ h ạ vẻ mặt tươi cười vấn đề gần nhất có nghe phát thanh sao có cái gì tốt tư nhân điện đài đề cử giòn đàn tư thái tương đương vung lòng hồi đáp trước kia không nghe nhưng đi theo gì t r ả họ sấn nghe hai lần cảm thấy còn thật có ý tứ cái gì cái gì đồ điện sửa chữa lại thực dụng lại chơi vui thương kiến diệu lập tức hưng phấn có phải là sửa c h ữ a đồ điện và đạo đúng đúng đúng, đúng ngươi cũng nghe qua giòn đàn cần tìm đến người cùng sở thích ngữ khí hỏi thương kiến diệu không trả lời mà hỏi lại các ngươi đều nghe qua đúng vậy à đến tối sơ thành nghỉ ngơi thời điểm không có cách nào về nhà lại không thể đi ra ngoài chơi vui miễn cho không kịp bảo hộ lão bản chỉ có thể đợi trong phòng nhìn xem tiết mục tv đi theo d ì chả họ sần nghe một chút phát thanh ai tv cứ như vậy hai ba cái kênh tiết mục cũng ít giòn đằn nói d n g dài thương kiến rượu một mặt tán đồng đến tối sơ thành sao có thể không đi phòng t ắ m đã có thể tẩy phòng tắm hơi ngâm nước nóng còn có thể ăn tự phục vụ đọc sách đọc báo xem biểu diễn massage dự tính đến nơi đây d ẹ t mắn mơ hồ minh bạch là thế nào một chuyện hắn khó nén kinh ngạc nhìn về phía t ư ở n g bạch miên để ép tiếng nói nói di trạ họ sẩn rón đàn bọn hắn xảy ra vấn đề là bởi vì nghe cái kia điện đài vị kia gọi ngô ngông điện đài chủ nhân không hề lộ diện cách không biết bao xa khoảng cách vẹn vẹn dựa vào vô tuyến điện phát thanh liền để cho mình bên người bảo tiêu từng cái trở nên lạ lẫm trở nên kỳ quái đồng tâm hiệp lực giam lòng mình cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi chuyện như vậy chỉ là n g ấ m lại liền để d ẹ t m ặ n hai chân có chút phát run hắn cũng không phải người bình thường mà là nhìn quen chiến đấu thương nhân vũ khí nhưng vẫn như cũng bị ngô ngông gần như thần linh biểu hiện hủ đến tường bạch miên không có che giấu suy tư nói trước mắt nhìn là như thế này vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa bị cái kia sửa chữa đồ điện và đạo điện đài ảnh hưởng ngươi tựa hồ không có việc gì kỳ quái điện đài thần bí người chủ trì lạng yên không có dấu hiệu tư duy cải biến cộng đồng tổ hợp thành một kiện để người dùng mình nghĩ kỹ cực sợ sự tình còn tốt tưởng bạch miên đã từng ảo tưởng qua thương kiến diệu t h ằ n g hề suy luận năng lực tăng lên tới cực hạn về sau có thể thông qua cùng loại gọi điện thoại phương pháp lừa dối mục tiêu thành công thực hiện mình ý đồ mà cái này kỳ dị điện đài chỉ là đem cái này ý nghĩ tiến thêm một bước cho nên nàng cũng là không đến mức khủng hoảng thất thố nhưng bất kể như thế nào cái kia gọi ngô mông người đều cường đại đến đáng sợ đối mặt tưởng bạch miên vấn đề dẹp mắn lắc đầu nghe phát thanh thời điểm ta không có gì không đúng hắn chợt lẩm bẩm không có một chút ta ở giữa vậy mà nghĩ tới muốn bảo vệ ai người các ngươi biết đến l à đã chết rồi hắn đổi ngươi vì các ngươi là bởi vì thương kiến diệu đi trở về câu nói kia trọng điểm là bảo hộ cùng an toàn tường bạch miên tự nói một câu chưa chờ mong trả lời nói tạm thời còn không xác định sự tình chính là như vậy chúng ta cần trước hỏi thăm một chút gì t r ả họ sẩn nàng nói đến phần sau đã là nhìn về phía thương kiến diệu đại khái hai phút sau bị ngạ vạ làm tỉnh lại ném ra gian phòng gì trả họ sần cùng thương kiến diệu kề vai sắt cánh cười toét toét lần này thương kiến diệu dùng vẫn là thằng hề suy luận không lãng phí số mệnh c h â u lực lượng ta cũng thích nghe phát thanh tiết mục nhất là giảng c h u y ệ n ma thương kiến diệu nghiêm túc hỏi ngươi có cái gì để cử di trả họ sần nghiêm túc hồi tưởng hạ nói nhất đ ể cử tại chúng ta liên hợp công nghiệp ta cùng mấy cái người cùng sở thích mình làm cái đ ị a đài chủ yếu giảng trong công ty hạ tầng nhân viên sinh hoạt hàng ngày rất nhiều người thích nghe tối sơ thành nha quan phương phát thanh mỗi ngày đêm khuya sẽ có một ngăn gọi là tỉnh lại n g ư ờ i lỗ thai tiết mục chủ giảng thế giới cũ cùng trước mắt thời đại các loại diễm tình cố sự nữ mc thanh âm vừa mềm đẹp lại k i ề u nộn nói nói hắn lộ ra n g ư ờ i hiểu biểu lộ chờ ngại tưởng bạch miên ngay tại bên cạnh hắn không có xâm nhập đi giảng ngược lại nói mấy cái tư nhân điện đài có thả âm nhạc có tuyên truyền một ít tôn giáo có mê hoặc n g ư ờ i đi sòng bạc đều không có gì quá bất cần nghĩ chỉ có một cái gọi sửa chữa đồ điện và đạo điện đài mc nói chuyện có ý tứ kiến thức chuyên nghiệp cũng vững vàng cũng không tệ lắm ngươi là thế nào phát hiện cái này điện đài tường bạch miên nói sen và hỏi d ì cha họ sân thành thật trả lời liên tùy tiện xoay tròn ngẫu nhiên phát hiện ta m u a đến một cái lớn thành thị đều sẽ làm những chuyện tương tự cái này không phải nhằm vào dẹp m ặ n hoặc là biết gì cha họ sẩn có cái thói quen này chuyên môn áp dụng loại phương thức này nhưng này sẽ sẽ không quá phức tạp rồi có thể hoàn thành loại chuyện như vậy còn đối phó không được gì c h ả họ sần cùng d ẹ t m ặ n những hộ vệ khác tường bạch miên lông mày khóa càng chặt hơn nàng nhìn về phía d ẹ t m ặ n nghiêm mặt hỏi ngươi lần này tới tối sơ thành chủ yếu làm cái gì d ẹ t m ặ n không dám che giấu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói trừ cùng các ngươi giao dịch chính là bán một nhóm súng đạn cho cái nào đó khách hàng lớn cuộc làm ăn này đã hoàn thành không có xảy ra vấn đề gì về sau chúng ta mới chuyển tới nơi này h ắ nếu đối xuống, minh i lần này tao ngộ cũng rất không buông tay tao rất t bạch, p tục nói. n ế như là muốn cầm đi cho các ngươi lưu bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng cánh tay máy cái này cũng có mấy ngày hoàn toàn không có động tĩnh nếu như là dự định bắt cóc ta giam lòng ta từ trên người ta thu hoạch tiền chuộc tình báo hoặc là một ít chứng cứ vì cái gì chỉ ảnh hưởng gì cha họ sợn g i ò nạn đ bọn hắn không nhằm vào ta tường bạch miên nhẹ gật đầu hỗ trợ nói bổ sung hơn nữa còn cho ngươi nhất định tự do để ngươi có thể tìm tới cơ hội phát điện báo rét mắn trong lòng hơi đậu mục tiêu là các ngươi ta lại như thế mong đợi ai thương kiến r ư ợ u rất là tiếc đ ố i tường bạch miên nói tiếp chứ không đề cập tới tại tối sơ thành hẳn là không người biết chúng ta quen biết lại đang tiến hành một cọc giao dịch coi như bên cạnh ngươi có ai tiết lộ tình báo này sự tình phát triển cũng không đúng lắm chí ít cho tới bây giờ chúng ta không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm chỉ có điện đài ảnh hưởng đối với chúng ta đoàn đội đến nói cũng thuộc về có thể khắc phục khó khăn có thể khắc phục khó khăn rét mắn nhìn một chút gì t r ả họ sẩn g i ò năn đ b ọ n người trên mặt lễ phép tính tiếu dung càng thêm chân thành hắn suy tư một chút quyết định sau khi trở về mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn mau chóng thông qua hồng thạch t h ậ từ cơ giới thiên đường đặt trước một cái bảo tiêu hình người máy cái kia điện đài chủ nhân đến tột cùng muốn làm cái gì rét mắn cân nhắc hỏi tường bạch miên vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước suy nghĩ một chút nói có lẽ mục tiêu cũng không phải là n g ư ờ i thậm chí không có đặc biệt mục tiêu cái gì z e măn rất là không hiểu thương kiến diệu lúc này giúp tưởng bạch miên giải thích nói cái này gọi không khác biệt giết người còn chưa chết người z e măn cũng là gặp qua sóng gió nhân vật đại khái lý giải tưởng bạch miên bọn người muốn nói cái gì ý của các ngươi là cái kia điện đài chủ nhân một mực đang thông qua phát thanh phương thức ảnh hưởng khả năng người nghe mặc kệ đối phương là thân phận gì đến từ nơi nào muốn làm gì mà chúng ta chỉ là bất hạnh gặp gỡ cái này bất hạnh đến từ gì cha họ sần yêu thích suy đoán như vậy càng nói càng để rét m ặ n sợ hãi trong đầu của hắn thậm chí hiện ra một cảnh tượng một cái thần bí thậm chí không biết có tính không người không biết tồn tại thông qua một cái chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lục soát điện đài vô tuyến ngày qua ngày mà ảnh hưởng lấy cải biến người nghe nhận biết cùng tư duy chỉ có thể nói khả năng này rất lớn đối với rét m ặ n suy đoán t ư ở n g bạch miên không làm xác định trả lời chắc chắn lại chờ một trận n ạ và mở ra gì trả họ s ầ n cửa phòng đi ra phát thanh kết thúc đằng sau chính là tương đối thuần túy đồ điện sửa chữa tri thức xen lẫn một điểm đạo luận thuật không có gì đặc dị địa phương không có kỳ quái ba động hỗn hợp đương nhiên ta không phải là các người gốc cắt bọn người không cách nào xác định dạng này có phải là thật hay không không có vấn đề nhưng nên ghi chép đều ghi lại tường bạch miên nhẹ gật đầu trực tiếp hỏi có trinh sát ra điện đài đại khái vị trí sao n ạ và trên dưới giật giật kim loại đúc thành cổ đại khái tại bờ bắc dây núi cùng đất chết giao giới một nơi nào đó lệnh đông bắc cùng nơi này thẳng tắp khoảng cách không cao hơn bốn mươi cây số thông qua cùng địa đồ so sánh sơ bộ xác nhận nơi đó thuộc về một cái thế giới cũ thành thị phế tích tối sơ thành đánh số là mười ba chương tám mươi bốn di tích số mười ba đất chết di tích số mười ba nghe tới cứ nạ vạ trả lời tưởng bạch miên cảm thấy kinh ngạc động hạ lông mày rét mắt thì giống như là nghe tới một cái chuyện ma một mặt hoảng sợ lui về sau hai bước phàm là đối tối sơ thành có nhất định hiểu rõ người đối đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba đều không xa lạ gì sông đài vi phía bắc bờ bắc dây núi phía nam hồng hà hai bên bờ là thế giới cũ phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực một t r ồ n g đại lượng thành thị ở chỗ này hình thành một cái dân cư đông đảo sản nghiệp dày đặc đô thị vòng thế giới cũ hủy diệt lúc nơi này đại bộ phận địa phương biến thành đất chết từng toa thành thị hoặc tao nộ vật lý bên trên hủy diệt hoặc hóa thân thành vô tâm giả biến dị sinh vật nhạc viên đợi đến tối sơ thành dựa vào nơi này bảo tồn tương đối hơi tốt một tòa thành thị tạo dựng lên có được trình độ nhất định thực lực bọn hắn bắt đầu thăm dò phiến khu vực này khác biệt phế tích các loại di tích dùng cái này thu hoạch tài nguyên phát triển lớn mạnh theo lẽ thường đến nói tối sơ thành làm đất s á m trên danh nghĩa đệ nhất thế lực trải qua mấy chục năm cố gắng không có khả năng còn để ngay dưới mắt những thành thị kia phế tích giữ lại n g u y ê n dạng tất nhiên đã lấy đi chính yếu nhất cũng hữu dụng nhất tài nguyên chỉ còn lại một chút ăn cơm thừa rượu cặn cho hoang dã kẻ lưu lạc cùng thợ săn di tích nhóm nhưng trong này có một cái ngoại lệ đó chính là di tích số mười ba nó khoảng cách tối sơ thành rất gần lại tựa hồ như không được đến hữu hiệu khai phát chí ít bản địa thợ săn di tích cơ hồ không có đụng phải xuất từ nó vật tư cùng kỹ thuật càng khiến người ta kỳ quái là tối sơ thành chính mình không thăm dò cũng coi như lại còn phái quân đội giữ vững tất cả con đường không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào di tích số mười ba thế là dân gian dần dần có nghe đồn nói di tích số m ộ ư ơ i ba ẩn dấu vô cùng nguy hiểm đồ vật ngay cả tối sơ thành phái đi quân đội đều không thể trở ra t h i ệ t để mất đi tin tức cũng có chuyên môn nói tối sơ thành tại di tích số m ộ ư ơ i ba phát hiện một chút cùng thế giới cũ hủy diệt có liên quan tư liệu chính tổ chức nhân thủ tại nơi đó thành lập phòng thí nghiệm bí mật triển khai cấm kỵ nếm thử tóm lại trải qua không ngừng mà thêm mắm thêm mối đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba đã trở thành tối sơ thành dân chúng bình thường thần trong con mắt bí chi địa khủng bố chi địa mà sửa chữa đồ điện và đạo điện đài vậy mà ở vào nơi đó nghĩ đến ngô ngông thông qua phát thanh liền k h ô n g chế mình tất cả bảo tiêu d é t mắn dùng mình một cái đối đất chết di tích số m ộ mươi ba một chút nghe đồn không còn làm thành đàm tiếu lúc này thương kiến diệu ánh mắt lấp lánh nói cái này có thể làm chuyện ma bản gốc sau đó ngươi sẽ gửi bản thảo cho công ty trạm r a d i o tường bạch miên vô ý thức phỏng đoán lên thương kiến diệu mục đích nàng trợ thu liễm suy nghĩ đối ngạ và nói ngày mai lại trinh sát một lần xem địa điểm phải chăng có biến hóa được lạ v ạ phát ra mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm tường bạch miên ngược lại nhìn về phía d ẹ t m ặ n vừa cười vừa nói từ trước mắt tình hống nhìn nhằm vào ngươi khả năng rất thấp càng tiếp cận với các ngươi không cẩn thận đụng vào nhau khủng bố sự kiện d ẹ t m ắ n biểu lộ có chút biến hóa hai lần trầm giọng hỏi dọn đẳng di cha họ sân bọn hắn đều khôi phục bình thường rồi hẳn là loại chuyện này tựa như ma thuật đâm một cái xuyên liền không có hiệu quả tưởng bạch miên chấn ă n nói chí ít lần này cũng là dạng này nhưng có không phải thương kiến diệu đã đến bên miệng lời nói bị tưởng bạch miên chừng trở về rét m ắ n nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm nói chờ hoàn thành cùng các ngươi giao dịch về sau ta liền rời đi tối sơ thành dựa theo gì trả họ sần thuyết pháp hắn là đến nơi này mới lần đầu tiên nghe được sửa chữa đồ điện và đạo điện đài đều không cần chúng ta thúc tưởng bạch miên cười thầm một tiếng gật đầu nói vậy chúng ta hôm nay liền đem giao dịch hoàn thành rồi chúng ta bên này có một tòa trang viên đồng ruộng diện tích rét mắn nghe xong cựu điều tiểu tổ cho ra tất cả điều kiện trao đổi hơi c a o mày nói xử lý một cái trang viên cũng rất phiền phức làm sao cũng phải bốn năm ngày tường bạch miên nhìn ra được vị này đến từ liên hợp công nghiệp thương nhân vũ khí hận không thể đêm nay liền rời đi tối sơ thành có lẽ chúng ta có thể rút một tay thương kiến diệu sung phong nhận việc rét mắn không nhìn hắn lời nói dãy rủa mấy giây nói cứ như vậy quyết định chúng ta ngày mai làm giao nhận tương ứng ổ dở tồn nhập cái này trương mục ngân hàng kia một số lớn tiền mặt là cựu điều tiểu tổ từ á o đen đảng nhị lao bản tờ dần sờ trong tay mượn tới cùng một đám vật tư sẽ tính cả tả ngạn trang viên cùng một chỗ giao nhận không tệ à, không hổ là chân chính gian thương đầy đủ thể hiện người chết vì tiền chim chết vì ăn tường bạch miên còn tưởng rằng có thể thừa dịp d ẹ t m ặ n nóng lòng thoát đi tối sơ thành ép một chút giá đem trang viên đến tiếp sau đại diện quyền s ử trí lấy đến trong tay bởi như vậy cũng không cần cùng rét măn giảng ổ sói những cái kia nữ tính sự tình ai biết rét măn tình nguyện b ư ớ c lên một điểm phong hiểm cũng muốn tiết kiệm khoản này phí tổn lúc này rét măn châm trước một trận đau răng nói lần này thật sự là nhờ có các ngươi đã cứu ta ta ta lại cho các ngươi giảm giá đi ba ba ba thương kiến r ư ợ u vì hắn hảo sảng vỗ tay lên tường bạch miên cố nén cười nói không cần giảm giá đáp ứng hai chúng ta điều kiện là được cái gì rét m ă n mừng rỡ tường bạch miên thô sơ giản lược n h ấ t n h ấ t tô na lý quỳnh đám người tiệm ăn nhanh cho ra giá thấp nhất cung ứng điều kiện này cùng tương ứng kỳ hạn dạng này trang viên rất khó bán đi tốt giá cả a rét mắn lẩm bẩm vài câu vẫn là đáp ứng tốt à cái này tương đương với lại cho các ngươi mười phần trăm chiết khấu hắn nhất cổ tác khí hỏi điều kiện thứ hai đâu ngươi có biện pháp làm tới tối cao giác đấu trường quý tộc cửa b a o xương phiếu sao tường bạch miên nhìn từ bề ngoài chỉ là thuận miệng hỏi một chút rét mắn nhìn nàng thương kiến r ư ợ u cùng nạ va một chút lộ ra lão nông chất phát tiếu dung cái này không phải quá khó khăn nhưng ta có một cái tiền đề cái gì tường bạch miên đôi mắt k h ẽ nhúc nít nói rét m ắ n thành khẩn nói ta chỉ có thể cung cấp ta rời đi tối sơ thành về sau vé vào cửa rất nhạy cảm nha không hổ là có thể sống đến hiện tại thương nhân vũ khí tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói không có vấn đề hết thệ cần ba trận gián đấu mỗi trận năm tấm vé vào cửa nhiều như vậy d ẹ t m ặ n thốt ra không che giấu chút nào mình làm khó cùng đau lòng cái này tựa hồ lại muốn tiêu phí hắn một bút sổ ngạch không nhỏ ân tình hoặc là t i ề n tài vật tư thấy tưởng bạch miên c ư ờ i như không cười nhìn về phía mình d ẹ t m ặ n về lấy lễ tiết tính tiêu dung mặc dù xác thực rất nhiều nhưng cái này cùng tính mạng của ta so sánh cái gì đều tính không được bởi vì còn muốn làm rác đấu tranh tài v ẽ vào cửa hắn đem giao nhận vật liệu thời gian đẩy lên tối ngày mốt tám giờ đúng ra phố cổ nẹ số năm mươi lăm tưởng bạch miên bọn người c u ố n trọn vẹn hai vòng mới lên mình trước kia cải tiến qua xe dịp lại chờ một trận bạch thần long duyên hồng c o n g trang quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cái dương trở về trong xe nghe xong tổ trưởng thuật lại cùng thương kiến diệu chuyện ma bổ sung long duyên hồng cảm thấy hoảng sợ nói cái kia ngô ngông rất lợi hại a nếu như hắn thật là không đặc biệt đối tượng mà ảnh hưởng lấy phát thanh người nghe kia cho hắn đầy đủ điều kiện hắn thậm chí có thể hủy diệt một tòa thành thị mà lại hắn đối với sinh mạng đối người khác đối trật tự quả thực không có chút nào quan tâm tường bạch miên l ử một tiếng nói kỳ thật tên của hắn để ta nghĩ đến một cái thành ngữ nô hạ a m g ô n g đây là chính hắn lấy danh tự biểu thị cùng di vãng khác biệt rồi bạch thần nháy mắt nghe h i ể u tổ trưởng ý tứ cũng có thể là là cha mẹ của hắn cho hắn lấy biểu thị mỹ hảo mong ước lạ và cho ra phân tích được đến một cái khác khả năng tường bạch miên chưa trả lời bạch thần hỏi lại như có điều suy nghĩ phối hợp nói thế giới cũ vừa hủy diệt vậy sẽ hỗn loạn niên đại bên trong rất nhiều người thoát ly trật tự xã hội trói buộc có được nhất định năng lực hoặc tài nguyên về sau đều biểu hiện ra đối người khác sinh mệnh cùng nhân cách cực độ coi thường không chỉ tại hỗn loạn niên đại n ạ và căn cứ tư liệu nói bổ sung dù l à t â n lịch những chuyện tương tự cũng không ít b à n h trướng thương kiến diệu làm ra đánh giá cho nên nỗ mông cũng có thể là là như thế này hán t ử đất chết di tích số 13 thu hoạch được lực lượng kinh khủng long duyệt hồng đem chính mình suy đoán nói một lần cuối cùng cảm k h á i nói tối sơ thành thật tàng long họa hổ a cựu điêu tiểu tổ mới đến mấy ngày liền gặp nhiều như vậy ẩn tàng kinh khủng cưng giả mà tối sơ thành lại còn có thể bảo trì tiêu chuẩn trở lên trật tự thực lực có thể nghĩ cho nên không thể bởi vì chúng ta thành công giết thật c h a xứ đã cảm thấy có thể tại tối sơ thành đi ngang tường bạch miên thừa cơ làm lên tổ bên trong giáo dục tiếp xuống chúng ta cần điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp nghiêm túc đẩy tới chúng ta chủ nhiệm vụ xác định có thể từ d ẹ t m ặ n nơi đó cầm tới giác đấu tranh tài vé vào cửa về sau cựu điều tiểu tổ tiếp xúc ổ dơ hậu duệ chủ nhiệm vụ cuối cùng phóng ra thực chất một bước tường bạch miên sở dĩ muốn ba trận giác đấu tranh tài vé vào cửa là bởi vì không nghĩ lô mãng đi nhận biết ổ dơ ngoại tôn m ạ c cơn, dự định trước làm một đến hai lần quan sát hành sự tùy theo hoàn cảnh chờ đợi d ẹ t m ặ n làm vé vào cửa thời điểm cựu điều tiểu tổ cũng không có nhàn rỗi lần nữa chia ra làm việc bạch thần một bên tử tế nghe lấy một bên chú ý tới nghiêm miểu lúc nói chuyện từ đầu đến cuối tại quan sát mình cùng long duyệt hồng phản ứng nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu không có r ô n dài xuất ra hàn vọng hoạch tranh chân dung ngươi có hay không thấy qua người này nghiêm miểu liếc mắt nhìn ha ha cười nói nếu như ta nói chưa thấy qua các ngươi tin tưởng sao không tin long duyệt hồng cảm thấy giờ này khắc này liền nên trả lời như vậy nghiêm miểu cười cười nói ngươi không tin ta cũng không có cách nào long duyệt hồng nhất thời không biết nên làm sao tiếp còn tốt nghiêm miểu lại nói thấy ngược lại là gặp qua hắn đến mua trái tim muốn làm t ấ y ghép nhưng không có phối hình thành công đây là chuyện khi nào bạch thần tỉnh táo hỏi nghiêm miệng làm ra hồi ức biểu lộ hôm qua đúng chiều hôm qua chiều hôm qua ngươi còn nhớ lại cái gì kình long duyệt hồng thật vất vả mới n h ị n xuống câu này oán thẩm chương tám mươi lăm thiện giả tại vật không đợi bạch thần cùng long duyệt hồng đáp lại nghiêm miệng phối hợp cảm thán nói hắn một cái t h ư nhân nào có dễ tìm như vậy thích hợp trái tim coi như nhân loại bình thường cái này cũng phải xem vận khí a ta chỗ này còn nhiều chờ hai ba năm không đợi đến phù hợp khí quan khách hàng ha ha lâu một chút nữa liền không có không đợi được liền cơ bản mang ý nghĩa tử vong hoặc là đổi dùng những biện pháp khác các ngươi tìm hắn làm cái gì hắn thiếu các ngươi rất nhiều tiền đã từng hố qua các ngươi ta nhìn hắn cũng không giống là có bối cảnh gì nhân vật ta dáng dấp mặc dù rất hung nhưng làm người còn rất ôn h ò a không cần phải nói nhiều như vậy a long duyệt hồng dần dần có loại đại lượng con m ỗ i bên thai v ở ông ông tác hưởng cảm giác bạch thân thì gật đầu nói ngươi biết hắn ở chỗ nào sao nghiêm m i ể u nở nụ cười ta ngược lại là muốn biết nhưng hắn không muốn nói a lui tới chợ đen người đều rõ ràng ngàn vạn không thể ở đây bại lộ thân phận chân thật của mình cùng địa chỉ cư trú các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng phố ả n tạ nạ đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu người xấu có lẽ chỉ là ngồi xổm ở ven đường đi một con chó đều đã từng theo đuôi qua cái nào đó thẳng xui xẻo đem hắn ngã nhào xuống đất kéo vào yên lặng trong ngõ nhỏ xem như đồ ăn cắn xé đến chết lần này long duyệt hồng thật cũng không ghét bỏ nghiêm miểu nói nhiều bởi vì coi như thú vị đất x m phía trên biến dị sinh vật đông đảo một con chó cũng là có khả năng vô cùng nguy hiểm mà tại khu ô liu xanh lang thang động vật chính là các cư dân trong mắt nguyên liệu nấu ăn một con chó không có chút bản lánh thật đúng là không sống nổi bạch thân ngược lại hỏi có thể mua của hắn phối hình tư liệu sao nghiêm miểu thu hồi cười hì hì biểu lộ nghiêm túc nói ngươi không giống như là lần đầu tiên tới phố ạn tạ nạ hẳn nghe nói qua ta chẳng lẽ không biết ta có thể trở thành tối sơ thành coi như nổi danh khí quan thương nhân dựa vào là kín miệng cùng giữ uy tín nói đến đây hắn vừa cười nói coi như ta muốn hố các ngươi cũng sẽ hố đến rõ ràng hố được các ngươi cam tâm tình nguyện bạch t h ầ n kết thúc chủ đề ngược lại hỏi tối sơ thành còn có những cái nào không chính quy khí quan thương nhân ra dưới mặt đất chợ đen long duyệt hồng thở dài nói lão hàn mệnh thật không tốt từ nghiêm h i ể u có thể nói ra thứ nhân trái tim các từ mấu chốt hắn liền có thể xác nhận đối phương thật gặp qua hàn vọng hạch mà tại khí quan giao dịch nhất sinh động địa phương hàn vọng hạch đều không thể phối hình thành công đường dây khác có thể nghĩ còn có chúng ta còn có máy móc trái tim bạch thân bình tĩnh nói một câu năm qua nàng cái kia lái buôn nô lệ vưu kim liền đã từng thấy ghép qua một viên l ệ c h máy móc loại hình nhân tạo trái tim mặc dù môn kỹ thuật này tựa hồ còn có không ít vấn đề sẽ xuất hiện các loại di chứng nhưng dùng để duy trì sinh mệnh thậm chí thu hoạch được siêu việt người bình thường lực bộc phát hoàn toàn đầy đủ không phải nói kia rất đắt lại nhận quản chế sao liền ngay cả bắt nô đội thủ lĩnh v u kim cũng chỉ có thể tìm tiện nghi công s ư ở n g t ấy ghép không chính quy sản phẩm long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu cũng không nói ra miệng mặc dù bạch thần xem ra đã từ kia đoạn trong chuyện cũ đi ra nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là tận lực ít nhắc đến v u kim cái tên này hắn một thoại hoa thoại nói mà hỏi thăm Cái kia khí q u a n t h ư ơ n g nhân hẳn khi ô n n g có ó láo, ngươi c ả m thấy t hàn ế n o Bạch h t ầ nhìn hắn một cái nói. Chỉ có thể xác định hàn Chỉ thể một cái có xác vọng hoạch đi tìm hắn nói qua chuyện ghép tim cái khác ta cũng không rõ ràng là thật là giả bất quá ta có chú ý tới một điểm hắn quan sát chúng ta hoặc là muốn che giấu cái gì thời điểm lời nói liền sẽ biến nhiều tóm lại chúng ta vẫn như cũ nhìn chằm chằm điểm hắn đồng thời chiếu cố khắc khí quan thương nhân được long duyệt hồng khi tìm thấy hàn vọng hoạch bên trên vẫn rất có chủ động tính dưới mặt đất chợ đen bên trong thuộc về nghiêm miểu kia bộ phận khu vực vị này khí quan thương nhân xoay thân thể lại đi đến đằng sau gian phòng kia nhẹ nhàng gõ xuống cửa có thể ra hắn vừa cười vừa nói một tiếng q u kẹt cửa phòng mở ra đi tới một cao gầy nam tử hắn giữ lại đầu đinh trong trắng mắt ấu vàng lông mày lộn xộn trên mặt có quét ngang dựng lên hai đạo vết sẹo xem ra rất hung chính là cựu điều tiểu tổ tìm kiếm hàn vọng hạch ngắm nhìn thông hướng chợ đen cửa ra con đường con súng trường hàn vọng hoạch bé không thể nghe thở hát ra cựu ra nghiêm miểu mỉm cười hỏi hàn vọng hoạch lắc đầu trước đây quen biết mấy người bằng hữu vậy tại sao không gặp bọn hắn nghiêm miểu một mặt hiếu kỳ hàn vọng hoạch đơn giản trả lời một câu n g ư ờ i không cần biết nghiêm miểu a một tiếng nếu không phải ta hảo tâm để ngươi trốn đến gian phòng bên trong ngươi sớm bị bọn hắn phát hiện cái này có cái gì khó mà nói không có gì hơn không muốn liên lụy bằng hữu không nguyện ý lấy bộ dáng bây giờ gặp bằng h ư u mọi người chỉ là mặt ngoài bằng h ư u các lý do hàn vọng hoạch trầm mặc không làm trả lời một mực chờ đến nghiêm miểu nói liên miên lại n h ả y nói xong nghiêm miểu cũng không có xoắn suýt chuyện này ngược lại nói ngươi làm sao hôm nay liền đến rồi phối hình nào có nhanh như vậy ngươi mở máy móc cũng phải tốn chút thời gian a một ngày liền lấy ra phối hình báo cáo ngươi dám tin sao ngươi cấy ghép thế nhưng là trái tim cái này nếu là xảy ra chút vấn đề ngươi ngay cả bản giải phẫu đều xuống không được a đúng đến lúc đó ngươi phải dự chi ta phí môi giới ta cũng không muốn hướng người chết lấy tiền lại nhảy một trận nghiêm miểu đột nhiên lộ ra tiếu dung bất quá lần này hy vọng rất lớn a vừa v ẫ n có cái nguyện vọng bán trái tim người cùng ngươi tình huống rất giống nói không chừng có thể phối hình thành công vì cái gì nói rất giống hàn vọng hoạch trong giọng nói mơ hồ mang lên một chút chờ mong nghiêm miểu cười nói nàng đúng một nữ nhân vốn là người bình thường về sau tại bờ bắc đất chết nhận lây nhiễm xuất hiện nhất định biến lĩnh dị mà này chủ yếu ở trái tim nàng cũng bởi vậy có một loại nào đó bệnh kéo tới hiện tại cơ hồ tương đương bệnh nan y đi ỉa yên tâm trái tim của nàng không có vấn đề có thể cấy ghép nhưng nàng có một cái yêu cầu đây cũng là nàng nguyện ý bán mình khí quan nguyên nhân hàn vọng hoạch lẳng lặng nghe xong mở miệng hỏi yêu cầu gì hiện tại không thể nói chờ phối hình thành công các ngươi gặp mặt trò chuyện tiếp đi ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi độ khó có chút cao nghiêm miểu đơn giản mang qua cái đề tài này hắn đi theo ngắm nhìn chợ đen lối ra phương hướng thật không đi cùng những bằng hữu kia gặp mặt ta xem bọn hắn dáng vẻ trôi qua cũng không tệ làm à cũng có chút thực lực về sau làm sao đều hẳn là khả năng giúp đỡ được điểm bận điệu hàn vọng hoạch trầm mặc một lát chậm chạp lắc lắc đầu không cần khu ố lưu xanh tường bạch miên thương kiến rượu cầm trước đó thu hoạch lần này vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch tư liệu từng nhà tới cửa bái phòng Lại không cách nào tường h nhỏ phạm h u dùng p vi, cắt điện ơ sơ Đương n sung đi ra về sau. bọn hắn trở về bàn sơ quý đạo, hy vọng có thể từ lần này vô tâm bệnh ca bệnh bên trong nhiên, kiện tiên quyết là lần này vô tâm bệnh phát cùng tiểu sung có quan hệ, nhưng cái này chưa hẳn g thức tiểu trở thể từ tâm tìm tới vết hết thể quyết tâm phát tiểu thật. t hy hệ, chưa bước có ca buộc có cái đem đi đạo, để đây điều lại. Ai? sau, quý dấu ư ra về về vô vô là là bạch miên cúi đầu nhìn trong tay tư liệu đều chạy lần ta cảm thấy chúng ta so cái này mấy con phố quan trị an đều m u ố n k i n h nghiệp nhưng không có người cho chúng ta phát tiền lương thương kiến diệu đưa tay sờ sờ cái cảm học lên tưởng bạch miên thường dùng giọng điệu phải đổi một cái mạch suy nghĩ làm sao đổi tưởng bạch miên lẩm bẩm một tiếng chúng ta nên điều tra phương hướng đều điều tra cho nên phải nhảy ra thông thường cải biến mục tiêu thương kiến diệu nói lên phi thường chính xác nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng nói nhảm tưởng bạch miên ngơ ngác một chút cải biến mục tiêu cũng đúng a tiểu sung không phải mình một người không hắn chính là mình một người nhưng hắn còn có mậu n g h mã yên giấc mèo hai cái sùng vật tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu như có điều suy nghĩ nói chúng ta tạm thời không tìm tiểu sung tìm m g u yểm mã hoặc là yên giấc mèo ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên hắn tiếp lấy cười nói m g u yểm mã cùng quỷ miêu sẽ không mỗi ngày đều ở trong nhà bọn chúng xem ra đều thích ra ngoài tàn bộ còn có bọn chúng là động vật mà làm sao câu suất động vật nhân loại chúng ta có không ít biện pháp tường bạch miên trên mặt dần dần có ánh sáng thương kiến r ư ợ u đồng dạng hưng phấn đúng chỉ cần bắt đến kiều sơ liền có thể dùng hắn đem ngậu hiểm mã câu dẫn tới tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc nhích nói đầu tiên ngươi phải tìm tới kiều sơ hai người chú ý đến không coi là nhiều người qua lại con đường khống chế âm lượng thảo luận lên làm như thế nào tại đô thị trong rừng rậm câu ra một con ngựa cùng một con mèo đang khi nói chuyện bọn hắn lại trở lại phố d ạ a bê trông thấy quán trọ ủ gồ tường bạch miên trong lòng hơi động hiện ra một chút tiếu dung ta vậy mà quên còn có như thế một người trợ giúp ta còn không có cùng ủ gỗ lão bản kết giao bằng hưu a thương kiến diệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tường bạch miên lộ ra bảng hiệu tiếu dung không cần kết giao bằng hưu chúng ta lấy lợi dụng ngươi còn nhớ do ủ gỗ lão bản có được năng lực gì sao mộng cảnh ảnh hưởng loại ngươi nói hắn có thể hay không đối mộng yểm mã cảm thấy hứng thú mà sau lưng của hắn tựa hồ có cái bí ẩn giáo phái tổ chức nhân thủ hẳn là không ít vừa vặn hỗ trợ tìm người Thấy、thương ấ y t h kiến m i ê u nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ trở nên có chút kỳ quái tưởng bạch miên vô ý thức nói bổ sung đây không phải lợi dụng quân tử sinh phi dị dã thiện giả vu vật dã quân tử sinh ra không khác người thường giỏi là nhờ biết dùng ngoại vật thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai lão bản là vật là công cụ tưởng bạch miên nhất thời càng không có cách nào phản bác còn tốt thương kiến diệu không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại cảm k h á i nói cái này gọi cùng giới h ú t nhau cái quỳ gì tưởng bạch miên cười mắng một tiếng lẩm bẩm nói cùng lĩnh vực giác tỉnh giả cùng biến dị sinh vật có thể sẽ lẫn nhau hấp dẫn đi nói đến đây nàng ừ mấy giây nói nhưng chúng ta phải nhắc nhở hắn tiểu sung đến cỡ nào nguy hiểm mượn dùng người khác lực lượng không đáng đem người khác vào chỗ chết hố đây chính là bằng h ư u a bằng h ư u a thương kiến diệu kém chút hát lên ca còn tốt tưởng bạch miên kịp thời ngăn lại hắn hai người rất mau vào con trọ nhìn thấy quần áo đơn giản đủ gỗ đang ngồi ở tiếp tân tính lấy gần nhất giấy tờ lão bản ngươi có từng thấy loại sinh vật này sao tường bạch miên đem n g ọ n g hiểm mã ngoại hình đặc thù miêu tả một lần ugo dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng một cái trước đó không phải đã hỏi sao không có tường bạch miên thừa cơ c ư ờ i nói ha ha lần trước miêu tả quá đơn giản không đủ kỹ càng liền nghĩ hỏi lần nữa m i ễ n cho có để lại để lọt cái này biến dị sinh vật à, nó có thể ảnh hưởng nhân loại m ộ n cảnh để mục tiêu trong giấc n g ọ n g vô thành vô tức chết đi ugo nhìn xem tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu ánh mắt lập tức ngưng kết một chút chương 86, hoàn thành không đợi u g o hỏi thăm tưởng bạch miên phối hợp nói chúng ta từng tại một tòa thành thị phế tích đụng phải nó nàng đem n g ậ h i ể m mã như thế nào chế tạo đại lượng thợ săn di tích trong ngậm tử vong nhóm người mình như thế nào thể nghiệm đến loại năng lực kia không có làm quá lớn cải biến nói một lần yêu cầu chi tiết tường tận để người tin tưởng ugo trầm mặc nghe xong chuyện này ánh mắt tại tưởng bạch miên thương kiến diệu ở giữa vừa đi vừa về quét mấy lần các ngươi vậy mà sống sót hắn dùng hoàn toàn như trước đây bình thản ngữ khí nói tưởng bạch miên vừa rồi duy chỉ có không có giảng chính là cựu điều tiểu tổ là thế nào thoát đi mậu yểm mã chân thực mậu cảnh không chúng ta đã chết rồi thương kiến diệu nặng nề hồi đáp ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là chúng ta quỷ hồn nó bởi vì lý tưởng mà tồn tại thấy ủ gỗ không biết nên làm sao tiếp hai câu này tưởng bạch miên cười cười nói chúng ta là có đồng bạn a nàng nói là hoàn toàn lời nói thật lúc ấy dựa vào chủ yếu là thường kiến diệu linh cơ khẽ động lâm tràng phát huy thẳng hề suy luận nhưng kết hợp cựu điều tiểu tổ chức mắt tình huống lại để người trực tiếp cho rằng là người máy kia phát huy tác dụng trọng yếu ưu gộ mỹ mắt rủ xuống một chút lại khôi phục bình thường đầu t ự a hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật tường bạch miên tiếp tục nói càng khiến người ta kinh ngạc chính là con ngựa kia là có chủ nhân chủ nhân của nó thậm chí thuần phục nhiều tên cao đẳng vô tâm giả vô cùng nguy hiểm chúng ta quen biết một vị trưởng bối nói cho chúng ta biết con ngựa kia chủ nhân có thể hủy diệt tòa thành thị này chỉ cần nơi này hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả số lượng ít đến trình độ nhất định h ugo không có coi nhẹ tưởng bạch miên nhắc nhở đ ạ m mạc biểu lộ so vừa rồi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng mà từ vừa rồi lời nói này bên trong hắn còn bắt được một chi tiết trước mặt tri đội ngũ này bối cảnh rất mạnh bọn hắn nhận biết trưởng bối thảo luận con ngựa kia chủ nhân lúc giọng điệu nhẹ nhõm tự nhiên biểu hiện được phi thường bình đẳng không sai biệt lắm chính là như vậy nếu như ngươi coi trông thấy phiền phức thông chi chúng ta một chút sẽ cho thủ lao t ư ờ n g bạch miên giao cạn không nói sâu lấy bình thường nhất phương thức kết thúc giao lưu nàng lập tức vỗ nhẹ lên c h á n của mình ai nha kém chút quên nếu là chúng ta ngày đó không có tại trong khách sạn ở ngươi liền đem tương ứng tình báo viết xuống đến nhét vào gian phòng của chúng ta ugo nhìn xem nàng cùng thương kiến r ư ợ u chưa hề nói tốt cũng không có nói không đi ra con t r ò t ư ờ n g bạch miên thở phào nói trở về nghỉ ngơi đi tiếp xuống liền nhìn lão bản lúc nào có thể cho chúng ta tin tức như thế một mực mò kim đáy b i ể n thức tìm kiếm cũng không phải cái biện pháp thương kiến diệu quay đầu ngắm nhìn q u á n trọ chân thành c h ú c phúc nói hy vọng tiểu sung không nên dọa sợ lao bản cùng hắn cái kia giáo phái người thời gian tại chờ đợi cùng quan sát bên trong bay nhanh trôi qua nháy mắt liền tới cựu điều tiểu tổ cùng dẹt m ặ n giao dịch thời gian các ngươi kiểm tra một chút d ẹ t mắn để do ấn đ à n bọn người khiêng ra hai cái thùng long duyệt hồng bạch thần riêng phần mình mở ra một cái nghiêm túc xác nhận lên phải chăng có vấn đề ac 4 4 n t hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc dù không phải loại hình mới nhất nhưng đã có thể tăng thêm nhiều loại mô đũ lệ ngươi thậm chí có thể thông qua mũ giáp mặt nạ chơi đùa z m a n thuận miệng giới thiệu nói t ê một hình nhiều chức năng cánh tay máy chúng ta liên hợp công nghiệp sản xuất cường hạng nói đến rất rõ ràng nhưng tại thao tác chính xác tính bên trên không kém một chút nào có thể dùng để hoàn thành các loại đối độ chính xác có tương đối cao yêu cầu sự tình ân nghe nói cùng nhân thể thần kinh tiếp nhận cái này một h ố i có áp dụng bản cổ sinh vật cung cấp kỹ thuật ha ha bản cổ sinh vật mặc dù thanh danh không tốt lắm để người nghĩ đến liền cảm giác sợ hãi nhưng một ít kỹ thuật thật mạnh phi thường khó trách bị rất nhiều người cho rằng dê là thế giới cũ hủy diệt khả năng hung thủ một trong tường bạch miên long duyệt hồng bọn người nhịn xuống đôi mắt nhìn nhau xúc động đúng chúng ta chính là cái này trùn phản diện tổ chức nó còn có những cái nào công năng thương kiến rượu thì không kịp chờ đợi truy vấn cánh tay máy tình huống rét mắn nhìn cái k i a màu sắc đen cánh tay máy một chút nhớ một chút nói nó có một cái nguồn năng lượng mỗ đ ủ lệ có thể cung cấp ngoài định mức trợ lực để ngươi có thể vung ra lực buộc phát cực mạnh nằm đấm có thể bóp gãy người bình thường cổ nó có thể bắn ra lưới đ a o ống trích phun khí quản các thứ cụ thể có thể sinh ra hiệu quả gì quyết định bởi các ngươi sớm lắp cái gì nó có laser mỗ đ ủ lệ có thể ép dự trữ nguồn năng lượng phát xạ cường độ không thấp laser nhưng cái này dù sao không có cách nào cùng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị so sánh một lần dùng không được mấy lần nói xong lời cuối cùng dẹp m ắ n khoe nói loại này cánh tay máy dùng hợp kim cường độ rất cao đã từng có người chính diện chúng một phát đạn t h á o hắn dùng loại này cánh tay máy đỡ được rồi long duyệt hồng kinh ngạc đánh gãy dẹp m ắ n lắc đầu không có ta muốn nói là mặc dù cả người hắn đều bị nổ nát vụn nhưng hắn cánh tay máy còn bảo tồn hoàn hảo bị hao tổn không tính nghiêm trọng cái này có ý gì long duyệt hồng tưởng tượng hạ cả người bị nổ nhau n h u ệ t chỉ còn cánh tay máy hoàn hảo không chút tổn hại trắng cảnh cảm thấy cái này có loại nói không nên lời hoang đường cảm giác thương kiến diệu không để ý chuyện này một mặt tiếc nuối hỏi nó không thể dùng để mở đồ hộp sao chất phác lao nông dẹt mằn ngơ ngác một chút cũng không phải không được ngươi trang bị thêm một cái dao mở đồ hộp chẳng phải được rồi mà lại lấy nó cường độ cưỡng ép mở ra cũng không phải vấn đề a nha thương kiến diệu một mặt kích động xác nhận tốt hai kiện vật phẩm đều không có vấn đề tưởng bạch miên đem tả ngạn trang viên cùng đám kia vật tư làm giao nhận về phần đến tiếp sau làm sao chuyển di trang viên quyền sở hữu d ẹ t m ặ n tự có biện pháp không cần bọn hắn ra mặt chỉ dùng cung cấp đầy đủ tư liệu mà kia một số lớn ô dơ hôm qua vừa đem cũ bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thế chấp cho áo đen đảng cựu điều tiểu tổ đã đem bọn chúng tồn nhập d ẹ t m ặ n cho cái kia trương mục ngân hàng bên trong hô cuối cùng giải quyết dẹp mắn nhìn xem thủ hạ thu hồi các loại vật tư thở phào nhẹ nhóng nói hắn t r ợ n từ quần áo trong túi g á o xuất ra một chồng xanh xanh đỏ đỏ y n ớ n vật đây là các ngươi muốn quý tộc cửa bao xương phiếu sớm nhất trận kia tại ba ngày sau ha ha lúc kia ta cũng đã rời đi tối sơ thành không tệ tường bạch miên cười tiếp nhận kia chồng vé vào cửa giữa trưa ổ sói bên ngoài cựu điều tiểu tổ năm vị thành viên ngồi tại mình trước kia cải tiến qua xe dịp bên trên nhìn xa xa lầu một ổ n ào náo nhiệt tiệm ăn nhanh cùng bận rộn tô na lý quỳnh mọi người từ khi tả ngạn trang viên giao nhận đến cựu điều tiểu tổ trên tay nhà này gọi là cà tiệm t ăn nhanh liền chính thức kinh doanh tô na mấy người nguyên bản người đất xám kỵ nữ áp dụng chính là giá rẻ sách lược liền ngay cả danh tự đều dùng chính là tối sơ thành tiền tệ trong đơn vị nhỏ nhất cái kia các nàng dựa vào vật tư con đường cùng quy mô làm đồ ăn ưu thế đánh ra so trong nhà ăn còn tiện nghi cái khẩu hiệu này nếu như không dạng này tiệm ăn nhanh căn bản hấp dẫn không được đại lượng công nhân bến tàu cùng chung quanh tầng dưới chót công dân đối với việc này tô na các nàng biểu hiện ra siêu việt tưởng bạch miên bọn người dự đoán thành thục tỉ như các nàng bán bánh mì đen v i n h v i ê n cùng khu vực phụ cận giá thấp nhất nhất trí nhưng lại không thấp hơn miễn cho những cái kia bản địa công dân tiệm bánh mì không tiếp tục mở được mà đồng thời các nàng sẽ ngoài định mức phụ tặng một chén nước sôi để ngồi chỉ cần khách hàng lựa chọn trong tiệm dùng ăn cho nên khoảng thời gian này đến nay theo danh khí dần dần khai hỏa tiệm ăn nhanh sinh ý là càng ngày càng tốt sớm làm tốt k i a m ộ t nồi nồi thức ăn cùng dự bị bánh mì không đến một giờ liền có thể toàn bộ bán sạch đương nhiên các nàng cái này cũng kiếm không là cái gì tiền nhiều lắm là duy trì cái cân bằng có chút điểm lợi nhuận chỗ tốt lớn nhất này là mở tiệm cơm vĩnh viễn sẽ không đói bụng đến mình bọn tỉ mội như thế nào đi nữa cũng có thể có miệng ăn những ngày này thiếu không được có người đến tìm phiến phức nhưng ổ sói hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về áo đen đảng còn có không ít áo đen đảng thành viên hỗ trợ tô na các nàng tương đối nhẹ nhõm liền ứng phó đi điều này cũng làm cho các nàng càng thêm khắc khổ luyện tập lên thuật bắn súng rèn luyện thân thể nhìn các nàng dáng vẻ mặc dù vừa m ệ t lại bận điệu nhưng đều rất tinh thần rất có nhiệt tình long duyệt hồng nhìn qua ngoài cửa sổ bất chi bất giác lộ ra tiếu dung muốn đi chào hỏi sao hắn quay đầu lại hỏi nói tường bạch miên lắc đầu không cần chúng ta bây giờ t r e o chọc phản trí giáo có thể không cùng các nàng tiếp xúc liền tạm thời không cùng các nàng tiếp xúc t i ể u bạch lái xe chúng ta đi tở dần sơ nơi đó đem trước đó bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đổi lại mặc dù thương kiến diệu biểu hiện ra đối cải cánh tay máy khát vọng nhưng ngón kia vật phẩm đối cựu điều tiểu tổ đến nói trong thời gian ngắn cũng xác thực không phát huy được tác dụng khu sói đỏ phố sợ tờ số hai mươi lăm tở dần sơ nhìn thấy cái kia màu sắc đen nhiều chức năng cánh tay máy ánh mắt của hắn nhất thời đều có chút đam đam có thể đem bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trả chúng ta tường bạch miên mở miệng nói ra tờ dần sờ thu tầm mắt lại âm thầm hít vào một hơi nói t ố t không có vấn đề giờ khác này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu trước mắt chi đội ngũ này đến tột cùng là cái gì khủng bố đoàn đội một phương diện có giác tình giả một phương diện khác tùy tiện liền lấy ra một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị một cái cánh tay máy mà bọn hắn dùng những này thế chấp tới mua còn không biết là cái gì dạng này đội ngũ mặc dù không có cách nào cùng quân đội chính quy tinh anh tiểu tổ so sánh nhưng ở thợ săn di tích hắc bang tổ chức tuyệt đối được xưng tụng nhất đ ẳ n g dừng một chút tờ dần sờ chất lên tiếu dung hỏi dò các ngươi cái này hai kiện vật phẩm bán không mặc kệ áo đen đảng hay là siêu việt linh tính giáo đoàn đối cùng loại trang bị đều có mãnh liệt khao khát người cứ nói đi tường bạch miên cười hỏi lại tờ dần sờ t h ở hát ra nói ta minh bạch loại này quản chế vật phẩm rất khó thu hoạch được không phải là không có biện pháp không có ai nguyện ý bán ra tường bạch miên suy nghĩ một chút ngược lại nói đúng còn có một việc tìm ngươi hỗ trợ cái gì tờ dần sờ nháy mắt trở nên cảnh giác sẽ không lại muốn mượn tiền a tường bạch miên mỉm cười nói ta muốn thông qua các ngươi mua chút thuốc nhuộm tóc nàng một hơi báo rất nhiều vật phẩm danh sưng mục đích là thưởng thức g i á c đấu lúc để tự thân chẳng phải dễ thấy giống bình thường người hường hà thấy tờ dần sờ sửng sốt thương kiến rượu nợ nụ cười hỗ trợ b ồ thêm một câu yên tâm lần này sẽ trả tiền hắn biểu hiện được rất có điểm hưng phấn chương tám mươi bảy mới hình tượng ba ngày sau cựu điều tiểu tổ ở vào khu sói đỏ một chỗ phòng an toàn bên trong thương kiến diệu đứng lên đi hướng gian phòng bên trong khối kia có khe hở toàn thân kính trong kính tóc hắn lệch màu nâu hốc mắt bị xảo rượu tô lại một vòng lộ ra có chút thâm thúy bộ mặt của hắn hình dáng đồng dạng tại phấn lót các loại sự v ậ t tân trang hạ càng thêm lập thể cái này khiến hắn xem ra tựa như là một thuần túy người hưng hạ tại tường bạch miên xảo thủ giả dạng hạ thương kiến r ư ợ u trở nên không còn như vậy anh tuấn miễn cho tại quý tộc trong dạp nhận nhìn chăm chú dẫn tới hoài nghi bất quá hắn cao lớn dáng người dương cương khí chất đều bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng dù sao cái này tại tối sơ thành quý tộc giai tầng tại mặt ngoài sùng thượng vũ lực trong đám người không phải như vậy dễ thấy theo tưởng bạch miên biết ban cổ sinh vật hàng năm xuất khẩu g e n cải tiến nguyên liên dịch dược vật có rất lớn một bộ phận đến tối sơ thành bị các quý tộc chia sẻ bọn hắn một phương diện tuyên dương thế giới cũ hủy diệt đến từ cấm kỵ thí nghiệm hiệu triệu mọi người chống lại mất tự nhiên ghen kỹ thuật một phương diện khác lại lặng lẽ cải tiến lấy mình ghen dùng cái này hướng bị những người thống trị chứng minh quý tộc là có huyết thống có truyền thừa là thượng thiên sùng nhi cho nên tại tối sơ thành quý tộc quần thể bên trong đại lượng người tại một m tám mươi trở lên dáng người t h ẳ n g t ắ p thể trạng cường tráng tướng mạo không tệ nhìn qua mình trong kính thương kiến rượu đột nhiên thở dài ai làm sao vậy cảm thấy chưa đủ xoáy rồi tường bạch miên cười trêu c h ọ c một câu lấy thương kiến rượu mạch suy nghĩ khẳng định không phải lý do này long duyệt hồng im ắng thầm nói đương nhiên hắn cũng nghĩ không ra thương kiến rượu đến tột cùng vì cái gì thở dài thương kiến rượu thu hồi ánh mắt một mặt tiếc gối quá phổ thông thật vất vả nhộn một lần tóc sao có thể chỉ có một loại màu sắc người còn muốn bảy màu a tường bạch miên bật cười nói thương kiến diệu nghĩ nghĩ nghiêm túc nói cái này quá dễ thấy ba nguyên sắc liền đủ cái này cũng rất đặc lập độc hành có được hay không long duyệt hồng đoán thầm nói tường bạch miên không có đi để ý tới thương kiến diệu phàn nàn đôi tấm gương sửa sang lại chính mình nàng đối với mình tóc đen phi thường hài lòng không có sửa đổi màu sắc dù sao hồng hà nhân chủng bên trong cũng có tóc đen tộc đàn cái này thậm chí là lúc trước thành lập tối sơ thành chủ lưu đám người bọn hắn đến từ ạ sẻn địa khu trước đó cựu điều tiểu tổ tại quán trọ ủ gỗ phụ cận nếm qua một cái quán ăn lão bản chính là ạ xe người tóc của hắn giống như người đất xám đen tưởng bạch miên hiện tại chỉ là lấy mái tóc khoác xuống dưới làm cho quăn một điểm sau đó còn dùng tới áo đen đảng thật vất vả làm đến một bộ có mỹ dung hiệu quả kính sát tròng cái đồ chơi này không có gì số độ là thế giới cũ đồ cổ mặc dù đóng gói vẫn như cũ hoàn hảo nhưng tưởng bạch miên cũng không biết còn có thể hay không dùng nàng chỉ có thể ỉ vào thiên tuyển giả trác tuyệt thể chất theo quá trình xử lý về sau cưỡng ép đeo đi lên dù sao cũng chính là hai đến ba giờ thời gian sự t ỉ n h cái này khiến con mắt của nàng một mảnh xanh thảm phảng phất ánh nắng dưới đáy yên tĩnh b i ể n cả nàng ngũ quan hình dáng khuôn mặt đường nét cũng có làm nhất định xử lý để cho mình càng giống ạ s e n người lại không phải xinh đẹp như vậy lần này nàng sẽ làm thương kiến diệu nữ đồng hành quan sát giác đấu tranh tài loại này kính sắt c h ồ n g chỉ có một bộ tiểu bạch ngươi cùng tiểu hồng nếu không tiếp tục làm người đất xám nhưng phải tân trang một chút khuôn mặt miễn cho bị phản trí giáo người nhận ra tường bạch miên gọi phía dưới phát nhìn về phía bạch thần nói dù sao những quý tộc kia ai không có mấy cái người đất xám nô b ộ c bạch thần c h ầ m mặc hai giây nói ta vẫn là không tiến giác đấu trường cùng lao cách ở bên ngoài tiếp ứng đi lạ v ạ thuộc về vũ khí hạng nặng không thể đưa vào giác đấu trường chớ nói chi là quý tộc bao xương tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu được nàng không có hỏi vì cái gì đón lấy nàng đối long duyệt hồng cười nói n g ư ờ i muốn nhuộm tóc đâu hay là bảo trì hiện tại cái dạng này như bây giờ đi long duyệt hồng đối nhuộm tóc vẫn tương đối bài xích bàn cổ sinh vật nội bộ cũng không có cái gì người nhuộm tóc tốt ngồi xuống đi ta giúp ngươi đệm chút cái mũi sửa một chút lông mày vẽ một chút nhãn tuyến tóm lại để ngươi xem ra giống một người khác nói chuyện không phải tưởng bạch miên mà là thương kiến d i ệ u hắn bắt t r ư ớ c tưởng bạch miên giọng điệu một bộ vừa rồi đã thuần thục nắm giữ tương ứng kỹ thuật bộ dáng long duyệt hồng đương nhiên không dám làm hắn vật thí nghiệm lui ra phía sau một bước lầu bầu nói ta sợ ngươi đem ta vẽ thành nữ nhân như hoa loại kia thương kiến rượu cười cái này chẳng phải là chuyện tốt hoàn mỹ ngụy trang ngồi xuống đi ta tới tường bạch miên trường đi thương kiến rượu vừa cười vừa nói kỳ thật phương diện này kỹ thuật tốt nhất là lao cách chỉ cần hắn thu hoạch được tương ứng số liệu lập tức liền có thể trở thành trang điểm đại sư ta phụ trợ c h ị không có mạnh như vậy trong ạ i không chế tính bên t giật giật quá trình này long duyệt hồng không hiểu hỏi tổ trưởng tại sao phải để thương kiến diệu đóng vai quý tộc hắn cũng có thể làm người đất xám nô b ộ ca người hồng hà nữ quý tộc nuôi cái cao cao to to người đất xám nô bột tại tối sơ thành là phổ biến sự tình long duyệt hồng cũng là không phải đấu kỵ thương kiến diệu mà là hắn cảm thấy lấy thương kiến diệu đầu góc tùy thời c ó lại trạng thái tại quý tộc trong dạp cùng người hàn huyên lúc không chừng xảy ra cái gì được rẽ như thế quá dễ thấy tường bạch miên bên cạnh bận rộn bên cạnh hồi đáp lần này hàng đầu nhu cầu là điệu thấp không để cho người chú ý lại nói nếu quả thật có cơ hội hắn làm quý tộc càng có thể cùng mục tiêu đáp lời phát huy t h ẳ n g hề suy luận tác dụng ừm còn có mặc dù trải qua hôn loạn niên đại súng ống vũ khí sử dụng lại rút ngắn nam nữ thể trạng tranh l ệ n h tối sơ thành cái gọi là trong xã hội thượng lưu nữ quý tộc địa vị không thấp số lượng không ít nhưng nóng lòng nhìn r á c đấu tranh tài mà không phải làm bạn bạn nam giới đi trước có một cái là một cái mọi người hẳn là đều biết thương kiến diệu thì ở bên cạnh cười nói kỳ thật có thể để tiểu hồng đóng vai quý tộc ta cùng ngươi làm nô bột của hắn ta liền sợ đến lúc đó hắn phát hiện cần một mình đảm đương một phía bắp chân sẽ đánh rung động làm sao có thể long duyệt hồng vô ý thức phản bác hắn không còn tiếp tục cái đề tài này chờ làm xong ngụy trang cựu điều tiểu tổ năm người đối hạ thời gian chia ra xuất phát lần này lạ vạ cùng bạch thần mở nguyên bản trước kia cải tiến qua dịp t ư ở n g bạch miên thương k i ế n diệu cùng long duyệt hồng ngồi lên mới mướn được coi như k h í quyển màu đen xe con tối cao giác đấu trường ngay tại khu sói đỏ khoảng cách khu táo vàng không xa kiến trúc chung quanh ít địa hình khoáng đạt đem xe ngừng tốt thương kiến diệu một cái bước xa thẳng đến quý tộc bao xương đơn độc cửa vào tường bạch miên một phát bắt được hắn cho hắn một cái ngọt ngào tiếu dung sau đó nàng kéo lại thương kiến diệu khuỷu tay tận chức tận trách đóng vai lấy nữ đồng hành nhân vật long duyệt hồng dẫn theo trang súng ngắn cái túi lấy người hầu kiêm bảo tiêu thân phận theo sát phía sau lối vào cao lớn vạm vỡ bảo an nhân viên trước kiểm tra vé vào cửa sau đó nhìn t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu kia thân hẳn là g i ấ u không được vũ khí hạng nặng quần áo khách khí ra hiệu bọn hắn có thể đi vào mà long duyệt hồng bị từ trên xuống dưới tỉ mỉ điều tra một lần quý tộc bao xương ở vào giác đấu trường nam khán đài quan sát góc độ cùng khoảng cách chỗ tốt nhất cùng chúng quanh lộ thiên chỗ ngồi so nó có che nắng che mưa trần nhà có c h ố n g đạn pha lê màn tường có từng cái nửa phong bế trong suốt gian phòng nhỏ thương kiến diệu tưởng bạch miên cùng long duyệt hồng tìm tới vé vào cửa đối ứng gian phòng nhỏ phân biệt ngồi xuống cái mông vừa chịu ở mềm mại ghế dựa mặt long duyệt hồng liền phát hiện phụ cận cái khác gian phòng nhỏ bọn nô buộc không có một cái ngồi cho dù là bọn họ cũng là bằng phiếu tiến vào nốc trệ một giây long duyệt hồng cưỡng ép đem mình nhổ cách vị trí đi đến thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên sau lưng bày ra chuyên nghiệp tư thế đúng lúc này lại một đám người tiến quý tộc bao xương long duyệt hồng tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu nhìn qua trông thấy một trường quen thuộc gương mặt sư tử một dạng phỏ cặt tướng quân hắn làm sao tới rồi long duyệt hồng trong lòng giật mình phố á n t a nạ phụ cận một cái bán tư cất rượu trong tiểu điếm ngươi vận khí coi như không tệ a cái này liền phối hình thành công lần thứ nhất liền phối hình thành công khí quan thương nhân nghiêm miểu một bên dẫn hàn vọng hoạch đi vào vừa cười nói khả năng tựa như một câu đất xám ngạn ngữ nói như vậy người tốt có hảo b á o đi ha ha ta mặc dù cũng là người đất xám nhưng ở tối sơ thành lớn lên đối đất s á m văn hóa kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm hàn vọng hoạch không có để ý hắn nói d n g dài trực tiếp hỏi là ngươi lần trước đề cập qua vị nữ sĩ kia sao đúng ngươi chờ chút liền có thể nhìn thấy nàng nghiêm miểu đi vào tiểu điếm nơi hẻo lánh một t r ư ơ n g ghế dài chỉ vào đối diện nói đợi thêm đại khái một khắc đồng hồ ta cho là ngươi sẽ rất đúng giờ hàn vọng hoạch bình tĩnh nói cùng loại đen sinh giao dịch không phải hẳn là chính xác đến phút sao nào có chờ đợi lâu như vậy đạo lý nghiêm miểu cười nói ngươi lo lắng cái gì coi như gặp được quan trị an nên sợ hãi cũng là lao bản của nơi này mà không phải chúng ta một nam một nữ thêm cái người tiến cử gặp mặt còn có thể có chuyện gì hàn vọng hoạch nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống hắn không biết nên làm sao đáp lại nghiêm miểu câu nói mới vừa rồi kia chỉ có thể giữ yên lặng chương tám mươi tám mục tiêu hàn vọng hoạch không có chờ đợi quá lâu cũng chính là năm sáu phút sau một vị nữ tính đi vào nhà này bán tư cất rượu tiểu điếm nghiêm miểu nâng lên tay phải ra hiệu một chút bên này hàn vọng hoạch đi theo nhìn lại thấy rõ ràng người đến bộ dáng nàng tuổi còn rất trẻ thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi cái đầu hơi lùn hẳn là không đến một m sáu ngũ quan cái gì không xinh đẹp cũng không xấu có người đất s á m đặc biệt nhu h ò a cảm giác lần đầu tiên về sau hàn vọng hoạch chú ý tới vị này nữ tính sắc mặt không phải quá tốt hình thể tinh tế mà thon g ầ y cho người ta một loại tật bệnh mang theo không đủ khỏe mạnh cảm giác n à n g để tóc ngắn làn da phơi thành màu lúa mì người mặc màu đen ngắn tay háo thun hai chân phủ lấy một đầu t h u vải vân nghiêng màu làm quần dài chân đạp màu nâu đầu to d à i một bộ này rõ ràng đều là từ thế giới cũ thành thị phế tích bên trong đại đến không có gì miếng vá vết nứt nhưng phi thường cổ xưa người đến đi đến nghiêm m i ệ u bên cạnh cũng chính là hàn vọng hoạch đối diện chậm chạp ngồi xuống từ đi đường trạng thái bên trên hàn vọng hoạch nhìn không ra nàng có bệnh nan y ỉ ẻ đồng thời hắn cũng phát hiện vị này nữ tính bên hông căng phồng hẳn là ẩn giấu một cây súng lục giới thiệu một chút nghiêm miểu vừa cười vừa nói tăng đoá khí quan nguyện vọng quyên góp người ha ha ta cũng không biết có phải là thật hay không tên cũng không cần biết dù sao chính là một cái danh hiệu mà thôi hắn chợt đối tăng đoán nói lão hàn hắn chỉ báo họ không nói danh tự ta cũng rất khó khăn chỉ có thể xưng hô như vậy tất cả mọi người là người đất s á m không cần quá c â u n ệ người tốt tăng đoá đối hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu hàn vọng hoạch về lấy động tác giống nhau người tốt muốn tới điểm uống sao nơi này tư cất rượu rất không tệ lão bản đã từng là cái nào đó trang viên quý tộc thợ nấu rượu nghiêm miểu sinh động lấy bầu không khí tựa như thật tại an bài một lần ra mắt ha ha dĩ nhiên không phải ta mời khách ta giống như là như thế khẳng khái người sao vậy quên đi tăng đoá dừng một chút lại nói ta không uống rượu ta mời đi h à n vọng hoạch nghĩ đến đối diện cô bé này cũng sống không được bao lâu nhất thời có chút đồng bệnh tương liên dù sao hắn tại hồng thạch tập cái này buôn lậu tiết điểm làm lâu như vậy quan trị an cũng tích lũy không ít vật tư trong tay coi như dư giả tăng đoá lần nữa lắc đầu ta không uống rượu là chán ghét nó nó quá lãng phí lương thực đất s á m bên trên rất nhiều người đều ở vào đói bên trong nghiêm miệu thở dài cần gì chứ những này lương thực lại đến không được bọn hắn trong tay còn không bằng an ủi hạ chúng ta dạ dày ngươi đây là cho lão hàn tiết kiệm tiền a hắn một mặt tiếc nuối kết thúc cái đề tài này đối hàn vọng hoạch nói tăng đoá nguyện ý đem trái tim của mình quyên góp cho ngươi nhưng nàng cần thù lao không thấp tăng đoá ở bên cạnh nhẹ gật đầu biểu thị nghiêm h i ể u nói không có vấn đề nàng suy nghĩ một chút nói bổ sung nếu như ngươi không yên lòng sợ ta không thực hiện hiệp ước vụ trộm chạy mất kia từ giờ trở đi ta liền đi theo bên cạnh ngươi ở vào ngươi nhìn chăm chú hàn vọng hoạch lộn xộn hung ác lông mày giật giật ngươi không sợ ta tìm cơ hội đem ngươi đánh ngất xỉu làm tới phòng khám bệnh đi dạng này ngay cả thù lao đều không cần dao ha ha ngươi thật là một cái người tốt ta vậy mà nhắc nhở nàng nghiêm m i ệ u bật cười lắc đầu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng tăng đoá bình tĩnh hồi đáp ta còn có đầy đủ năng lực tự vệ hàn vọng hoạch hít vào một hơi chậm c h ạ m phun ra nhìn xem con mắt của nàng nói nói đi yêu cầu gì tăng đoá thản nhiên hồi đáp cứu vớt một cái chân nhỏ tối h cao giác đấu trường quý tộc trong g i ạ p thấy phỏ cắt tướng quân dẫn một đám người tiến đến t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng chỉ là nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt miễn cho gây nên đối phương chú ý bị nhìn ra mánh khỏe phỏ cắt cũng không có để ý bọn hắn chỉ là tùy ý quét một vòng liền tiến vào mình cái kia gian ngồi xuống thương kiến diệu hướng bên kia nhìn một chút một mặt tiếc nối u nói du cắt không đến a hắn chỉ là vị kia si mê bắp thịt quân bảo vệ thành thiếu tá c ả si ẻ n cũng không đến t ư ở n g bạch miên nhẹ gật đầu bọn hắn là quân bảo vệ thành sĩ quan không phải phỏ cà tư t nhân bảo tiêu không có khả năng tùy thời đều đi theo long duyệt hồng lúc đầu muốn hỏi thương kiến diệu vì cái gì tiếc nuối đủ cà s không đến nhưng nghĩ đến mình người hầu thân phận lại mạnh mẽ ngẩm miệng lại còn tốt t ư ở n g bạch miên giúp hắn hỏi thế nào ngươi muốn dùng hiện tại cái này hóa trang cùng hắn vặn một lần cổ tay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 tại tâm bên trong lẩm bẩm tại không có đủ cà t cùng cạ s ỉ ẹn tình hôn giới phỏ cà t tướng quân chung quanh vẫn như cũ chỉ là vệ binh không có bảo tiêu điều này nói rõ hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin a bọn hắn đang khi nói chuyện lần lượt lại có quý tộc mang theo tôi tớ bảo tiêu tiến bao xương đại khái mười phút sau long duyệt hồng nhãn t ỉ n h sáng lên trông thấy lần này tối sơ thành chi hành hai đại mục tiêu một trong ô giờ ngoại tôn m à cợt hắn cùng hắn biểu tỷ ạ vì ạ không phải rất giống màu tóc ngả vàng mà không phải vàng đôi mắt lam n h ạ t cái mũi tương đối nhọn bờ môi rất dày khuôn mặt hơi có điểm ngang phát triển chỉnh thể hình tượng phi thường phổ thông chỉ có không sai biệt lắm một m tám m ư ơ thân cao có thể đem ra được lúc hành tẩu m ạ cật trên mặt luôn luôn mang theo tiêu d u n g nhưng trong mắt lại một điểm ý cười đều không có chưa cùng người đối mặt thời điểm thậm chí lộ ra hung ác n h ă m hiểm xem ra tính tình không phải quá tốt có thể là hoàn cảnh quá kiềm chế tường bạch miên kiệt lực đè ép tiếng nói nhỏ giọng đánh giá một câu là một giờ hậu duệ mà cất cùng ạ vị ạ mặc dù được đến đại lượng ưu đãi cùng bảo vệ nghiêm mật nhưng cũng có thụ cảnh giác đã không cách nào tiến vào quân đội cũng không thể trở thành nguyên lão tại tối sơ thành các hạng sự vụ bên trên cơ hồ không quyền lên tiếng tựa như là bị nuôi dưỡng sùng vật pham là có chút gia tâm muốn làm ra một phen thành tựu người hoàn cảnh như vậy đều phi thường kiềm chế thương kiến diệu lúc này đưa ra đề nghị hẳn là an bài cho hắn bên trên thế giới cũ giải trí tư liệu không phải mỗi người đều sẽ trầm mê cái này có càng thích tại trong hiện thực có tư cách tường bạch miên thu hồi ánh mắt không tiếp tục quan sát mạ cợt miễn cho bị âm thầm bảo hộ vị này ổ giờ hậu duệ cường giả chú ý tới đương nhiên trong quá trình này thương kiến diệu dựa theo dự đoán an bài phương án tận lực cùng mạ cợt có ánh mắt tiếp xúc hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như lên tiếng chào này chủ yếu là vì hôn cái quên mặt mạ cợt về lấy lễ phép tính gật đầu như là đối mặt quý tộc khác hắn không có bởi vì thương kiến r ư ợ u lạ l ắ m mà kinh ngạc dù sao trải qua hai ba đời sinh sôi tăng thêm quân công quý tộc liên tục không ngừng tối sơ thành thượng lưu xã hội nhân viên số lượng một chút cũng không ít trừ phi là bình thường liền trộn lẫn cái vòng tròn hoặc là song phương phụ mẫu hiển hách địa vị tương đối cao con em quý tộc nhóm lẫn nhau mà sinh rất bình thường cái này còn không có tính đến đại lượng con riêng tồn tại đương nhiên một khi báo lên gia tộc hệ thống gia phả bọn hắn vẫn là sẽ biết đây là ai ai ai hải tử Không quan tưởng tiếp tục quan sát cật sau, mạ về biểu ạ c h m ê n không đ lại d ấ vết quét hiện ắ n mang bốn tên theo t bảo ê trên u màu ngui đều một mặc một mang lấy kính dâm, bộ, chút. thân thể tráng, tại xét cao chỗ hắn kính nhìn không h Bọn Biểu đen sống người ngay ra nào. để gió lấy này quá mức chuyên nghiệp để tưởng bạch miên hoài nghi trong bọn họ không có giác tỉnh giả người biến dị hoặc là người cải tạo chỉ là dùng để biểu hiện hết thể bình thường phổ thông bảo tiêu về phần âm thầm cường giả nàng tạm thời không có phát hiện tung tích mạ cợt nhập tọa không bao lâu giác đấu trường hai bên đại môn mở ra hiện lộ ra hàng rào sắt về sau tình trạng quý tộc bao xương bên tay phải là hôm nay d ũ n g sĩ giác đấu hắn bình thường bị giam tại hàng rào sắt phía sau gian phòng bên trong chỉ vì tranh tài mà tồn tại hắn là cái người h ư n g hà thân cao tiếp cận một m chín giữ lại kim sắc tóc ngắn mặc ra chế hộ giáp một tay cầm tấm thuẫn một tay nhấc lấy t r ư ờ n g m âu như là mới từ cổ đ i ể n thời đại trở về vị này d ũ n g sĩ giác đấu trên mặt là nồng đầm sợi dâu trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng phẫn nộ cùng b i ệ t khuất căn cứ lúc trước tài liệu quảng cáo tưởng bạch miên biết hắn vốn là một công dân tác chiến dũng mãnh tiền đ ồ tốt đẹp đáng tiếc một lần hành động bên trong vi phạm quý tộc sĩ quan mệnh lệnh tạo thành đội ngũ tổn thất bị bắt giữ hình phạt trở thành nô lệ về sau hắn chủ động thỉnh cầu làm dũng sĩ giáp đấu muốn dùng sinh mệnh tranh thủ tự do lần này đối thủ của hắn là một con biến dị sinh vật dù chỉ là nhìn xa xa long duyệt hồng cũng cảm nhận được kia sinh vật cường đại lực các bách đây là một đầu so đồng loại lớn hơn một vòng màu đen lá hổ nó chỗ cổ mọc ra hai cái đầu đồng thời phát ra đe dọa tiếng gầm phanh phanh phanh giác đấu trường bên trong tuyệt đại bộ phận người xem đập lên đặc chế chỗ ngồi tay vịn chế tạo ra nhịp chống động tĩnh bầu không khí một chút liền trở nên nhiệt liệt tường bạch miên chú ý tới mạ cật cũng đang quay đánh biểu hiện được rất là cục nhiệt tựa hồ đã đắm chìm đi vào đúng lúc này Một ộ t quý chương n g c h tám mươi chín nháo kịch nhóm lửa r á c đấu trường bầu không khí đập âm thanh bên trong tên kia quý tộc ho khan bị hoàn toàn bao phủ trừ chung quanh đồng bạn không có ai nghe tới nhưng hắn đảo hướng mặt đất động tác tăng tới gương mặt đỏ bừng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ sắp lồi ra đến con mắt kiệt lực ốn lượn g thân thể dự đoán thoát ly bàn tay quảng thành mảnh vỡ chén nước đều để trong rạp mỗi người không cách nào coi nhẹ giờ khắc này long duyệt hồng phảng phất trông thấy một màn thảm kịch bởi vì việc nhỏ cùng n g o ạ i ý muốn nhanh chóng bước tới tử vong thảm kịch cái này khiến tất cả mắt thấy người trong lòng đều thản nhiên b ị kín một tầng bóng tối tường bạch miên vô ý thức đã sắp qua đi cấp cứu nhưng cái mông của nàng vừa mới thoát ly ghế dựa mặt lại ngạnh xinh xinh ngừng tạm tới ngay sau đó nàng đệ lại thương kiến rượu cánh tay ra hiệu hắn không nên gấp gáp cùng lúc đó nàng đưa ánh mắt về phía phỏ cà tướng t quân chỗ gian vị này sư tử một dạng tướng quân ánh mắt trầm ngưng nhìn qua tên kia đã tiến vào ngạt t h ở trạng thái quý tộc không nóng nảy không hoảng loạn không xúc động liền như thế lẳng lặng mà nhìn xem phảng phất đang thưởng thức một màn hí kịch cách m ấ y giây hắn mới phảng phất biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra đối bên cạnh vệ binh nói nhìn một chút bên ngoài hắn hoàn toàn không có phái cấp cứu kinh nghiệm phong phú hơn thuộc hạ đi cứu trợ tên kia quý tộc ý tứ mà trong dạp còn lại quý tộc bởi vì quan hệ xa gần hoặc nghi hoặc nhìn xem hoặc dẫn tôi tớ đi qua hỗ trợ cứu đ i ề u tiểu tổ hai đại mục tiêu một trong t ô dơ ngoại tôn mạ cật cùng tên kia quý tộc không phải quá quen thuộc vẹn vẹn đem ánh mắt từ giác đấu trường rút về hướng s ắ c mặt bắt đầu phát xanh đối phương nhìn một cái khoe miệng của hắn có chút câu lên lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười chế nhạo nhưng nụ cười này lại không giống như là đối tên kia mình sặc chết mình không may quý tộc mà phát t ư ờ n g bạch miên nghi hoặc thu hồi ánh mắt giống như thương kiệt ấn r ư ợ u lần theo phỏ cắt tướng quân những vệ binh kia ánh mắt quan sát quý tộc bao xương bốn phía trước đó đã quan sát qua giác đấu trường tình huống lần nữa ánh vào tầm mắt của bọn họ khán đ ạ i còn quân phía dưới sân bãi từng tầng từng tầng t r ồ n g cao phân khu phân sắp xếp t r ở lại khác biệt lối đi nhỏ mà trừ quý tộc bao xương còn lại chỗ ngồi đều là lộ thiên hữu dụng tại đập đặc chế tay vị tại mỗi một cái khu vực cũng đều đứng thẳng lấy một tấm bảng hiệu bảng hiệu đỉnh là một mặt có thể chiếu người to lớn tấm gương nhiều như vậy tấm gương phản xạ ánh nắng cùng quý tộc bao xương chống đạn màn tường hòa lẫn tường bạch miên không rõ ràng đây có phải hay không là tối sơ thành dân tục dù sao nàng trước đó đều chưa nghe nói qua ánh mắt quét qua ở giữa nàng cùng thương kiến diệu trông thấy mấy tên bảo an nhân viên từ cửa ra vào đi hướng lối đi nhỏ p h ả n phất muốn tại cái này quá nhiệt liệt bầu không khí bên trong duy trì tốt trật tự bọn hắn rất đi mau đến cùng quý tộc bao xương cách xa nhau hơn hai mươi mét địa phương ra hiệu một người xem cùng mình đi một chuyến vì cái gì tên kia người xem lớn tiếng hỏi thăm hắn thoạt nhìn như là người b ă nguyên n g cũng có thể là là hồng hà nhân t r ù n g bên trong người giắt gạ thân cao vượt qua một m chín tóc vàng mắt xanh khôi ngô gián c h ắ c lúc này hắn một mặt phẫn nộ kia mấy tên bảo an nhân viên bên trong người dẫn đầu lạnh giọng nói đây là quyền lực của chúng ta có vụ án cần ngươi hiệp trợ điều tra Yên t â mắt sẽ không h c ậ r ngươi thấy a n tài, ngươi nếu như ngươi không có n Đang nói đề. khi h c kia mấy tên bảo an nhân viên vây quanh hắn đột nhiên mở ra hai chân phi nước đại hướng ra phía ngoài cái này không có dấu hiệu nào kia mấy tên bảo an nhân viên vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn vọt tới đành phải nhanh chóng quay người ý đồ đuổi theo nhưng bọn hắn xoay người quá trình bên trong cả người tựa hồ thoái hóa thành vừa học được đi đường tiểu hài không cách nào nắm chặt loại kia cân bằng bịch bịch bịch cái này từng người từng người bảo an nhân viên tại không có đối kháng không có quấy nhiêu tình h n g ư ớ i mình ném tới hành lang trên bậc thang rơi mắt nổi đom đóm nếu không phải bọn hắn súng tiểu liên là đeo ở trên người cái này ngã một cái khẳng định ngay cả vũ khí đều sẽ mất đi giáp tình giả vừa rồi tên kia quý tộc sặc đến ngạt thở tiếp cận tử vong cũng là hắn làm khoảng cách này có lẽ còn là khởi nguyên c h i hại cấp độ bọn hắn là thế nào khóa chặt hung thủ tường bạch miên trong lòng hơi đ ộ n g quay người lại thể lại nhìn người bị hại một chút tên kia quý tộc ngã trên mặt đất bị mấy tên đồng bạn vây quanh chính tiếp nhận một cái khác quý tộc cấp cứu t r u n g quanh hắn vẩy xuống thủy dịch trên sàn nhà thấm vào d a nâng đỡ lấy kia từng khối màu trắng cái chén m ả n h vỡ tường bạch miên nhanh lên đem ánh mắt lại nhìn về phía trốn bán sống bán chết giác tình giả thân thể của người này phi thường cường tráng tốc độ cực nhanh hai ba cái ở giữa liền cùng bảo an nhân viên kéo dài khoảng cách thẳng đến lối ra trong quá trình này hắn có tận lực mượn nhờ khác người xem che chắn thân thể miễn cho gặp đến từ nơi xa cùng chung quanh súng bán xa xa người cầm súng tự nhiên là khác bảo an nhân viên chung quanh thì là một ít người xem phải biết tối sơ thành các công dân luôn luôn võ đức dồi dào gặp được những chuyện tương tự rút súng mà lên đúng là phổ biến phanh phanh lẹ thẻ tiếng súng bên trong tên này cường tráng cao lớn tóc vàng m ắ t xanh nam tử đã là tới gần lối ra nơi đó còn có mấy tên bảo an nhân viên hắn không có bất kỳ cái gì e ngại một mặt tự tin vào tới đúng lúc này hắn hai chân đột nhiên lảo đảo bang hắn tại không có bất luận cái gì chướng ngại vật đất bằng trùng điệp té xuống ở trong mắt t ư ở n g bạch miên giờ khác này hai chân của hắn là như thế cứng nhắc phảng phất bị người rót chỉ. không còn thuộc về hắn hai chân động tác thiếu thốn thương kiến diệu dùng rất nhỏ thanh â m cùng hơi có chút hưng phấn giọng điệu nói một câu có điểm giống t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu long duyệt hồng cũng chú ý tới tình huống bên kia trông thấy lối đi ra mấy tên bảo an nhân viên lao qua đẻ thấp trong tay súng tiểu liên hướng rơi trên mặt đất tên hắn kia r i á c tỉnh giả làm ra xà kích bọn hắn tiếp thụ qua huấn luyện nói cho bọn hắn gặp được cùng loại có được cổ quái năng lực đ ị c h nhân tuyệt đối không được cảm thấy mình có thể bắt được người sống trừ phi đối phương đã hôn mê đi cộc cộc cộc từng cái đen thấm họng súng phun ra hỏa tình đại lượng đạn c h u ố t xuống hướng tên kia tóc vàng m ắ t xanh thô cạnh cường tráng nam tử ai long duyệt hồng thấy thế nhỏ giọng thở dài ở trong mắt hắn một giác tình giả mặc kệ ở vào cái gì cấp độ so sánh người bình thường đến nói đều là rất mạnh chỉ có như vậy cường giả tại vũ khí nóng trước mặt vẫn như cũ vô cùng yếu ớt tiếng súng rất nhanh đình chỉ tên kia giác tỉnh giả nhảy lên một cái đúng là một điểm tổn thương đều không có thụ long duyệt hồng con mắt chừng đến đều nhanh phòng đi ra còn có không sợ súng bắn năng lực trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy đang vang vọng lấy hắn vị trí chỗ ở nhìn không thấy địa phương trước đó tên kia nam tử tóc vàng ngã xuống trên bình đài đến không hết vết đạn cấu thành một đạo nhân loại hình bóng tất cả đạn đều tránh mở mục tiêu với hắn bên người miêu tả lấy hình dáng hai ba bước ở giữa tên kia giác tỉnh giả vọt tới cửa ra vào chỗ đột nhiên phía trên r ớ t xuống một sợi dây thừng cái này dây thừng bốn lượn đến kịch liệt l i ế c nhìn lại tựa như là một loại nào đó loài rắn tên kia r ắ c tỉnh giả con ngươi kịch liệt phóng đại không hề nghĩ ngợi liền rút ra trên thân vũ khí hướng đầu kia dây thừng điên cùng xa kích nhưng mà không có tiếng súng phát ra hắn rút ra không phải súng ngắn mà là một cái cái bật lửa súng lục của hắn vẫn như cũ vững vàng cắm ở bên hông ba ba ba thanh em bên trong cái kia cái bật lửa không ngừng mà toát ra ngọn lửa nhưng không có bất cứ tác dụng gì rốt cục trước đó kia mấy tên bảo an nhân viên chạy về lần này bọn hắn không còn dám dùng súng sợ hãi lại một lần tao nộ vừa rồi kia không thể tưởng tượng nổi sự tình như thế bắn phá hạ bọn hắn vậy mà một phát không t r ú n g đây quả thực là kỳ tích bọn hắn hoặc nào tới bóp chặt đối phương hoặc rút ra gậy điện muốn tê liệt mục tiêu hoặc vung vẩy nam đấm y đổ đánh ngất xịu địch nhân nói cũng kỳ quái bọn hắn lần hành động này một cách lạ kỳ thuận lợi tên nam tử kia một mực đang cùng sợi dây kia không q u a được lại không có phát giác cầm trong tay của mình chính là cái bật lửa mà không phải súng ngắn rốt cục hắn lần nữa ngã xuống đất mất đi tri giác sợ rắn không sợ vặn vẹo sinh vật sợ đến mất lý trí tường bạch miên thấy cảnh này trong đầu nháy mắt hiện lên một cái danh tử n u khúc c h i ảnh tháng tư chấp thuế n u khúc c h i ảnh thấy tên kia giác tỉnh giả bị kéo đi hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra tưởng bạch miên thu tầm mắt lại cùng thương k i ế t l í n rượu long duyệt hồng liếc nhau một cái chỉ là nhìn một trận ám sát ngao kịch nàng thấp giọng cười nói nói chuyện đồng thời nàng lại nhìn kém chút bởi vì uống nước sặc chết mình tên kia quý tộc một chút cái này xem xét ánh mắt của nàng đột nhiên n g ư n g kết tên kia quý tộc ngồi tại nguyên bản vị trí trên mặt không có một chút suýt nữa hít thở không thông vết tích hắn phía trước trên mặt bàn đã quảng thành mảnh vỡ trắng men vỡ sứ chương é n n ớ c v chín t t hại. mươi ứng mảnh mặt đất, một mảnh khô giáo, không nhìn thấy bất luận cái n g phanh phanh phanh an toàn cơ chế tưởng bạch miên không lo được quan sát dũng sĩ giác đấu ra sân khống chế quay đầu tốc độ giống như lơ đãng nhìn lại trước đó phát sinh xung đột địa phương cửa ra vào chỗ bảo an các nhân viên chính lần lượt trở về nguyên bản vị trí chung quanh người xem thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn lên một cái đây hết thệ đều đang nói rõ vừa rồi có người chạy hùng hục hẳn là chân thực tồn tại trừ phi âm thầm vị kia ảnh hưởng khu vực kia mấy ngàn người nếu như không phải thân ở quý tộc bao xương tưởng bạch miên rất muốn đi kiểm tra một chút kia mảnh đất mặt có hay không vết đạn cây kia màu nâu nhạt dây thừng còn ở đó hay không trực giác của nàng nói cho nàng những này hơn phân nửa là có mơ hồ trong đó nàng tựa hồ nắm chắc đến một chút cái gì có nhất định suy đoán lại trở lại đầu lúc nàng nghe thấy vị kia quý tộc các đồng bạn ngay tại chế rêu hắn ha ha ngươi k é m chút trở thành thượng lưu xã hội cái thứ nhất uống nước sặc chết mình người s o ngươi vừa rồi mất mặt chỉ có vị kia thế nào nói hạ vừa rồi cảm thụ vị kia quý tộc bình tĩnh một gương mặt nói đây là đối ta ám sát ta cũng không biết đắc tội với ai hắn dừng một chút thở hắt ra nói trước nhìn rác đấu đi trở về rồi hay nói thẳng đến lúc này tưởng bạch miên mới chính thức đi chú ý vị này quý tộc bộ dáng hán đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cũng là ạ sen người mái tóc màu đen buộc thành một đầu bím tóc nhỏ con mắt màu xanh lam coi như thanh tịnh không có trầm mê t i ể u sắc cảm giác hắn tựa hồ làm qua ghen y ê u hóa ngũ quan hình dáng chỉ nhìn mặc dù không tính s a n g chói nhưng tổ hợp tương đương có khí chất cho người ta một loại nghệ thuật da cảm giác về phần thân cao bởi vì đối phương ngồi tưởng bạch miên không cách nào phán đoán chính xác chỉ có thể bằng kinh nghiệm cho rằng không thể so long duyệt hồng thấp đi nổ đừng dùng ám sát lấy cớ kia quý tộc các đồng bạn hi hi ha ha trả lời một câu bọn hắn đều trông thấy đi nổ uống nước s ạ c đến kém chút chết đi mà căn cứ phản ứng bình thường đi nổ lúc ấy khẳng định bắt không được chén nước sẽ để cho nó rơi trên mặt đất đi nổ kiên trì cho là mình là tao nổ ám sát nhưng không có phủ nhận bị sặc nước đến chén nước hoàn hảo không chút tổn hại đặt lên bàn còn lại nước cũng không có v ề ra tới tường bạch miên rút ra ra từng cái chi tiết ý đồ phỏng đoán khả năng chân tướng mà so đi nổ càng mất mặt vị kia nàng có nghe nói qua một vị nào đó quý tộc tại vùng ngoại ô đột nhiên tiêu chảy bận bịu tìm một cái nông phu nhà mượn dùng bọn hắn hạ xí kết quả không cẩn thận q u ẳ n g đi vào tráng niên mất sớm lúc này tưởng bạch miên trông thấy ổ d i ờ ngoại tôn mạ cất lại một lần lộ ra loại kia mang theo n g h ĩ a mai ý cười đón lấy hắn đưa ánh mắt về phía giác đấu trường một giây sau tưởng bạch miên nghe tới thương kiến rượu nhỏ giọng cười nói máy ả o a máy ả o tưởng bạch miên quá khứ nghiên cứu phương hướng không tại địa tử máy tính lĩnh vực nhưng nàng từ nhỏ đã có tiếp xúc phương diện này sự vật tại sinh vật chi giả bên trong trang bị thêm phụ trợ chip về sau càng là l à một m phen sâu hơn nhập hiểu rõ tự nhiên minh bạch cái gì gọi là máy n o máy ảo chính là thông qua tương ứng kỹ thuật mô phỏng ra một cái thao tác máy tính hệ thống công năng của nó cùng nguyên bản đồng dạng sử dụng nó cùng sử dụng nguyên bản cảm thụ không có khác nhau mà tại máy ảo bên trong phát sinh hết thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguyên bản dù sao chỉ là một cái kính tượng có thể dùng tới làm một chút tương đối có phong hiểm thao tác thương kiến diệu dùng máy ảo đến ví von vừa rồi phát sinh sự tình ý tứ là mọi người tiến vào quý tộc bao xương cùng chung quanh nhất định khu vực về sau kỳ thật đồng bộ đến một cái giả lập thế giới hoặc là nói cách khác cựu điều tiểu tổ bây giờ thấy người nghe được đều trải qua tam trọng chuyển hóa người nào đó tại trong hiện thực mở miệng tương ứng lời nói biểu lộ động tác bị đồng bộ đến trong thế giới giả lập trong thế giới giả lập tưởng bạch miên bọn người hình ảnh nghe tới những lời kia t r o n g thấy đối phương biểu lộ cùng động tác hình ảnh tiếp thu được số liệu tin tức bị đồng bộ đến trong hiện thực trên người bọn họ thế là cái này xem ra bình thường mà phổ thông giao lưu bí mật cơ chế dị thường phức tạp mà phức tạp mục đích là bảo hộ an toàn đơn giản đến nói chính là phiến khu vực này tất cả mọi người cùng người người cùng vật ở giữa giao lưu đều bị phóng tới trong thế giới giả lập dự đoán loại bỏ một lần cái này khiến tưởng bạch miên liên tưởng đến thế giới cũ game online nhóm người mình chính thao túng một cái thuộc về mình tài khoản cùng người chơi khác đạo cụ cộng đồng tạo dựng ra một cái thế giới giả tưởng tự thân nhìn thấy nghe được đều đến từ bên trong nhưng bản nhân cảm xúc biến hóa thật sự rõ ràng khác biệt duy nhất chính là ở đây tuyệt đại bộ phận người đều không có tại chơi đùa tự giác cho rằng hết thể đều là thật bình thường mà trong trò chơi vô luận nhận bao lớn tổn thương chỉ cần tự thân tâm tình chập trấn không cao hơn nhất định h ạ n độ bản thân đều không có việc gì bây giờ tình huống là cái này trò chơi còn trang bị thêm hài hòa cơ chế cái gì máu canh nguy hiểm bạo lực đều sẽ bị loại bỏ rơi yêu cầu người chơi thể xác tinh thần khỏe mạnh cảm xúc ổn định trước đó tưởng bạch miên một mực đang nghi hoặc một điểm đó chính là tối sơ thành muốn làm sao bảo vệ tốt ổ dở hai vị hậu duệ để bọn hắn không bị một cái tổ chức nào đó phái người sát hại phải biết giác tỉnh giả năng lực nhiều mặt lại ẩn nấp quỷ dị muốn ám sát một người cơ hồ không có dấu hiệu liền ngay cả cấp độ cao hơn bọn hắn đồng loại cừng giả cũng chưa chắc phát hiện được tựa như vừa rồi vị kia quý tộc vô cùng đơn giản uống một hớp nước thiếu chút nữa s á c chết dựa theo tưởng bạch miên ý nghĩ dự phòng g i á c tỉnh giả ám sát biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có vạch ra khu vực an toàn không để người xa lạ tới gần nếu như cần xuất hành sớm thanh tràng loại bỏ lui tới nhân viên thế nhưng là tại đối mạ cật cùng ạ vị ạ quan sát bên trong nàng phát hiện hai vị này thường xuyên ra ngoài hoặc tham gia tụ hội hoặc quan sát giấc đấu chưa từng cùng người khác tận lực giữ một khoảng cách cái này khiến tưởng bạch miên lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lại tìm không thấy thích hợp giải thích bây giờ nàng đại khái hiểu nguyên nhân mọi người thấy cùng tiếp xúc đến mạ cợt ạ vì ạ nhưng thật ra là ở vào máy ảo bên trong cứ như vậy ai muốn muốn làm ra chuyện không tốt trải qua tam trọng chuyển hóa lúc khẳng định sẽ bị thế giới giả tưởng chủ nhân phát hiện kịp thời ngăn cản năng lực này thật có ý tứ a trong thế giới giả lập tên kia quý tộc cuối cùng uống nước s ạ c đến nói rõ đem hiện thực số liệu đồng bộ tới đệ nhất trọng chuyển hóa là vô ý thức thuần bản năng phục chế cho nên không thể trực tiếp loại bỏ rơi nguy hiểm tin tức cái này cũng có thể nói rõ ta vì cái gì có thể cảm ứng được điện sinh học tín hiệu thương kiến rượu cũng có thể bắt được nhân loại ý thức đây chính là một loại hoàn toàn rập khuôn vẽ mỗi một chi tiết nhỏ khô khan cơ chế về sau uống nước sặc đến chuyện này không có phản hồi về hiện thực cho nên tên kia quý tộc không có việc gì nước của hắn chén cũng không có việc gì ở đây thế giới giả tưởng chủ nhân phát hiện không đúng nói cách khác số liệu loại bỏ nhưng thật ra là tại tầng này Hắn điều e m chuyện phản h này đồng ồ bộ phản hồi cho chúng chút của tộc sặc chết còn thực cơ nhìn phản hiện thuần không hiện túy muốn ứng người. Ấn. Đến tên đến giả ta, một tiếp sau kia ra, là là lập mọi quý biểu sắp i đã đ sở.、Điều、này nói rõ thế giới giả tưởng chủ nhân đối mảnh này h ả o cảnh lực khống chế rất mạnh mà thông qua đối nguy hiểm tin tức truy tung hắn nhẹ nhóm liền khóa chặt sử dụng năng lực giáp tình giả tìm ra hắn vị trí cái này có thể giải thích vừa rồi phát sinh tuyệt đại bộ phận sự tình tường bạch miên trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ đem tất cả chi tiết nối liền lại cùng nhau long duyệt hồng cũng biết cái gì là máy ảo hơi suy tư liền đại khá i hiểu thương kiến diệu ý tứ cái này khiến ánh mắt hắn không tự chủ được trận to một chút càng phát giác giác tỉnh giả lại đáng sợ lại quỷ dị tường bạch miên lập tức nhìn thương kiến diệu một chút không có đi nói mình suy đoán không cùng hắn tiến hành giao lưu nàng rất rõ ràng thương kiến diệu vừa rồi tại sao phải dùng máy ảo cái này tương đối chuyên nghiệp danh từ đến thay mặt chỉ trước mắt tình huống đây là bởi vì bọn hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều sẽ tiến vào thế giới giả tưởng tiếp nhận nghe lén cùng loại bỏ mà thế giới giả tưởng chủ nhân nếu như không bị qua chính quy giáo dục không rõ may h ảo h à n g nghĩa rất bình thường đây xem như một loại h ảo giác năng lực tỷ lệ lớn thuộc về toái kính lĩnh vực trước đó ạ vi ạ bên người cũng có toái kính lĩnh vực giác tình giả nhưng thận long giáo chủ yếu tại người đất s á m tụ tập khu vực lưu hành công ty cho trong tình báo tối sơ thành cũng không có thận long giáo hoạt động vết tích đơn độc một cái có thể là trường hợp đặc biệt xuất hiện hai cái liền không nhất định là t r ù n g hợp chẳng lẽ bọn hắn đến từ sùng bái t o á i kính cái nào đó người hồng hà giáo phái cái này giáo phái cùng tối sơ thành có vô cùng mật thiết hợp tác tường bạch miên biết lúc này chỉ có trong đầu suy nghĩ là an toàn cho nên một bên đưa ánh mắt về phía giác đấu trường quan sát lên tranh tài một bên làm lấy đủ loại phỏng đoán kỳ thật bọn hắn vừa rồi cũng có kể một ít không nên nói nhưng chỉnh thể còn tốt có thể giải thích thành hai người đối giác tỉnh giả có sự hiểu biết nhất định cùng phỏ c á t tướng quân tương đối quen thuộc nhận biết đủ c á t cùng c ả s ỉ ẻn hai vị quân bảo vệ thành thiêu tá cùng mạ cật chưa từng gặp mặt chỉ nghe qua hắn một điểm nghe đồn cho là hắn trôi qua rất ngột ngạt điều kiện như vậy phóng tới tối sơ thành trong xã hội thượng lưu có thể sàng chọn ra một đồng đến không tính đặc dị mà có vừa rồi phát hiện t ư ở n g bạch miên cảm thấy hôm nay hành động thu hoạch tràn đầy không có h ổ n g phí trình tề kịch liệt đánh ra âm thanh bên trong Tên kia chương a o lớn dung sĩ giác đấu mặc ra, dơ giác sĩ mặc đấu tấm rắp t u ẫ n dẫn theo t r chín mươi một a sô tên k i a cao lớn dũng sĩ giác đấu cũng không có trực tiếp hướng s o n g đầu hổ phát động tiến công mà là lợi dụng khoảng cách song phương còn rất xa xôi cơ hội vòng quanh bên sân chạy chậm tiến đến hãn từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt hướng s o n g đầu hổ trạng thái một mực dùng tấm thuẫn ngăn tại phía trước chưa sửa chữa qua ghen nhân loại cùng cỡ lớn họ mèo sinh vật tại tốc độ nhanh nhẹn cùng phản ứng bên trên cuối cùng có t r ê n h l ệ không nhỏ không đến một phút xong đầu hổ liền đem khoảng cách kéo đến gần vừa đủ đống nhiên nào tới mang theo một trận gió canh bởi vì phía trước quần nhau có chút không kiên nhẫn khán giả lập tức hưng phấn lên lần nữa đập lên đặc chế tay vịt để phanh phanh phanh thanh âm quanh quần không dứt tường bạch miên nhìn như đang thưởng thức trận này ra đấu thực tế lại suy nghĩ viền vông tự hỏi cái nào đó vấn đề chế tạo thế giới giả tưởng vị kia hành lang tâm linh cấp độ cường giả nếu như s á c thực thuộc về toái kính lĩnh vực vậy hắn trả ra đại giới là cái gì đây sợ ánh sáng sợ nước mù mặt mù đường e ngại soi gương từng cái suy nghĩ tại tưởng bạch miên trong đầu hiện lên vô ý thức ở giữa nàng lần nữa nhìn quanh giác đấu trường một vòng nhìn thấy khán đài khu vực khác nhau dựng đứng to lớn tấm gương nàng chợt đem cái nào đó đại giới bài trừ bên ngoài trừ cái này nàng cũng không cho rằng vị cường giả kia mù mặt hoặc làm ù đường hai loại thuộc tính căn bản cũng không thích hợp làm bảo tiêu cái trước sẽ nhận lầm cần bảo hộ đối tượng cái sau dễ dàng mất dấu mục tiêu chờ tường bạch miên lực chú ý một lần nữa thả lại sân bãi trung ương lúc cao lớn dũng si giác đấu cùng s o n g đầu hổ ở giữa lần va chạm đầu tiên đã kết thúc hắn dựa vào tấm thuẫn đó nữa trường mâu đâm tới uy hiếp thành thạo thuận thế l a n l ộ t lần nữa kéo dài khoảng cách nhưng hai ba bước ở giữa xong đầu hổ lại đuổi theo tới Khi hai tấm b nhưng máu miệng lớn đồng t ờ i giác đấu. Dung sĩ giác đấu lập lại chiêu mở một bên đem tấm ra, r nữa phía cao thân thể thuẫn t khổng nhào lần lớn dung Dung bên lồ lập về đấu. đấu sĩ sĩ cũ, ớ c đ ỉ h n ă n mánh bên trong trường ngoài. Hắn trở thú, một tay thể ra mâu đâm đưa đã có thể dự lúc i tại không có một cái ệ u đầu chung thu thuẫn được mượn hướng Nhưng có cùng song sẽ không né tránh cùng thu lực mà mình mượn tấm thuẫn thủ ép, lan lộn hướng mặt bên. hổ thủ một tấm mặt mà ép, lực, l này đây song đầu hổ lại không có thay đổi tư thế khát máu bạo ngược con mắt gắt gao tập trung vào mục tiêu phốc thanh âm bên trong trường mâu đâm vào nó mặt bên thân thể mà nó cũng hoàn toàn bổ nhào vào trên tâm c h á n bàng bạc cự lực để dũng sĩ giác đấu một chút liền không chịu nổi mắt thấy cánh tay liền muốn sau cong ngay cả tấm thuẫn mang m a n h thu cùng một chỗ vọt tới ngực hắn quyết định thật nhanh từ bỏ trường mâu từ bỏ tấm thuẫn trực tiếp nhào về phía một mặt khác biến hóa này vượt quá hắn dự kiến đầu này biến dị sinh vật cuồng bạo trình độ hơn xa phổ thông manh thú không có đồ phòng ngự cùng vũ khí một nhân loại tại đối mặt lao hổ lúc căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng dù cho tinh thông trượt xẻng cũng chỉ là cho đối phương đưa hàng tới cửa mà lại bây giờ không phải là phổ thông lá hổ là một đầu biến lớn dị càng thêm hung mánh song đầu hát hổ cái này thấy hiện trường người xem đều khẩn trương lên có người không đành lòng tận mắt chứng kiến dũng sĩ giác đấu bị g i ã thu cắn xé thành khối thịt có người thì một mặt hưng phấn chờ mong dạng này huyết tinh hình tượng ô giờ ngoại tôn mạ cật là cái sau nào hướng bên cạnh tên kia cao lớn dũng sĩ giác đấu vừa rơi xuống đất hai tay khe trống liền bắn lên hắn không trốn mà tiến tới lại lượn cái nhỏ đường vòng cùng xông về vừa rồi suýt nữa bị s o n g đầu hổ phát ngã xuống đất khu vực cái này lại để hắn thành công tránh thoát s o n g đầu hổ bám đuôi truy kích đón lấy hắn lăn mình một cái nhặt về rơi xuống đất tấm thuẫn cùng t r ư ờ n g mâu cái này liên tiếp động tác hoàn toàn hiện ra tên này dung sĩ giác đấu kinh nghiệm kỹ xảo quyết đoán cùng thể phách thấy khán giả gọi thẳng đã n g h i ề n lúc này k i a mặt thép chế tấm thuẫn đã có một điểm vết lóm mà s o n g đầu hổ mặt bên chính tích táp rơi xuống huyết dịch sau đó song phương tái diễn trước đó quá trình lần lượt ngào cán lần lượt đánh ra đổi lấy bang bang bang thanh â m cùng lần lượt đâm xuyên lần lượt l a n lộn lần lượt rơi xuống cùng lần lượt nhặt về tên tiêu cao lớn dung sĩ giác đấu cái chán dần dần thấm xuất mồ hôi nước thể lực nhanh chóng tiêu hao s o n g đầu thân hổ bên trên thì nhiều từng cái vết thương không ngừng có huyết dịch chảy xuôi cũng không lâu lắm cả hai đến so đấu sức chịu đựng thời điểm ngay tại cao lớn dũng sĩ giác đấu lung lay sắp đổ sắp sửa thất bại lúc s o n g đầu hổ rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều tại một lần tấn công về sau tái khởi không thể cao lớn dũng sĩ giác đấu nắm lấy cơ hội tiến lên mấy bước một mâu đâm vào con n g ồ i yếu hại s o n g đầu hổ rẽ rụa một trận triệt để mất đi động t í n h thấy cảnh này khán giả lần nữa đập tay vịt hô to lên dũng sĩ giác đấu danh tự r ỗ ỉ r ỗ ỉ dũng sĩ giác đấu lập tức nâng cao hai tay chậm rãi c u ố n trận một tuần hắn cái này đã là tại tiếp nhận gieo họ cũng là tại biểu hiện r a thương phẩm hy vọng có thể bị một vị nào đó quý tộc nhìn chúng trở thành hắn vệ binh nếu như không dạng này dỗ ý chí ít còn phải lại đến loại trình độ này g i á c đấu bốn năm lần mới có thể trùng hoạch tự do mà mỗi một lần g i ắ t đấu hắn cũng cảm giác mình tại biên giới tử vong bồi hồi dỗ ý dỗ ý thanh â m bên trong thương kiến diệu nhìn qua tên kia cao lớn dũng sĩ g i ắ t đấu thở dài nói thật đáng thương a tường bạch miên cùng long duyệt hồng trong lòng hơi ưu tư lần này giác đấu kết thúc khẽ hở một vị nào đó đến trễ quý tộc tiến vào bao xương hắn vừa đến lập tức liền có rất nhiều người đứng dậy nên đón tường bạch miên mấy người cũng biết hắn bởi vì hắn là rất nhiều tình báo bên trên tất nhiên sẽ nâng lên một người ạ sổ、so、d u lì ạ t ố i sơ thành chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ ủ d h ị t nhi tử ạ sổ、so、dáng người thẳng tắp tóc, tóc đen mắt xanh tướng mạo anh tuấn khuôn mặt đường nét cho người ta đao tức đúa chặt cảm giác ở trong mắt long duyệt hồng gia hỏa này hơn phân nửa là làm qua ghen cải tiến là một thiên tuyển giả bằng không làm sao lại cao hơn chính mình nhiều như vậy đều giống như thương k i ế n ứng rượu hơn nữa còn dáng dấp không tệ ạ sồ trên mặt đẹp mắt nhất chính là cặp mắt kia thâm thúy mê người nhìn quanh ở giữa phảng phất có thể phóng điện lúc này hắn mặc màu đen áo sơ mi cùng màu còn bò lấy một tay đút túi tư thái dẫn tư nhân bảo tiêu cùng gia tộc vệ binh đi hướng mình cái kia gian gặp được đến chào hỏi mỗi một cái quý tộc hắn đều ngậm lấy tiểu dung lễ phép đáp lại mặt ngoài không thấy nửa điểm tiêu căng tường bạch miên có chú ý tới ra hỏa này ánh mắt luôn luôn tại những quý tộc kia nữ đồng hành hầu gái trên thân dừng lại nhưng rất nhanh liền sẽ rời một giây sau nàng nhìn thấy ạ sổ nhìn về phía bên này nàng kéo thương kiến diệu một chút lộ ra tiểu dung gật đầu thăm hỏi trong quá trình này tường bạch miên có loại ạ sổ đem mình từ đầu đến chân nhìn một lần cảm giác cái này chưa nói tới hèn ngọn nhưng vẫn là khiến người không thoải mái ạ số cùng trước đó đồng dạng cấp tốc rời ánh mắt cùng quý tộc khác treo lên chào hỏi trong giạp huyên náo tại mấy phút sau liền yên tĩnh trở lại mới một trận giác đấu sắp bắt đầu ra giác đấu trường thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng bên trên xe của mình thoát khỏi lên giả t ư ở n g theo dõi trên xe ba người đều không nói gì để tránh còn đưa thân vào máy ảo c h ờ hoàn thành dự định tất cả quá trình trở lại phòng cho thuê bên trong cùng bạch thần lạ vạ thành công hội hợp tưởng bạch miên mới đưa lần này hành động thu hoạch đại khái miêu tả một lần cuối cùng nàng mỉm cười nhìn về phía thương kiến diệu nói cái kia dũng sĩ giác đấu bị giết chết thời điểm ta còn thật lo lắng ngươi sẽ lao xuống đi cứu người về sau mấy trận giác đấu bên trong có hai tên dũng sĩ giác đấu chết đi thương kiến diệu một mặt nghiêm túc hồi đáp ta có cân nhắc qua nhưng dạng này phong tục dạng này trật tự không thay đổi những chuyện tương tự sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh ta lúc ấy coi như hy sinh chính mình mười tám quyền đối kháng giác đấu trường bên trong tất cả giác tỉnh giả bảo an nhân viên cũng chỉ có thể cứu vãn một cái long duyệt hồng phía trước còn cảm giác thương kiến diệu nói rất có đạo lý nhưng nghe tới mười tám quyền lúc lại yên lặng thu hồi cái nhìn này ý nghĩ này không tệ tường bạch miên tránh đi chi tiết tán một câu thương kiến diệu chợt gật đầu cho nên mới phải vì cứu vớt toàn nhân loại mà phân đấu bang bang bang n ạ b ạ vì hắn vô tay lên bạch thần suy nghĩ một trận ngược lại nói ta đại khái hiểu các ngươi nói máy ảo là có ý gì hiện tại trọng điểm là chúng ta làm như thế nào phá giải loại này bảo hộ cùng mạc cớt ạ vị ạ chân chính thành lập được liên hệ tường bạch miên không trả lời nhìn về phía n g ư n nạ và nói lao cách ngươi có đề nghị gì khuyết thiếu đầy đủ rác tỉnh giả tư liệu không cách nào phân tích ra biện pháp khả thi n ạ v ạ thành thật trả lời nói tường bạch miên cười đây cũng là ta khó khăn gặp phải nàng chấm ngâm một chút nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu uy c ù n g áo đen đảng tờ dần sợ liên lạc một chút xem bọn hắn có biết hay không tối sơ thành bên trong co sùng bái chấp thuế thoái kính tổ chức tôn giáo nếu có mời bọn họ cung cấp một điểm tư liệu、Tốt. thương ố t t kiến rượu một mặt hưng phấn hắn t ự hồ đối với tờ dần sợ nhà loại kia đồ uống nhớ mãi không quên cho chuyện xong chính sự tưởng bạch miên vừa cười vừa nói cái kia ạ sổ cảm giác rất s a ca đây không phải nữ tính trực giác mang ra c h ố n g rông kết luận mà là nàng tự mình cảm thụ tự mình thể nghiệm đến đáp án phải không thương kiến diệu sờ sờ cằm của mình c h ỉ ít không thích nam sắp đi hắn đều không thế nào nhìn ta long duyệt hồng nhảy qua ra hỏa này ý kiến phụ họa lên tổ trưởng lời nói đúng đúng đúng hắn nhìn mỗi một danh nữ tính đều đặc biệt chuyên chú chứ khó coi những cái kia đúng vậy a hắn không có chút nào lễ phép không có đối xử như nhau tôn trọng thương kiến diệu cũng không biết là đang phê bình ạ sổ không chuyên tâm nhìn tướng mạo không được tốt những cái kia nữ tính hay là cho là hắn làm nam nữ không bình đẳng thương ư ờ n g b ạ c Miên xem nhẹ h t kiến diệu lời làm ngờ nói, nghi mình. Nhưng vấn đưa đề ra của chỗ, ở thành ố i sơ t một mị vật tử, hào nhân nhi hắn nữ cái gì khẩn ô n còn cái dạng này. cũng nàng nghi vấn. Thương kiến diệu thành g gì giới lấy là lịch lúc Đây được. đọc cái cái cũ sách tịch Vì diệu sẽ sử thế một ít h k hồi đáp khả năng gia tộc bọn họ tín điều là cấm dục cũng có thể là, là quen thuộc còn có thể là lạ và nhanh chóng phân tích nguyên nhân đại giới đại giới tường bạch miên như có điều suy nghĩ ở trong lòng lặp lại lên cái từ ngữ này nàng vô ý thức nhìn bạch thần một chút muốn nghe xem vị này nữ tính đồng bạn có ý kiến đến gì kết quả phát hiện vị này tổ viên từ bắt đầu liền không có gia nhập cái đề tài này một mực duy trì trầm mặc ách tường bạch miên thu hồi ánh mắt chương chín mươi hai tung tích tường bạch miên lừ một tiếng không bài trừ ạ sổ là giác tỉnh giả khả năng nhưng cơ bản có thể khẳng định hắn làm qua ghen cải tiến nếu như ạ sổ là giác tỉnh giả kia tưởng bạch miên có thể phán hắn sơ bộ phán đoán lập à đà là vài ngày, mạng Miên làm mạ Bạch tại lĩnh、vực. Nói đến đây, tưởng bạch miên cười cười. Không nói hắn, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất, chính lần còn nghĩ vòng tưởng, cùng gì. giác giới giả đây, đấu la ta ta thừa sau ra sao qua hệ thế vực. cười cười. có có cất dịp tức nhìn quanh một vòng phủi tay nói cũng không cần quá căng thẳng các ngươi ngẫm lại lúc này mới bao nhiêu ngày tối sơ thành liền phát sinh bao nhiêu sự tỉnh vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch công dân hội nghị bạo tác án phản trí giáo âm mưu d ụ c vọng trí thánh giáo phái thăm dự giác đấu trường ám sát tăng thêm bản thân liền cắt đứt hai phái vũng nước này sớm muộn sẽ vận đủ đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội nói đến chúng ta liền có cơ hội thời điểm tượng bạch miên ánh mắt giống như vô ý nhìn về phía bạch thần cười gật đầu đây là bởi vì tiểu h ồ n g đến thương kiến diệu hợp thời nói ra câu nói này long duyệt hồng tức giận phản bác cái này rất nhiều tại ta trước khi đến liền bắt đầu ấp ủ có sự tình ấp rủ lấy ấp rủ lấy liền sẽ từ bỏ không phải tất cả đều sẽ phát sinh thương kiến rượu luôn luôn có rất nhiều đại đạo lý tường bạch miên lần này không có ngăn cản mỉm cười nhìn xem hai người lẫn nhau đ ổ i cái này khiến gian phòng bên trong bầu không khí trở nên coi như không tệ liền ngay cả bạch thần biểu lộ đều nhẹ n h o n xuống dưới khu sói đỏ phố s ở tờ số hai mươi lăm mang theo màu đen tóc giả thương kiến rượu lại một lần cọ đến tờ dần sở băng cọc cạ c ọ lạ hán thỏa mãn uống một hớp lớn cưới hỏi ngươi nghe nói qua tháng mười một chấp thuế toái kính sao tờ dần sờ gật đầu làm tổ chức tôn giáo một viên các lớn chấp thuế là cơ sở thưởng thức vậy ngươi có chú ý tới tối sơ thành có tồn tại hay không sùng bái toái kính tổ chức sao tường bạch miên cũng hưởng thụ lấy băng cọc cạ cọc lạ loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác ngẫu nhiên nhấm nháp một chút quả thật không tệ tờ dần sờ nhớm ộ t chút nói nổi trên mặt nước không có chí ít ta không biết nhưng ta nghe người ta đề cập qua có cái sùng bái tấm gương bí ẩn tôn giáo đây không phải nói bọn hắn biểu hiện ra đối toái kính tín ngưỡng mà là bọn hắn lấy tấm gương làm thánh vật cho rằng tấm gương là đặc biệt thần bí nó mặt khác chính là thế giới mới mà làm sao tiến vào thế giới mới đáp án tại tấm gương bản thân tường bạch miên bỗng nhiên hồi tưởng lại giác đấu trường bên trong dựng đứng k i a từng mặt to lớn tấm gương như có điều suy nghĩ hỏi bọn hắn đại khái sẽ ở nơi nào ẩn hiện hoặc là có xác định ai là bọn hắn thành viên sao tờ dần sờ lắc đầu ta chỉ là ngẫu nhiên nghe một thợ săn di tích đ ể cập qua nhưng hắn bây giờ không tại thành nội đi bờ bắc dây núi muốn bắt đầu kêu màu trắng cự lang thật sự là không trùng hợp a tường bạch miên nói thầm một tiếng uống hết còn lại băng cọc ạ c ọ lạ cái kia phiền phức ngươi liên lạc một chút hắn nếu như hắn trở về tờ dần sở cũng không có nhàn rỗi một mực đang uống băng cọc ạ c ọ lạ nghe vậy gật đầu nói cái này không có vấn đề hắn dừng một chút hỏi dò các ngươi đại khái lúc nào có thể trả lại khoản tiền kia quy ra thành vật tư cũng được ha ha ta không nóng nảy nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta áo đen đảng tài vật ta phía trên vị kia còn có cái khác h ò a kế đều rất quan tâm cái này hỏi được tưởng bạch miên nhất thời có chút á khẩu không trả lời được kể từ cùng rét măn hoàn thành giao nhận cựu điều tiểu tổ tại kiếm tiền chuyện này bên trên liền thư gian xuống toàn thân tâm đều bỏ vào làm chủ nhiệm vụ bên trên không có chút nào gánh vác lấy kết xù nợ nần tự giác nếu không phải thương kiến r ư ợ u thỉnh thoảng sẽ nhớ thương hắn cánh tay máy trong ư ở n Miên đều nhanh quên g Bạch đều t ả phản trả. tiền Trung tiền diện chuyện này. Trung phản diện vay tiền còn cần、trả. Nàng vay á thầm mình một mình Nhanh nhanh, h nụ nói. n lộ câu, cười c ra ú ta đang cố gắng diện tích đất tích lũy tài、chính. Trong đang đai gắng diện chính. cố lũy kế hoạch đột nhiên t r ộ t dạ tưởng bạch miên không có lại dừng lại chờ thương kiến diệu quắt một tiếng song băng cọ cả cọ lạ liền lôi kéo hắn cáo t ử rời đi lên xe nàng không có vội vã giao lưu nợ nần vấn đề bên cạnh thao túng tay lái vừa nói chỉ hy vọng lần sau rác đấu trước tên kia thợ săn di tích có thể trở về để chúng ta có thể cầm tới điểm tấm gương giáo phái tư liệu nhìn có thể hay không từ đó phát hiện chút vòng qua thế giới giả tưởng manh mối thương kiến diệu ngồi ghế cạnh tài xế vị trí mắt thấy phía trước nói ta có một cái biện pháp nếu như có thể có hiệu quả khẳng định có thể phá giải thế giới giả tưởng loại bỏ cơ chế biện pháp gì tường bạch miên muốn nghe xem g i a hỏa này lại có cái gì thần kỳ mạch suy nghĩ thương kiến diệu nghiêm túc nói ta đổi tin t vách kính khẩn cầu thần trợ giút hắn một mặt ta hy sinh rất lớn bộ dáng dù sao thận long giáo t i ệ t thánh so sánh rung lô giáo phái những tổ chức này không phải như vậy mê người đương nhiên súng bái tấm gương cái kia giáo phái có cái gì t i ệ t thánh hắn còn không rõ ràng lắm trên lý luận có thể thực hiện nhưng chấp thuế phù hộ sát xuất thấp đến cơ hồ có thể không cần tính tường bạch miên từ tính khả thi bên trên bác bỏ thương kiến diệu ý kiến này thảo luận s o n g phương diện này sự t ì n h nàng mới thở dài nói tiếp xuống đến làm sao kiếm tiền trả áo đen đảng a không có chủ nợ liền không có nợ nần thương kiến diệu nợ nụ cười làm ra trả lời hắn chợt dùng tay làm cái hạ cắt động tác chỉ cần đem áo đen đảng xử lý liền không cần trả tiền tường bạch miên nghe được s ữ n g sờ một giây vô ý thức suy tư một chút tính khả thi đôi trước mắt đã trang bị đến tận răng cựu điều tiểu tổ đến nói chỉ cần không đem siêu việt linh tinh giáo đoàn kéo vào hủy diệt áo đen đảng vẫn là có nhất định khả năng phi nghĩ gì thế tường bạch miên cấp tốc tỉnh lộ lại tức giận nói ta có lòng dạ đen tối như vậy sao ta giống như là loại này không giữ chữ tín người sao coi như áo đen đảng chuyện xấu làm tận ta muốn thay trời hành đạo cũng phải trước tiên đem tiền trả lại bọn họ sau đó lại đem tiền cầm về thương kiến diệu cười nói tường bạch miên rốt cục xác nhận ra hỏa này là đang nói đùa liếc mắt nhìn hắn vừa lái xe vừa lẩm bẩm lầu bầu nói quay lại đi thợ săn công hội nhìn xem có nhiệm vụ gì có thể tiếp đi còn có công ty bên kia đ ê m ngày hôm qua tại giác đấu trường thu hoạch báo cáo đi lên lại thỉnh cầu một bút kinh phí liên nói trước đó khoản tiền kia dùng tại thu mua nhân vật mấu chốt thu hoạch quý tộc cửa bao xương phiếu bên trên chúng ta không có khả năng chuyện gì đều dùng mình nhân tình đúng không ba t ba ba thương kiến rượu vỗ tay lên hai người đang khi nói chuyện dịp lái vào khu ố lưu xanh thẳng đến quán trọ google bọn hắn muốn xác nhận l á o bản có phát hiện hay không ngậu hiểm mã tung tích sắp tới giữa trưa u gỗ vẫn như c ũ là thanh thủy phối bánh mì đen hầm hạt đậu một bữa hắn ngẩng đầu nhìn thương kiến rượu cùng tường bạch miên một chút không nói gì tường bạch miên có chỗ minh ngộ dẫn thương kiến rượu trở về phòng vừa tiến một môn nàng đã nhìn thấy trên bàn đặt vào một t r a n giấy g dùng khô dao cái chén để ép tường bạch miên cầm lấy xem xét phía trên chỉ có vô cùng đơn giản một câu có người tại bờ bắc dây núi gặp qua con ngựa kia bờ bắc dây núi tường bạch miên hơi có chút kinh ngạc động hạ lông mày nó theo đuổi kia thất màu trắng cự lang thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái một mặt bừng tỉnh đại ngộ tường bạch miên thì nhữ mày nói nhỏ nhưng yên giấc mèo tại thành nội a tiểu sung cũng hẳn là tại có điện địa phương thương kiến diệu bày ra một bộ cái này rất đơn giản tư thế trước đó n g ậ h i ể m mã vì truy cầu k i ể u sơ đều chạy đến trên trăm cây số bên ngoài xác thực thật có hành động được a tường bạch miên buồn cười cảm khái nói bất quá nó trong thành thời điểm là thế nào người đến bờ bắc dây núi kia thất bạch lang hương vị lúc trước t i ể u sơ thế nhưng là xâm nhập đầm lầy số một di tích có thể là đi bờ bắc dây núi tàn bộ ngẫu nhiên đụng tới thương kiến rượu nhẹ gật đầu tốt a tường bạch miên cũng nghĩ không ra khác giải thích sắc mặt nàng nghiêm một chút ngược lại nói nếu như gặp gỡ mậu hiểm mã phải chăng có thể để nó mang bọn ta đi gặp tiểu sung ta không hiểu tiếng ngựa a thương kiến rượu khó khăn vô cùng hắn đ u ô i đảm nhiệm phiên dịch chức vụ này tương đương có tự giác tường bạch miên không để ý tới hắn phối hợp thở dài buổi chiều thật phải đi thợ săn công hội nhìn xem chương chín mươi ba ra khỏi thành cựu đ i ề u tiểu tổ ở vào khu ổ lưu xanh một chỗ phòng an toàn bên trong tường bạch miên đập xong đ i ệ n báo thật dài thở phào nói có thể chuẩn bị xuất phát nàng đã đem tiểu tổ khoảng thời gian này thu hoạch báo cáo cho công ty phương diện này là vì thỉnh cầu đến tiếp sau kinh phí một phương diện khác thì là hy vọng công ty có thể cấp cho phá giải thế giới giả tưởng manh mối lương t ư ợ một cái thế lực lớn tình hô n giới nếu là không hiểu được lợi dụng tổ chức quả thực có thể xưng là ngu xuẩn quá khứ nhiều năm như vậy bên trong ban cổ sinh vật cái khác ngoại phái nhân viên có lẽ đụng phải những chuyện tương tự tích lũy nhất định kinh nghiệm đâu không nghĩ tới chúng ta quanh đi q u ẩ n lại vẫn là phải đi bờ bắc d â y núi tìm đầu kia bạch lang long duyệt hồng nghe vậy cảm khái một câu đối với hiện tại cựu điều tiểu tổ đến nói tìm màu trắng cự lang có tam trọng ý nghĩa một đây là thợ săn công hội đoạn thời gian gần nhất thù lao phong phú nhất nhiệm vụ chỉ cần có thể hoàn thành c ứ u điều tiểu tổ liền có thể còn rất đại bộ phận tiền nợ hai ngộng yểm mã rất có thể ngay tại màu trắng cự lang hoạt động khu vực bên trong ba tên k i ê u biết tấm gương giáo phái tình báo thợ săn di tích ngay tại bờ bắc dây núi đuổi bắt đầu này màu trắng cự lang thương kiến r ư ợ u đã hỏi rõ ràng hắn tính danh tuổi tắc cùng bề ngoài đặc thù dưới tình huống như vậy tưởng bạch miên cuối cùng quyết định đón lấy nhiệm vụ này đi bờ bắc dây núi đi một vòng dù sao bọn hắn có đối mặt kiểu sơ kinh nghiệm không đến mức chân tay luông cuống trọng yếu hơn chính là bọn hắn bây giờ còn có gương ạ vạ vị này không sợ mị hoặc thành viên mới người khác là giàu muối không tiến hắn là giàu tiến muối không tiến cái khác cũng không tiến đây là sự an bài của vận mệnh thương kiến diệu cười đáp lại long duyệt hồng cảm khái long duyệt hồng lý trí từ bỏ thảo luận cái đề tài này xúc động ngược lại nói bất quá chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng tựa như trước đó ứng đối kiểu sơ đồng dạng tường bạch miên bạch thần tùy theo nhìn về phía thương kiến diệu thương kiến diệu cười nói cái này đơn giản so kiểu sơ lần kia còn đơn giản chỉ cần làm sâu sắc người không thể chí ít không nên phương diện này nhận biết liền có thể chống cự nhưng cái này dùng thằng hề suy luận làm sao hoàn thành thằng hề suy luận không đều là vặn mẹo kết quả sao làm sao làm sâu sắc nhận biết bạch thần mở miệng d o hỏi thương kiến diệu cười cười nói làm sâu sắc bản thân là thuộc về một loại vật mèo hắn đưa tay chỉ xuống long duyệt hồng thứ ngươi bắt đầu long duyệt hồng âm thầm tê một tiếng do dự chốc l á t nói được hắn lập tức đi theo thương kiến diệu đi tới bên trong gian phòng kia một mặt cảnh giác nhìn qua đối phương ngươi dạng này không được quá mức cảnh giác sẽ dẫn đến hiệu quả không tốt chẳng lẽ ngươi muốn đến thời điểm cùng đầu kiêm màu trắng cự lang phát sinh siêu hữu nghị quan hệ thương kiến diệu cười trêu chọc nói ta cũng không biết biến dị sinh vật cùng nhân loại ở giữa có hay không cách ly sinh sản nếu như không có tương lai con của ngươi lại biến thành cùng loại sư hổ thú đồ vật cho nên phía trước một câu để long duyệt hồng cảm thấy đây là chính thức bắt đầu trước nói chuyện t h ế m thế là yên t ĩ n h nghe tìm kiếm có thể cung cấp phản bác địa phương nghe nghe hắn biểu lộ đột nhiên v ặ t mẹo trên mặt đều là vẻ lo lắng không biết tưởng tượng ra cái dạng gì hình tượng không được tuyệt đối không được nhân loại phải có đạo đức của mình ranh giới cuối cùng không thể làm loại cần h u y người n có mạnh vô cùng đạo đức ý thức lại thiện ở bản thân quản lý không cần lại ngoài định mức làm sâu sắc nhận biết có đúng không long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu một chút phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn mang theo h ồ nghi tâm tính hắn trở về bên ngoài cái kia phòng khách hồi tưởng vừa rồi phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ nhưng vô luận hắn làm sao hồi ức hắn đều không cảm thấy cái này có vấn đề gì kế tiếp thương kiến diệu một tay đút túi đi đến ngăn cách hai cái gian phòng cổng ta tới đi tường bạch miên nói với bạch thần một tiếng nàng cấp tốc vào phòng đóng lại cửa gỗ mỉm cười nhìn qua thương kiến diệu nói lại khi dễ tiểu hồng rồi ta thậm chí còn không dùng lực thương kiến diệu phát ra thổn thức thanh âm tường bạch miên cười cười một mặt mong đợi nói bắt đầu đi không đ ổ i chúng ta trước trò chuyện chút trời thương kiến diệu trạng thái buông l ò n g nói tường bạch miên động hạ lông mày n g ư ơ i muốn đang tán gâu lúc tăng thêm điều kiện hoàn thành suy luận tốt ta phối hợp ngươi thương kiến diệu biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc ta chỉ là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận hạ tình yêu quan ừng tường bạch miên phát ra giọng núi thương kiến diệu tiến một bước nói như ngươi loại này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân、Phúc. tường bạch miên bật cười lên tiếng đừng như thế sốc nổi trực tiếp giảng chính đề thật thương kiến diệu hết sức chăm chú ngươi trước kia hẳn là làm nghiên cứu khoa học hiện tại lại lên núi có thể đánh hổ xuống biển có thể cầm rồng đối tình yêu yêu cầu cơ bản nhất khẳng định là song phương có thể có tiếng nói chung có thể giao lưu có thể câu thông có thể có đầu não cùng trên linh hồn cộng hưởng động vật như thế nào đi nữa đều không thể có được trí tuệ của nhân loại Không không cách nào nói chuyện, không cách nào suy nghĩ phức nào nói nào suy tường ạ p vấn nói thành n đề, chớ nói chi là trở g i chủ. h cho ĩ a lý tưởng, tường nên, tưởng bạch miên nghe được biểu lộ dần dần đầu nu hòa, nhẹ nhàng gật đầu nói. không quả hòa, thật là, gật t Đây có ra í tuệ sinh vật thể vật. thể sinh sùng rồi, ngươi chỉ có thể Được rồi, có làm r ngoài, để tiểu để b ạ có h Thương bạch tiến Tường kiến cười. miên đến. nở nụ rượu c lộ ra có chỗ minh nộ g biểu lộ không có đi hỏi cũng không có đi suy nghĩ quay người mở cửa triệu hoán bạch thần tới ngươi dự định làm sao thuyết phục ta bạch thần mang theo điểm tò mò hỏi thăm thương kiến rượu ta cảm thấy ngươi là có khả năng thích động vật chỉ cần nó làm đồng bạn đối ngươi không rời không bỏ thương kiến rượu khó được đứng đắn cho ra trước đó ước định bạch thần trầm mặc mấy giây vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu có lẽ cho nên chúng ta vẫn là trò chuyện người máy đi thương kiến rượu kéo ra ánh nắng tiếu dung không đến một phút bạch thần mở cửa ra ngoài thần s ắ c như thường thương kiến diệu lập tức kích động nhìn về phía n ạ vạ lao cách ngươi muốn thử một chút sao tốt n ạ vạ vẫn rất con nếm thử tinh thần sau đó thương kiến diệu đáng xấu hổ thất bại bởi vì đã có ba đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cho nên cựu điều tiểu tổ không có cách nào chỉ lái một xe xe lại mới thuê một đài việt giã hai chiếc xe một trước một sau sôi theo lúc ấy tiến vào tối sơ thành con đường hướng thông hướng bờ bắc đất chết cầu lớn chạy tới mới vừa lên cầu tường bạch miên l i ề nói nhỏ lên tiếng tiến vào đất chết đuổi bắt biến dị sinh vật là tương đối nguy hiểm một việc lấy cựu điều tiểu tổ thực lực trước mắt cũng không có khả năng coi như không quan trọng cho nên bọn hắn mang đủ tất cả trang bị trừ thế chấp cho áo đen đảng cái kia cánh tay máy cái này nếu là một kiểm tra ba đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đủ để gây nên oanh động để bọn hắn bị quân bảo vệ thành coi là phần tử khủng bố loại này quản chế phẩm trước mặt đơn binh t ắ t chiến súng phóng tên lửa không đáng giá nhắc tới bắt giác đấu trường kẻ ám sát đồng bọn phong ngừa bọn hắn trốn đi trả lời tưởng bạch miên chính là tay mò cái cầm thương kiến d i ệ u có khả năng tưởng bạch miên biểu thị đồng ý nàng ánh mắt quét qua ở giữa đột nhiên trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc đó là một người hưng nạn tóc đen tự nhiên quyển màu da nâu đậm thân cao nhiều nhất một m sáu năm hắn chính là lúc trước muốn cấp cựu điều t i ể u tổ lại bị buộc trợ giúp thương kiến d i ệ u bọn người thông qua vào thành kiểm tra giả đ ị c h lúc này giả đ ị c h tiến đến quân bảo vệ thành xe bọc thép bên cạnh cùng mấy tên binh sĩ cười cười nói nói đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra tường bạch miên phân phó lên thương kiến d i ệ u thương kiến d i ệ u sớm có ý này thương phấn đẩy cửa xuống dưới xuyên qua dòng xe cộ tại từng nhánh súng tiểu liên nhắm chuẩn hạ đi hướng giả đ ị c h giả đ ị c h nhìn thấy hắn cũng là một mặt kinh hỉ rõ ràng còn chưa thoát khỏi thẳng hề suy luận ảnh hưởng hắn bận b i ể u đối mấy tên binh sĩ nói bằng hữu của ta bằng hữu của ta hắn chợt đem thương kiến diệu kéo sang một bên s ả ra chuyện gì rồi thương kiến diệu đi thẳng vào vấn đề hỏi giả đ ị c h vô ý thức liếc mắt nhìn hai phía trước thiên giác đấu trường phát sinh một vụ ám sát người biết ta ân hung thủ bị tại chỗ bắt được cùng khai ra đồng bọn À, ngươi không nghĩ tới sao hắn đồng bọn vậy mà là trước kia chế tạo công dân hội nghị bạo tạc án cái kia mà lại mà lại nghe nói cùng quân đội cái nào đó phe phái có quan hệ vì p h o n g ngừa hắn chạy ra thành đi hiện tại ra khỏi thành cũng muốn kiểm tra dạng này à? cha người không phải cha hàng cấm thương kiến diệu xác nhận hỏi giả đ ị c h gật đầu đúng nhưng nếu là thuận tiện điều tra ra không bắt cũng không được à? các người nếu như muốn ra khỏi thành liền đợi thêm hai ngày hiện tại ta cũng không có cách nào rất nghiêm phía trên có sĩ quan tới canh chừng đang khi nói chuyện hắn xoay thân thể lại chỉ chỉ xe bọc thép một bên khác cách đó không xa ngừng chiếc màu xám đậm chống đạn xe chỉ huy ngồi trên xe một thiếu tá kia thiếu tá mặc màu xám quân phục tóc ngắn cùng đôi mắt đều hiện nâu đỏ sắc cơ bắp phiền muộn khí chất lãnh khốc chính là cựu điều tiểu tổ nhận biết đùa thương kiến rượu trên mặt lập tức hiện ra tiếu dung Chương 94, diệu thức giao lưu du c a s tại a cái kia ngược lại là có thể kéo kéo quan hệ tường bạch miên nhìn một lần nữa lên xe thương kiến diệu một chút hơi nhẹ nhàng thở ra có người quen tình hồ dưới chuyện gì cũng đơn giản mặc dù đủ c a s cái này tên cơ bắp xem ra không phải dễ nói chuyện như vậy không quá gần ân tình nhưng mình bên này thế nhưng là có thương kiến diệu nếu như tình huống không thích hợp không tiện dùng thằng hề suy luận vậy liền kích một chút du c a s một lần nữa xoay cổ tay đánh cược nghĩ tới đây tưởng bạch miên không có tìm cơ hội để cỗ xe quay đầu tiếp tục đi theo trước phía sau xe chậm rãi xây dịch về kiểm tra điểm mắt thấy ngăn chặn con đường xe bọc thép đã gần đến tại găng tấc phụ trách kiểm tra các binh sĩ xông tới tưởng bạch miên đối thương kiến diệu liếc mắt ra hiệu thương kiến diệu lúc này quay cửa xe xuống thò đầu ra vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng giám sát kiểm tra điểm đủ cà t vung lên tay hắn hiện tại mang theo màu đen tóc giả không có làm khác ngụy trang không sợ đủ cà t nhận không ra ducas trông thấy cái kia đạo dùng sức phất tay thân ảnh quen thuộc m ỹ mắt hơi nhảy vô ý thức nghiêng đi đầu nghĩ làm bộ không có phát hiện thương kiến diệu làm sao có thể như ước nguyện của hắn một bên phất tay một bên đã hô to ducas ducas chúng ta rất quan sao ducas cái chán mạch máu k h ẽ động thân thể trở nên có chút cứng nhắc hắn do dự là thuận thế làm ra đáp lại hay là giả vờ như không có nghe được một bên khác ý đồ kiểm tra cựu điều tiểu tổ hai chiếc xe đám binh sĩ nghe thấy đối phương hô lên tên của trường quan nhất thời không biết nên tiến hay là lui trang diện trở nên cổ quái ở giữa thương kiến diệu phi thường có hành động lực đẩy cửa xe ra thẳng tắp đi hướng d u c a t các binh sĩ nghiêng đi thân thể đưa ánh mắt về phía trường quan chờ đợi phân phó của hắn d u c a t há to miệng cuối cùng cũng không nói gì chỉ là biểu lộ không tốt như vậy nhìn thương kiến diệu nhẹ nhõm liền từ binh sĩ ở giữa đi qua xuyên qua kiểm tra điểm đi tới đủ cà t ngồi trước kia bọc thép xe chỉ huy bên cạnh đã lâu không gặp hắn không lọt vào mắt đủ c t s ắ t mặt tiếu d u n g ánh nắng treo lên chào hỏi đu c t h í t vào một hơi lại chậm chạp phun ra cũng không bao lâu hai người bọn họ hô động thấy xa xa tưởng bạch miên muốn cười nội liễm trầm mặc lanh khóc loại hình người đụng phải thương kiến diệu thật là có khổ nói không nên lời nếu như thực lực cường đại có thể đem thương kiến diệu đánh một trận còn tốt sợ nhất là song phương ở vào cùng một cấp độ bên trên hoặc là yếu hơn thương kiến diệu đây là đang tìm ai a thương kiến diệu tựa như quen đưa ra vấn đề ducas nhìn hắn một cái khôi phục nguyên bản l ã n h khốc n g ư ờ i không cần biết thương kiến diệu đưa tay s ở lấy c ầ m của mình mô phỏng lên tưởng bạch miên giọng điệu ta vừa rồi đã nghe qua đang tìm là trước kia giác đấu trường ám sát án hung thủ đồng bọn cũng là chế tạo công dân hội nghị bạo tạc án người kia ducas từ chối cho ý kiến thương kiến diệu tiếp tục nói ta nghe nói giác đấu trường ám sát án hung thủ là nữ khúc chi ảnh tín đồ m à thần tín đồ rộng khắp phân bố tại trong quân đội ducas mí mắt đ ố n g nhiên nhấc một chút trông thấy thương kiến rượu trên mặt mang lên một chút tiếu dung tối sơ thành trong quân đội cũng có nữ khúc chi ảnh tín đồ đi hơn nữa còn không ít giác đấu trường ám sát án làm sâu sắc viện nguyên lão một ít người đối quân đội một ít phe phái nghi kỵ các ngươi nhất định phải tự chứng một chút trong sạch thương kiến rượu mỉm cười đưa ra hai vấn đề ducas không trả lời ngược lại hỏi Các người muốn ra khỏi ra thương à n h h t kiến r ư ợ u sốc nổi chính là biểu hiện ra ta hiểu thần sắc ha ha cười nói chúng ta tiếp đi bờ bắc dây núi bắt bạch lang nhiệm vụ kia ngươi hẳn là rất rõ ràng tiến đất chết dù sao cũng phải tìm cho mình điểm bảo hộ chúng ta có làm một chút vũ khí hạng nặng không tiện lắm qua kiểm tra hắn đem lời nói đến rõ ràng một bộ mọi người là bạn tốt bộ dáng cái này thấy cách đó không xa giả địch s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới mình người huynh đệ này vậy mà như thế giao du rộng lớn ducas nghiêng thương kiến diệu một chút ngươi thế mà tự bạo vấn đề không sợ ta trực tiếp đem các ngươi giữ lại khoảng cách này hạ thương kiến diệu cố ý đưa ánh mắt về phía giữa song phương chống không khu vực hai người cách xa nhau không đến một mét n g ư ơ i muốn nói cái gì ducas cho tới bây giờ ăn mềm không ăn cứng thương kiến diệu cười ta nói là khoảng cách này hạ nếu như ta lớn tiếng hô chung quanh rất nhiều người đều có thể nghe tới hô cái gì cứu mạng ducas cười lạnh nói thương kiến diệu cười hắc hắc hô đù cắt vật tay bại bởi một nữ nhân đ u cắt nhất thời lại không phản b ắ t được thương kiến diệu tiến một bước uy hiếp ta còn có loa phóng thanh có ả m ly nhỏ ngươi muốn chuyện này chuyển khắp toàn bộ tối sơ thành sao đ u cắt nặng nghề mà thở hắt ra ngươi có phải hay không còn không có trưởng thành a ta lại bởi vì loại này uy hiếp liền bỏ qua các ngươi cái kia có thể lại so một lần vật tay ngươi thua liền phải thả chúng ta ra khỏi thành thương kiến diệu căn bản liền không tiếp đủ cắt vấn đề tư duy nhảy một cái đưa ra mới đề nghị du c a s hồi tưởng một chút sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám hắn phát hiện mình bây giờ cũng không có thăng nắm chắc nghĩ tới kia kinh khủng quái lực hắn đã cảm thấy đây không phải là nhân loại có thể đạt tới trình độ ngươi cũng có thể lựa chọn so với ta thương kiến diệu dùng t r e o chọc giọng điệu kích thích đối phương du cass trầm mặc mấy giây từ lời nói tự nói nói các ngươi loại này đội ngũ hiện tại ra khỏi thành so lưu tại trong thành tốt bất quá Vẫn là phải kiểm thương r a một c ú t ta tự tâm, mình mở đến, yên tâm, sẽ không n sẽ g các i cái d ư ơ chỉ nhìn có nhìn hay kiến h theo phạm. thương ô n mang g Ba ba ba, đào k rượu vỗ tay lấy trúc cái này khiến đủ cà t nháy mắt có chút hối hận không muốn thừa nhận mới vừa nói qua những lời kia thương kiến rượu t r ợ t chuyển hướng chủ đề các ngươi muốn tìm người kia có phải là mái tóc màu nâu con mắt màu xanh lục luôn luôn dùng khăn quàng cổ c h e khuất miệng đu cà t gật đầu không có phủ nhận cái này lại không phải cái gì bí mật công dân hội nghị bạo tạc á n về sau quan trị an nhóm khắp nơi đều đang tìm người này có lẽ khăn quảng cổ chỉ là tận lực lấy ra đặc thù thương kiến diệu lần nữa đưa tay sờ lấy cái cằm dù cho miệng t r u n g quanh có rõ ràng vết tích cũng có k h á c biện pháp ché lớp ducas không có trả lời chỉ là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ thương kiến diệu lại một lần cười nói một vấn đề cuối cùng đám người kia đến tột cùng muốn làm cái gì muốn đạt thành cái gì mục đích ducas im lặng một trận nói bị bắt lại người kia đến từ đông phương quân đoàn là một s u ấ t ngũ sĩ quan hắn nghĩ ám sát tất cả phái bảo thủ thành viên thôi động một vòng mới khuyết t r ư ơ n g đông phương quân đoàn quân đoàn trưởng chính là phái cải cách thủ lĩnh tân tấn nguyên lão tướng quân g ã i ủ dạng này a thương kiến diệu từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói không hỏi liền không có hỏi lại hắn cùng đủ cắt cùng một chỗ trở lại bên cạnh xe bồi tiếp hắn mở cửa xe cùng dương phía sau kiểm tra mỗi một cái có thể chỗ giấu người giác t ỉ n h giả có thể che đậy ý thức của mình để đồng hành không có cách nào cảm ứng được trừ phi song phương đã có tiếp xúc xác nhận trang quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cái dương phải trang khi có chuyện đủ cắt tuần hoàn theo lời hứa không có mở ra cái nắp chỉ là rút ra một thanh thật mỏng dao quân dụng đưa nó cắm vào thùng những khe hở kia bên trong hướng nội bộ đâm mấy lần k h u ấ y động trong chốc lát thấy không có chúng đích nhân thể xúc cảm cũng không có máu tươi chảy ra đủ cắt thu hồi dao quân dụng đối các binh sĩ nói cái này hai chiếc xe không có vấn đề các binh sĩ lập tức mở ra cửa ải để cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người lái ra cầu lớn trong quá trình này thương kiến diệu có quay cửa xe xuống trở lại đối đủ cắt phất tay lấy đó cảm tạng đu cắt hoàn toàn không có vui mừng cảm xúc giá hỏa này biểu hiện để người chung quanh đều cho là hắn làm việc thiên tư bao che hắn mặt mày xanh lét xoay thân thể lại đi trở về bọc thép xe chỉ huy cựu điều tiểu tổ nguyên bản trước kia dịp bên trên tưởng bạch miên ha ha cười nói đ ù c a t không có ngay tại chỗ bạo khởi đánh ngươi một trận nói do hắn khống chế t ỷ khí năng lực còn được tường bạch miên vừa rồi kỳ thật có làm tốt đủ c a t đột nhiên trở mặt bên này đến mạnh mẽ xông tới cửa ải chuẩn bị ta cho là chúng ta đã thành lập được hữu nghị thương kiến diệu một mặt kinh ngạc tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này lộ ra vẻ suy tư nói giác đấu trường cái kia thích khách vậy mà đã từng phục dịch tại đông phương quân đoàn tối sơ thành vũng nước này thật sự là càng ngày càng đủ ha ha có thể là vũ hoan cũng có thể là làn lưu khúc chi ảnh giáo phái tại tự mình móc nối ý đồ đi một mình dù sao ta là không tin thật vất vả bắt đến phái bảo thủ tay cầm gây lúc này sẽ để cho người làm những chuyện tương tự ừm còn có thích khách đồng bọn là công dân hội nghị bạo tạc án thực hành người mà lần kia hội nghị là gây triệu tập có lẽ gây đầu g ó c không quá bình thường thương kiến diệu cho ra một lời giải thích hai người đang khi nói chuyện phía sau xe long duyệt hồng bạch thần n ạ vạ đều duy trì yên tĩnh đối long duyệt hồng đến nói cùng chân chính đồng bạn ở chung lúc ngươi không cần tận lực đi tìm chủ đề phải cho chuyện vài câu miễn cho không khí xấu hổ ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ an bình không cần lo lắng cái gì hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn đông bắc phương hướng một chút nơi đó có đất chết di tích số mười ba trải qua g ư n ạ và nhiều lần nghe lén từ khác nhau địa điểm tiến hành đo đạc cựu điều tiểu tổ cuối cùng xác định sửa chữa đồ điện và đạo điện đài thật ở vào tòa kia phế tích mà lại vị trí một mực chưa từng thay đổi cái này khiến long duyệt hồng càng thêm có loại chuyện ma cảm giác may mà chúng ta lần này là đi trên núi long duyệt hồng không dám đem câu này cảm khái nói ra miệng miễn cho tốt thì mất linh d ở thì linh ta đối này làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến bởi vì ta xa lưới chương chín mươi lăm tiến lên doanh địa hồng hà đất chết bờ bắc dây núi diện tích lãnh thổ bao la có nhiều loại biến dị sinh vật cùng thế giới cũ căn cứ quân sự trung tâm nghiên cứu luôn luôn có thể phát hiện một chút có giá trị sự vật bởi vì nơi này rất nhiều con đường đã hủy hoại không có cách nào tu bổ hoàn cảnh lại phi thường phức tạp tối sơ thành quân đội khó mà đại quy mô tiến vào chỉ có thể lấy tiểu tổ tiểu phân đội hình thức thăm dò cho nên thành t i ể u một cái thợ săn di tích nhạc viên hàng năm không biết bao nhiêu người lai vãng ở đây cố gắng cầu sinh trên núi mấy nơi tự nhiên mà vậy liền hình thành khác biệt quy mô tiến lên doanh địa vì ý đồ xâm nhập dãy núi thợ săn di tích nhóm cung cấp thức ăn thanh thủy vũ khí đạn dược băng vải dầu nhiên liệu tin loại nhu các phẩm. yếu đồng thời những này tiến lên doanh địa cũng vì trở về những cái kia thợ săn di tích cung cấp tương đối an toàn chỉnh đốn không gian để bọn h ắ n phổ thông tật bệnh cùng hơi nhẹ thương thế có thể được đến kịp thời trị liệu chỉ cần ngươi cho đạt được đầy đủ vật tư dù là bị trọng thương cũng sẽ có máy bay trực thăng đưa ngươi sách về tối sơ thành khẩn cấp tiếp nhận trị liệu phương diện này tài nguyên nghe nói cùng quân đội có quan cựu đ i ề u tiểu tổ đến cái này doanh địa là thâm nhập nhất dây núi cái kia phía trước rất nhiều nơi đã là cỗ xe không cách nào hành xử chỉ có thể đi bộ tường bạch miên liếc nhìn lại đem doanh địa đại khái bộ dáng g ặ t vào đáy mắt nó dựa vào thế giới cũ tòa nào đó cổ lao tòa thành xây lên bên ngoài là một vòng tảng đá l u y ra vách tường bên trong chia làm năm tầng cao kiến trúc chủ đạo cùng tung khắp bốn phía phụ phòng cái này có một cái tương đối rộng rãi q u ả n g trường tại niên đại cổ xưa bên trong hẳn là dùng để huấn luyện binh sĩ mà bây giờ đậu đầy ô tô tường bạch miên chú ý tới ngoài thành tường vây trên vách trừ rậm rạp thực vật xanh còn có đại lượng vết đạn cùng rõ ràng hỏa thiêu vết tích đây hết thể đều thuyết minh nơi đây cũng không như vậy yên ổn lái xe tiến tòa thành tìm địa phương dừng lại t ư ở n g bạch miên dẫn thương kiến rượu bọn hắn xuyên qua thưa thất thợ săn di tích tiến ở vào kiến trúc chủ đạo một tầng quà sở quán ba nói là quán ba nơi này tuyệt đại bộ phận thời điểm là không có rượu ngẫu nhiên vận khí không tệ mới có thương đội đem một chút tư nhưỡng mang tới buôn bán long duyệt hồng chỉ là tùy ý quan sát một chút liền phát hiện đại bộ phận thợ săn di tích là đem nơi này xem như nhà hàng đến sử dụng duy nhất ngồi tại quầy ba trước nam nhân kia bưng trong chén cũng không phải rượu sền sệt một đoàn nam tử kia ba mươi tuổi ra mặt dáng vẻ trên mặt sợi dâu lộn xộn xem xét liền có rất nhiều ngày không có cạo qua mà bọn chúng không đủ nồng đậm cũng nói nam tử kia di vãng cũng là chỉnh lý qua mình dung nhan bề ngoài lúc này hắn một bên uống vào trong chén đồ vật thỉnh thoảng phát ra nhấm nuốt thanh âm một bên túi đầu nhìn xem lòng bàn tay phế phẩm đồng hồ mặt mũi tràn đầy bi thống chuyện gì xảy ra thương kiến r ư ợ u đi tới kéo qua một t r ư ơ n g băng ghế tựa h như q u e n hỏi nam tử kia nghiêng đầu nhìn hắn một cái giật giật khỏe miệng nói các ngươi là mới tới vì đầu kia màu trắng cự lang ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ trong dãy núi có rất nhiều cơ hội không nên bị kết sủ thủ lao che đậy con mắt tường bạch miên cũng đi theo ngồi xuống phảng phất đang suy nghĩ hỏi đây là ngươi được đến giao hấn tên kia màu tóc nâu nhạt đôi mắt lệch lục nam tử biểu lộ khe biến trầm m ặ t xuống cách mấy giây hắn mới thở dài nói đây là một kiện rất rõ ràng sự tình muốn tại trong dãy núi nắm lấy cơ hội cũng cam đoan tốt tự thân an toàn đám thợ săn là cần tạo thành đội ngũ tựa như các ngươi dạng này nơi này rất ít có loại kia kẻ độc hành bọn hắn thường thường cường đại đến đáng sợ không đợi thương kiến diệu truy vấn nam tử kia lại nhấp một hớp trong chén đồ vật nhấm nuốt hai lần nói mà ta đã không có đồng bạn lúc nói những lời này hắn tiếng nói đã thấp lại chìm bạch thân mí môi ngữ khí nhu hòa hỏi bọn hắn chết tại đầu kia màu trắng cự lang dưới vớt rồi nam tử kia để ly xuống đem mặt che tại song t r ư ở n g ở giữa qua một lúc lâu mới nói chúng ta xác định đầu kia màu trắng cự lang hoạt động quy luật tự nhận là có thể tại nó loại kia quái dị mị lực phạm vi bên ngoài dùng súng gây mê đánh chúng nó thế nhưng là thế nhưng là nó không biết lúc nào phát hiện chúng ta tồn tại lại lâm thời thay đổi tuyến đường đường vòng đến chúng ta ẩn nút cái chỗ kia bên cạnh sau đó sau đó các ngươi có thể tưởng tượng kết quả đi nói đến phần sau song trưởng đã buông xuống tên nam tử kia trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi phảng phất còn đắm chìm trong cái kia ác n g ộ n g bên trong không cách nào tỉnh lại thấy cựu điều tiểu tổ mấy người đều không có trả lời hắn khẽ động khoe miệng có chút điên cuồng lại có chút bối rối nói ta không biết ta là thế nào t r ố n tới khả năng đầu kia màu trắng cự lang khẩu vị đã được đến thỏa mãn ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn xem ta ánh mắt lạ lẫm c ứ u hận lạnh lùng tựa như biến thành đầu kia sói người hầu hô nam tử kia thở hắt ra nói về sau ta lấy dũng khí lại trở về nơi đó phát hiện khối này đồng hồ nó là t h ậ t quý giá nhất vật phẩm đã quẳng thành cái dạng này hắn không có lại nói tiếp tựa hồ không muốn thừa nhận các đồng bạn khả năng đã toàn diện tường bạch miên cùng thương kiến diệu bọn người liếc nhau một cái trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu đầu kia màu trắng cự lang sợ không phải có thể cảm ứng được nhân loại ý thức cho nên nhẹ nhóm phá giải bọn này thợ săn di tích mai phục cái này không công bằng thương kiến diệu đột nhiên lên tiếng lần này t ư ở n g bạch miên đại khái hiểu hắn là có ý gì nhân loại giác tỉnh giả không cách nào cảm ứng được g i á thú mà biến dị sinh vật lại có thể phát hiện nhân loại ý thức nam tử kia nghe được ngơ ngác một chút cái gì không công bằng đối với nhân loại không công bằng thương kiến diệu thành thật trả lời lại chỉ nói nửa câu sau nam tử kia lại rất là tán thành đúng vậy à vì cái gì một đầu dã thu có thể mạnh như vậy có thể có được cái gì như vậy năng lực hắn lần nữa nhìn tưởng bạch miên bọn người một chút chân chính tao nộ qua đầu kia màu trắng cự lang còn sống trở về đều từ bỏ nhưng lại có liên tục không ngừng tràn ngập tự tin người mới đến t h như các ngươi lúc này hắn trông thấy ngạ vạ ngẩn người nói các ngươi mang người máy à. vậy chúc các ngươi may mắn người máy có thể đối kháng cùng loại đặc dị tại bộ phận thợ săn di tích bên trong đã là một loại thưởng thức tường bạch miên không có nhận câu nói này ngược lại hỏi ngươi có thể đem các ngươi tổng kết r a màu trắng cự lang hoạt động quy luật chia sẻ cho chúng ta sao chúng ta sẽ cung cấp t h ủ lao như thế bút hảo sinh ý nam tử kia tự d ễ cười nói chờ một chút ra ngoài lại nói nhiều người ở đây tuất xưng hô như thế nào tường bạch miên mở miệng hỏi nàng có cố gắng trang điểm để cho mình lộ ra phổ thông nam tử kia không quá để ý hồi đáp vật cái này phổ thông đến như là một cái tên giả long duyệt hồng ở trong lòng oán thầm một câu lúc này thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi ngươi uống chính là cái gì a rất thơm vật chỉ xuống trong q u ầ y ba lão bản nơi này thịt ngưỡng lão bản là cái tóc hoa dâm đã có tuổi người nghe vậy ngẩng đầu lên nói trong dãy núi nhất thường thu hoạch là các loại con mồi a n ngon có đặc điểm lại không có gì nguy hiểm đều bị các quý tộc lấy đi còn lại những này hoặc là chất thịt không tốt vừa chua vừa thối hoặc là bản thân có chút vấn đề không thích hợp thường xuyên ăn đều bán không lên giá nhưng làm sao đều là thịt ta ta liền thu mua đến biến thành thịt rán tăng thêm trên núi một chút thực vật nấu thành loại vật này nó nghe rất thơm bắt đầu ăn không phải tốt như vậy cũng liền giảm một chút thèm tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi hẳn là cũng sẽ có người chuyên môn mua cái này thì tan đi có lựa chọn tình hôn giới rất ít nhưng rất nhiều người không có lựa chọn lão bản trả lời lời ít mà ý nhiều ngắn ngủi trong trầm mặc long duyệt hồng nghĩ tới một chuyện liền vội vàng hỏi nơi này có thợ săn công hội cơ quan sao h o ạ t nghe vậy cười ha hả làm sao lại có vì cái gì không có long duyệt hồng biểu thị không hiểu duy đặc biệt là chỉ bên ngoài gần nhất mười năm nơi này hủy diệt hai lần không biết chết bao nhiêu người nguyên nhân theo thứ tự là đại lượng vô tâm giả tiến công cùng biến dị sinh vật di chuyển Công hội những cái cán những hội kia sao sự làm sao dám đến. dù á m đến. d sao từ nơi này rời núi cũng liền hơn nửa ngày công phu đi tối sơ thành giao nhiệm vụ nhận nhiệm vụ còn có thể thư giãn một tí nghĩ đến tường ngoài bên trên các loại vết tích long duyệt hồng không có lại truy vấn vật vừa chỉ chỉ lão bản không phải là không có biện pháp ai sẽ nguyện ý đến nơi đây mở q u á n ba dù sao ta đã đã có tuổi lão bản bình tĩnh đáp lại vật ngược lại nhìn về phía thương kiến diệu bọn hắn người đất sang a gần nhất vừa tới bên này khó trách không rõ ràng những chuyện này đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu một chút cũng không có che giấu trực tiếp hỏi các ngươi gặp qua một cái gọi phí lâm thông thợ săn di tích sao giống như hang cao lệnh mái tóc màu xám màu nâu đậm con mắt thích dùng sọt gùn hắn chỉ là long duyệt hồng phí lâm thông là áo đen đảng nhị lão bản tở dần sờ trong miệng tên kia biết tấm gương giáo phái tình huống thợ săn di tích v ặ t lắc đầu đồng thời quán ba lão bản hồi đáp hắn truy tung đầu kia màu trắng cự lang đi có thể hay không trở về ta cũng không biết Ừm. tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đồng thời cửa quán b a đi tới một người người kia g ầ y gò đen nhánh t r ư ừ n g ba mươi không đến một m bảy mặc có may và dấu vết màu đen dài áo thun cùng màu xanh đậm vải b ạ c quần cái này đúng là một người quen trước hết nhất nói cho cựu điều tiểu tổ tình báo cái kia thợ săn di tích vương phú quý t r ư ơ n g chín mươi sáu kẻ độc hành vương phú quý trên lưng buộc đầu đ a i trang bị cắm hai thanh súng ngắn trừ cái đó ra không có khác vũ khí hắn vừa đi vào quán bar l i ề n rất quen cùng khác biệt thợ săn di tích treo lên chào hỏi uy l ì ảm sẩn thế nào có tìm tới cái kia vứt bỏ căn cứ quân sự sao lọ kẹ ngươi còn sống a không phải đi tìm đầu kia màu trắng cự l à n sao hôm nay có làm tới cái gì con n mồi trên núi vô tâm giả cùng biến dị sinh vật gần nhất còn an phận a vương phú quý một người đất xám ở đây biểu hiện được tựa như địa đầu xà cùng ai đều biết cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu cứ như vậy hắn chậm rãi đi đến đi trước sân khấu gõ xuống mặt bàn đến chen thịt n ư ỡ n g lúc nói chuyện hắn nghiêng đi đầu nhìn về phía bạch cái này khiến hắn quét đến t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bọn người vương phú quý trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt kinh ngạc cách mấy giây mới cười ha ha nói các ngươi cuối cùng vẫn là đến a hắn không có cố ý sử dụng tiếng đất xám ngươi nhận ra chúng ta rồi thương kiến rượu một mặt không thể tưởng tượng nổi mặc dù so với hai vị nữ sĩ hắn làm ngụy trang ít chỉ là mang tóc giả hơi tân trang hạ khuôn mặt nhưng bất kể như thế nào chỉ có gặp mặt một lần vương phú quý có thể nhận ra hắn cũng coi là không đơn giản vương phú quý nhìn tưởng bạch miên một chút cười cười nói các ngươi lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu các ngươi dạng này đội ngũ không quá giống thợ săn di tích nha còn có người máy a phía sau hắn tán thưởng chân tình thực lòng vô luận là ở đâu bên trong một chi thợ săn di tích đội ngũ có thể phân phối người máy đều là đáng giá ao ước sự tình tại tối sơ thành t r u n g quanh khu vực đây không phải quá hiếm thấy tình huống a tường bạch miên lấy hỏi lại phương thức làm ra đáp lại không đợi vương phú quý mở miệng nàng không có che giấu t ỏ mò hỏi ngươi đụng phải đầu kia màu trắng cự lang sao còn không có vương phú quý tự d ê u lắc đầu bằng không các ngươi khả năng liền gặp không đến ta mặc dù công hội cung cấp một chút tình báo hữu dụng nhưng vẫn là có không ít thợ săn di tích bởi vậy tử vong hoặc là nói mất tích nói đến đây hắn vô xuống h ạ c h bà vai Tựa n hay ư ngươi thường vị về này, mất đi tất cả đồng bạn, bất quá các cũng đừng xem thường hắn, có thể còn sống trở về nói do hắn không ngoài mất xem xem tất bất thể trở đi cả các có có bề quá r do như v ậ phổ thông. Hoạt biểu là ộ lập tức có chút biến hóa, phản tức chút chật Ta bề ngoài nơi nào phổ thông rồi? Không có hóa, biến bác. bề n g o i nói ơ i rồi? nào thông Không phổ c phủ phổ nhận thân không thông、à? Hắn bản A. vừa r ồ bi bao hãi, kinh hoảng lại có bao nhiêu là giả vờ. Hay là nói, thương, hoảng Hay sợ là là có vỡ. một vị thực lực không kém thợ săn di tích cũng bởi vì màu trắng cự lang sự tình doạ cho bể mật gần chết tường bạch miên nội tâm nói thầm đồng thời mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào cái này cần nhìn cùng ai so vương phú quý không có đòn khiêng đến cùng ý nghĩ nhẹ nhõm liền cản về vạch vấn đề hắn cởi đối cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên nói nơi này không có công hội không có công chứng chỉ có cơ bản nhất tương đối yếu kém trật tự các ngươi vạn sự đều phải lưu cái tâm nhãn vạch vừa mới có phải là muốn hướng các ngươi bán màu trắng cự lang hành tung tình báo ha ha hắn xác thực rất bi thương nhưng cái này không trở ngại hắn nghĩ biện pháp kiếm tiền đây là đại bộ phận thợ săn di tích bản năng ta không phải nói tình báo của hắn khẳng định có vấn đề hắn sẽ cùng ta trở mặt ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi ở đây lấy được bất luận cái gì một phần tình báo nghe được bất luận cái gì một câu đều phải nhiều mặt nghiệm chứng mới có thể tin tưởng vương phú quý biểu hiện được rất là thân mật một bộ chiếu cố đồng hương bộ dáng là chúng ta chủ động nhắc đến phương diện này sự tình tường bạch miên giúp bạch nói một câu nói thương kiến diệu thì hiếu kỳ hỏi vậy ngươi vừa rồi nói những này có phải là cũng phải nhiều mặt nghiệm chứng mới có thể tin tưởng vương phú quý lập tức cá khẩu không trả lời được hơn nửa ngày mới tự rêu nói người nói đúng ha ha và thấy thế nợ nụ cười hắn lau lau khỏe mắt nói vương người rốt cục có thể trải nghiệm ta bình thường cảm thụ hắn trợn thở hắt ra nói ta còn kiên trì lưu tại nơi này kiên trì bán tình báo mà không phải chạy trở về trốn ở trong chăn khóc là bởi vì bọn hắn còn có người nhà còn cần tiền tài cùng vật tư vương phú quý nghiêm mặt đáp lại ngươi lúc đó xem ra đã hoàn toàn sụp đổ ta cũng hoài nghi ngươi lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới cái này v t hình tượng tại long duyệt hồng trong lòng lần nữa có nhất định xoay chuyển hán ban sơ cho rằng đây là một cái mất đi đồng bạn nhưng bản thân coi như may mắn người đáng thương chờ vương phú quý vạch trần vạch khoảng thời gian này một mực đang bán màu trắng cự lang tình báo về sau lại cảm thấy đây là một kẻ lọc lõi bi thương có lẽ có nhưng càng nhiều là vì sinh ý cái này không có gì có thể lấy khiến trách đất s á m bên trên đại bộ phận người đều là như thế này hết thảy vì sinh tồn sinh tồn chính là hết thảy mà bây giờ long duyệt hồng nâng cao đối vạch đánh giá đồng thời rất khó dụng cụ thể ngôn ngữ đi hình dung người này cảm giác hắn rất phức tạp đã có không tệ một mặt lại tồn tại xảo trá địa phương một ít thời điểm còn phải cảnh giác hắn vương phú quý lần nữa nhìn về phía cựu điều tiểu tổ tiếp tục lên trước đó chủ đề nơi này cũng không thái bình lúc nào cũng có thể có người rút súng ít ít ít các ngươi ha ha các ngươi xe đâu có lưu người nhìn xem sao ta sợ các ngươi ra ngoài liền không tìm được chúng ta có lắp đặt máy báo động cùng ca mê ra giám sát thương kiến diệu thành khẩn trả lời đây là lúc trước đối phó thật tra xứ lúc mua điện tử thiết bị cựu điều tiểu tổ bán một bộ phận lưu lại một bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào vương phú quý đột nhiên cảm thấy nhắc nhở của mình giống như có chút buồn lo vô cớ đối diện c h i đội ngũ kia xem ra đã thoát ly cần lưu người trông coi cấp độ này so sánh tuyệt đại bộ phận thợ săn di tích bọn hắn tại khoa học kỹ thuật bên trên mạnh trí ít một cái cấp bậc những cái kia điện tử vật phẩm có thợ săn là sẽ dùng nhưng mua không nổi không lấy được có dứt khoát liền sẽ không lây hoay tường bạch miên cười hóa giải đối phương xấu hổ có người máy những chuyện này đều không cần chúng ta nhọc lòng cũng đúng vương phú quý tiếp nhận lão bản đẩy đi tới cái chén n g a y nuốt lấy ăn lên thịt n ư ỡ n g cựu đ i ề u tiểu tổ cũng một người muốn một chén nhấm nháp lên chỗ này tiến lên doanh địa đặc sắc về phần nạp vạ đã tìm tới nạp điện địa phương nơi đó dựng thẳng bảng hiệu viết giá cả thịt ngưỡng rất canh đây là long duyệt hồng thứ nhất cảm thụ đ ó lấy hơi chua khẩu vị tràn ngập ra nhưng lại bị nồng đậm thực vật mùi thơm ngăn chặn không phải khó như vậy lấy chịu đ ư ợ c đủ loại tư vị hôn tạp cùng một chỗ lại còn tính không tệ ăn xong thịt ngưỡng g ặ m đầu bánh mì vương phú quý đứng dậy khoắt tay háo ta đi nghỉ ngơi có khó khăn gì đều có thể tới tìm ta nói hắn lộ ra tiếu dung thu lệ phí đưa mắt nhìn vương phú quý rời đi về sau vặt nhìn về phía tường bạch miên thương k i ế n rượu b ọ n người các ngươi nhận biết thật lâu rồi không liền trước đó tại địa phương khác gặp qua một lần tường bạch miên thành thật trả lời nàng tận lực biểu hiện ra thần sắc tò mò ngươi biết hắn là cái dạng gì người sao vặt trầm mặc hai giây nói ta mới vừa nói qua ở đây đám thợ săn thường thường cần tạo thành đội ngũ mới có thể cam đoan tự thân an toàn chỉ có số rất ít là kẻ độc hành hắn chính là trong đó một cái chỉ ngẫu nhiên cùng người cùng một chỗ hành động long duyệt hồng nghe được mí mắt khẽ nâng vô ý thức lại nhìn cửa quán bar một chút hắn nhớ kỹ hoạch lúc ấy đối kẻ độc hành đánh giá là cường đại đến đáng sợ hoa hai mươi ô tờ mua xuống hoạch tình báo về sau t ư ở n g bạch miên bọn người đứng lên chuẩn bị trở về r ừ n g xe địa phương bọn hắn không có đi hỏi nơi này tình trạng an ninh đến tột cùng kém đến trình độ gì bởi vì bạch thần trước đó liền cáo chi qua những người khác ở đây căn bản không có c h ị an trừ phi ngươi nguyện ý trả tiền phụ trách duy trì cái này tiến lên doanh địa trật tự chính là một đội tối sơ thành binh sĩ bọn hắn chủ yếu trách nhiệm là giám sát trên núi biến hóa kịp thời đối với ngoại giới làm ra dự cảnh tại bọn hắn mà nói những cái kia thợ săn di tích chỉ cần không có n h a u đến đại quy mô bắn nhau trình độ đều không cần đi quản dù sao chết được lại không phải mình người quen cho nên phía trước tiến doanh địa bị người đánh cắp đ o ạ t thậm chí ám sát đều không phải quá hiếm thấy sự tình v à t r ư ớ c đó liên quan tới kẻ độc hành lời nói lời ngầm chính là nhất định phải báo đoàn mới có thể sinh tồn đất s á m bên trên rất nhiều nơi đều là như thế có thể là ngạ v à hình tượng c h ấ n nhiếp t âm thầm theo dõi những người kia cựu điều tiểu tổ đặt ở trên xe máy báo động không có bị làm vang các mê gia giám sát cũng chưa đập tới ai ý đ ồ tới gần bởi vì bọn hắn trước đó đi đường núi tốn hao quá nhiều thời gian bây giờ sắc trời đã rất tối cách đó không xa có hoa hoa phun quạ đen tiếng tê quanh quẩn quy củ cũ ngủ ở trên xe thay phiên trực đêm tường bạch miên tay đẻ dịp nắp trước ra lệ chỗ này tiến lên doanh địa là có quán trọ đồng thời cung cấp an toàn bãi đỗ xe nhưng không có nhiều thợ săn di tích ở phương diện này là bọn hắn càng tin tưởng súng trong tay cùng nhận biết nhiều năm đồng bạn một mặt khác là không nỡ cựu điêu tiểu tổ không ở lý do duy nhất thì là tưởng bạch miên muốn để tổ viên nhóm thích hướng hạ cùng loại hoàn cảnh tựa như bạch thần trước đó nói như vậy đất sáng bên trên hoang dã kẻ lưu lạc cùng thợ săn di tích nhóm trải qua có hôm nay không có ngày mai sinh hoạt ưu ám kiềm chế thống khổ cùng loại tình cảnh hạ bọn hắn tự nhiên sẽ tại nào đó chút phương diện tìm kiếm chỗ phát tiết thỉnh thoảng trở nên trương dương mà tùy ý liếc nhìn lại long duyệt hồng nhìn thấy đại lượng cải tiến cỗ xe cùng mô tờ mà cái này cùng vô căn giả nhóm cải tiến có hoàn toàn khác biệt khí chất còn cường điệu hơn đặc biệt cường điệu cá tính đủ loại không thiếu cái lạ trừ cái này nam nam nữ nữ đụng tới về sau chỉ cần bên người không có bạn nữ đối phương lại coi như thuận mắt lại tự thân có thể bảo chứng an toàn các phương diện an toàn đều không keo kiệt phát sinh một đoạn siêu hữu nghị quan hệ dùng loại phương thức này quên cuối cùng sẽ tới ngày mai lưu tại khoái hoạt ngay sau đó bọn hắn đương nhiên không nỡ đi doanh địa q u o n trọ cũng không dám đi ra bên ngoài đất hoang trong rừng cây hoặc là trên xe chịu được một chút hoặc là nơi hẻo lánh bên trong tùy tiện tìm một chút ché lớp kết quả là một ít thanh âm thỉnh thoảng liền chui vào long duyệt hồng lỗ thai một ít cỗ xe l â y động đến hắn mặt đỏ tới mang thai lúc này lạ vạ đề nghị nếu không đêm nay ta toàn quyền phụ trách dù sao tin đủ không được tường bạch miên nghiêm mặt nói mỗi người đều có trách nhiệm của mình ngươi không có cách nào mỗi lần đều thay thế bọn hắn lạ vạ phân tích câu nói này thời điểm trên núi nơi nào đó đột nhiên vang lên một tiếng to lớn gào thét nga ô cái này khiến long duyệt hồng bạch thần nháy mắt có tỉnh mộng đầm lầy số một di tích ảo giác bất quá cái này tiếng gào thét không có khủng bố như vậy không có khoa trương như vậy cũng không có ai ứng hỏa đ ầ u kia màu trắng cự lang thương kiến diệu một chút hưng phấn chương chín mươi bảy kiềm chế cùng phong túng không ai có thể trả lời thương kiến diệu vấn đề bởi vì gặp qua màu trắng cự lang còn có thể sống được trở về vốn là không nhiều khoảng cách gần nghe qua nó giống lên một tiếng càng là một cái không có xác định rõ trực đêm trình tự Tưởng bọn ạ nạ bạch tại cạnh, c hoặc hoặc hoặc hoặc thức. cùng chiếc h thương phần mình hoán hình Hồng thần phân thời phương miên, nằm kiệm một làm kiến riêng tiến ngồi, ủi đổi tiết điện biệt đợi đi giúp đối bên đến trong buồn ngủ, đến Long tuần đồng lưng. Duyệt tra, rượu, lưu gấp sau và vào vừa vừa về xe, xe lấy lấy b ý hắn cách đó không xa có chiếc rách rách dưới dưới sắc thái diễm lệ đồ án chịu tượng cỡ nhỏ xe con ở nơi đó lung la lung lay lúc nhanh lúc chậm một lúc lâu mới bình ổn lại chỗ này tiến lên doanh địa chỗ tốt lớn nhất một trong chính là có đèn đường có đèn pha có coi như sung túc điện năng cung ứng dù sao chú đóng ở nơi này tối sơ thành quân chính quy đến đ ể phòng vô tâm giả cùng biến dị nhóm sinh vật tập kích cho nên có chuẩn bị nhiều đài dầu nhiên liệu động cơ điều này cũng làm cho doanh địa ban đêm không phải một vùng tăm tối có đèn đường địa phương tương đối quan minh ở vào biên giới bị bóng tối bao phủ dẫn đến long duyệt hồng luôn luôn có thể trông thấy không nên nhìn thấy hình tượng hán đối này đã cảm giác không có ý tứ lại khó nén tò mò g i ò xét hai mắt đột nhiên ghế sau cửa xe mở ra xuống tới một cái ở trần tuổi trẻ nam tử hắn phủ lấy lòng lòng lẻo lẻo màu xám còn dài bên cạnh thắt dây lưng bên cạnh đối vừa vặn nhìn sang long duyệt hồng cười cười không nghĩ tới còn có người hảo tâm giúp chúng ta cảnh giới nghe ra được đối phương là đang nói đùa long duyệt hồng lễ phép đáp lại chúng ta vừa trở về hắn chú ý tới tên nam tử kia tuổi còn nhỏ phải cùng mình không sai biệt lắm thân cao cũng liền một m bảy dáng vẻ tóc n â u mắt lục trên mặt có không ít tàn nhang thế là long duyệt hồng lưng eo hưỡn đến c à n g thẳng hai người đang khi nói chuyện c ố xe một m bên khác cửa bị người đẩy ra xuất hiện một vóc dáng coi như cao gầy nữ tử nữ tử k i ê n một tay nằm ngang ở trước ngực ngăn trở trần trùi ra thịt một tay đào ở d ư ơ n g phía sau thuận tiện mình nhìn về phía long duyệt hồng nàng làn da tương đối thô giáp dung mạo tương đương phổ thông nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ cùng màu tóc rất là đặc thù lệ đỏ lúc này nàng một chút cũng không có ngượng ngùng chi ý thoải mái đ ố i tên nam tử kia nói biểu hiện rất tốt hy vọng còn có thể có lần sau nhưng không muốn lại từ ta bỏ ra áo mưa đề tài này thật m ạ n h bạo long duyệt hồng cứng họng chỉ có thể đứng ngoài quan sát nam tử kia cười hắc hắc nói kỳ thật ta có chuẩn bị nhưng đã ngươi như vậy chủ động vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian cô gái đối diện không để ý đến hắn nữa nhìn long duyệt hồng một cái nói người đất xám ngươi làn r a xem ra so ta còn tốt ha ha ta còn không có thể nghiệm qua người đất xám hôm nay quá mệt mỏi ngày mai lúc này hẹn hò một chút nàng quá mức ngay thẳng làm cho long duyệt hồng cũng không biết làm như thế nào đáp lại còn tốt bạch thần kịp thời giúp hắn giải vây lạnh lùng nói hắn không cần nha bạn gái của ngươi cũng không tệ lắm k i a nữ tính không để ý c ư ờ i nói thế nhưng là ngươi không nghĩ nhiều thể nghiệm một chút sao có lẽ chúng ta ngày mai ngày mốt liền sẽ chết đi không thừa dịp hiện tại hưởng thụ liền kia h h ô n g có cơ ộ Nhân chủng n khác h u khu khác biệt địa nữ g không người, người cũng Nàng không nâng xuống trường, ư đưa ờ i hai cái sai biệt biệt. tiếp nói bởi Kia thậm thủ toàn tục hết, Thần quýt Tốt chí cho hoàn khác Bạch nhắm chuẩn xem lắm cảm có ra lên bên này. n sẽ đã vì tính một tay làm cái đầu hàng tư thế lùi về thân thể tại trong xe mặc quần áo mang lên vũ khí đi hướng doanh địa địa phương khác chờ bạch thần tuần tra đến một bên khác vẫn như cũ ở trần tên kia nam tử trẻ tuổi ngồi tại cỗ xe bên l i ớ i một tay á n lấy rộng mở cửa phòng một tay s ở lấy c ầ m của mình đ ể ép tiếng nói nói bạn gái của ngươi rất khóc ca còn tốt còn tốt long duyệt hồng qua loa đối mặt thiên kia nam tử trẻ tuổi ngược lại cười nói kỳ thật ạ p h ở nói không sai chúng ta thợ săn di tích cũng không thể hy vọng xa vời ngày mai thừa dịp còn sống nhiều hơn hưởng thụ nhiều hơn thể nghiệm đi miễn cho thời điểm chết tiếc n ố i cùng hối hận thấy bạch thần đi trở về bên này sắc mặt hắn nghiêm nói sưng hô như thế nào ta gọi bốt long duyệt hồng duy trì lễ phép thái độ cố c h i dũng các ngươi người đất sám tính danh thật phức tạp a ta gọi ngươi cố a mặt mũi tràn đầy tàn nhang bốp cười nói các ngươi cũng là vừa tới vì đầu kia màu trắng cự lang đúng long duyệt hồng trả lời lời ít mà ý nhiều chúc các ngươi may mắn cũng chúc chúng ta hảo vận bốt phi thường hay nói chúng ta cũng là vì đầu kia màu trắng cự lang đến nó bổ sung thù lao thực tế là quá phong phú nói hắn lộ ra ước mơ t h ầ n sắc chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta mấy cái đều không cần lại làm thợ săn di tích có thể tại tối sơ thành làm chút đồng ruộng dàn xếp lại không cần lại vì đói cùng rét lạnh phát sầu đến lúc đó cha mẹ ta không cần lại khổ cực như vậy đệ đệ ta cùng muội muội cũng có thể có không đồng dạng nhân sinh nghe tới bốt phụ mẫu khỏe mạnh đồng thời cũng có đệ đệ cùng muội muội long duyệt hồng thản nhiên nhiều hơn mấy phần thân cận c h i tình nhịn không được nhắc nhở nhiệm vụ này rất nguy hiểm ta biết chúng ta có từ công hội còn có nơi này nhiều vị thợ săn di tích trên tay mua được một chút tình báo trải qua so sánh cùng nghiệm chứng có một bộ thành thục phương án ha ha cụ thể ta không thể nói hạch tâm yếu điểm các ngươi khẳng định cũng rõ ràng đó chính là giữ một khoảng cách dựa vào súng ống thủ thắng mà thuật bắn của ta cũng không tệ lắm bốt hơi có vẻ tự hào nói không đợi long duyệt hồng đáp lại hắn phối hợp lại nói kỳ thật đi chờ hoàn thành nhiệm vụ này có đại lượng đồng ruộng ta vẫn là sẽ làm thợ săn di tích nhưng không còn làm nhiệm vụ liền hàng năm bất thời gian đến cùng loại doanh địa dùng ta thân thể cho những cái kia buồn khổ nữ sĩ an ủi long duyệt hồng nghe được trợn mắt hốc mồm ngươi ngươi không có ý định kết hôn tại sao phải kết hôn nhiều thể nghiệm không tốt sao nhiều như vậy nữ sĩ khác biệt phong vị bút thản nhiên nói mà lại ta cũng không nghĩ con của ta sinh ra ở thời đại này vậy quá thống khổ nếu như ta tương lai lẫn vào cũng không tệ lắm có lẽ sẽ cân nhắc long duyệt hồng nghẹn nửa ngày rốt cục biệt xuất một câu ngươi có thể đi tìm kỹ nữ a vì sao cần phải tiếp tục làm thợ săn di tích b ú t ha ha cười nói kia phải bỏ tiền ừm cái này kỳ thật không phải trọng điểm trọng điểm là ta thích đối phương cũng hưởng thụ được hiểu chưa ở đây mỗi một lần ôm đều không phải vì tiền tài nàng tại lấy lòng ta ta cũng tại lấy lòng nàng lẫn nhau đều có thể từ đối phương nơi đó được đến thỏa mãn được đến buông lỏng được an bình an ủi cái này khiến ta cảm giác mình là được cần nơi này luận một bộ lại một bộ long duyệt hồng hoàn toàn biện luận bất quá cũng không lâu lắm bốc đồng bạn từ địa phương khác trở về hai nam một nữ đều là một mặt thỏa mãn bất quá có thể rõ ràng nhìn ra trong đó một nam một nữ là một đôi bọn hắn thay phiên lúc nghỉ ngơi bạch thần thừa d ị p tuần tra lộ tuyến giao nhau thấp giọng nói với long duyệt hồng một câu đây chính là đại bộ phận thợ săn di tích trạng thái chỉ có số ít không dạng này long duyệt hồng vô ý thức muốn hỏi ngươi trước kia cũng là như vậy sao nhưng rất nhanh nhớ lại bạch thần quá khứ tính nửa cái kẻ độc hành cùng một cái người máy sống nương tựa lẫn nhau chỉ ngẫu nhiên mới có thể cùng người tổ đội đây chính là đất xám hắn đáp lại bạch thần lời nói đã kiềm chế lại phong túng bạch thần nhìn bốp xe cộ của bọn họ một chút lại bổ sung hắn nói mặc dù lãng mạn nhưng đại bộ phận nữ tính thợ săn di tích đều là muốn lấy tiền hoặc là thu vật liệu trừ phi ngơi ư nguyện ý tốn thời gian thông qua cộng đồng kinh lịch cùng tự thân bề ngoài khẩu tài bồi dưỡng một điểm tình cảm cho nên trên thực tế nam tính thợ săn di tích tính buồn khổ rất nhiều rất nhiều đợi đến bọn hắn có một điểm tiền có một điểm vật tư thường thường đều ở vào thiết lập có thợ săn công hội khu dân cư tìm kỹ nữ càng thuận tiện tựa như giã thảo thành như thế mà nữ tính thợ săn di tích lựa chọn phóng túng tiền để thường thường là có an toàn biện pháp nhưng cũng có chẳng phải để ý trong các nàng không ít người kỳ thật càng muốn cùng cùng một c h i đội ngũ bên trong một vị nào đó nam tính phát triển thành cố định quan hệ cái này đã có thể được đến ổn định người ủng hộ có thể tin tưởng phía sau lưng người bảo vệ lại không cần quá lo lắng phương diện kia vấn đề an toàn a long duyệt hồng ngây người bạch thần bên cạnh quay người tuần tra hướng cỗ xe mặt khác một bên bên cạnh lưu lại hai câu nói hết t h ể vì sinh tồn hưởng thụ đồng thời có thể thu ít tiền lấy chút vật tư thay cái người ủng hộ không phải rất tốt sao trải qua nhiều phần tình báo so sánh cựu điều tiểu tổ đại khái nắm giữ màu trắng cự lang hoạt động quy luật tuyển một chỗ mai phục điểm nói là mai phục kỳ thật bọn hắn là lấy tự thân làm mồi nhử câu đầu kia giảo hoạt con mồi khi màu trắng cự lang c u ố n đường xa lạng yên tiếp cận bọn hắn về sau sẽ phát hiện bọn hắn không chỉ có đều không nhận mị hoặc hơn nữa còn mang theo cái người máy đồng thời để cho tiện cùng an toàn tường bạch miên tuyển địa điểm lúc còn bộ điều kiện xe cộ có thể đến trước khi đi tiến doanh địa ngoặt vào một đầu đường núi về sau t i ể u điều tiểu tổ gặp gỡ bút bọn hắn trước kia màu sắc rực rỡ ô tô bốc nhiệt tình quay cửa kính xe xuống đối bọn hắn phất phất tay h ả o vận a nhất định phải h ả o vận các ngươi cũng muốn h ả o vận thương kiến r ư ợ u tựa như gặp lão bằng hữu đoạt tại long duyệt hồng trước đó phất tay đáp lại x o n g phương một t r ư ớ c một sau hành xử một đoạn thời gian tại nào đó cái c h â u ngã ba chia ra mà đi nhìn ra được hai phe phương án hành động cùng dự thiết địa điểm đều không nhỏ khác biệt hy vọng có thể mau chóng giải quyết đầu kia màu trắng cự lang dạng này liền sẽ không có cùng loại g i a hỏa đi tìm cái chết tường bạch miên mắt thấy phía trước vừa lái xe vừa nói rất hiển nhiên nàng nhớ tới đồng bạn toàn diệt vật ta sẽ tận lực thuyết phục nó để nó ngoan ngoãn bị chúng ta bắt thương kiến diệu nghiêm túc nói người hiểu sói ngữ rồi tường bạch miên buồn cười hỏi lại vừa dứt lời nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước tại hát triều hoang dã lúc thương kiến diệu dùng nga ấu làm ra ứng hỏa con tốt lần này thương kiến diệu không có làm như vậy suy tư nói ta khai phát một bộ thủ thế cũng không biết nó có thể nhìn hiểu hay không Tường b ạ đi, chương chín mươi tám khác biệt bởi vì không biết sẽ chờ bao lâu cho nên cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên bên trong chỉ có bạch thần mặc vào so sánh loại hình mới bộ kia m bốn bốn mươi lăm hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng long duyệt hồng đợi tại một cái điểm ẩn nút lấy tiết kiệm lượng điện đến lúc đó nếu như con mồi chạy trốn nàng sẽ phối hợp nạ vạ phụ trách bát tường bạch miên thương kiến diệu ở vào một nơi khác nạ vạ đơn độc trông coi một chỗ bọn hắn trình độ lớn nhất vẫn duy trì khoảng cách để tránh gặp tập kích bị người tận d i ệ t rơi mặc dù mục tiêu là một con biến dị sinh vật nhưng tưởng bạch miên vẫn là nghiêm ngặt á n chiếu lấy sổ tay chiến thuật quy định làm ra bố trí như thế không có một chút chủ quan đồng thời bởi vì lo lắng màu trắng cự lang cái này họ c h o sinh vật khứu rác nhạy cảm tưởng bạch miên cấm chỉ tiểu tổ thành viên bôi lên dự phòng con m ố i đốt chất lỏng để tránh bị đối phương phát hiện mặc dù m g ồ i nhử tác dụng chính là vì bị phát hiện nhưng loại kia phát hiện phải tự nhiên hợp lý không thể có mảy may t ì vết thợ săn di tích nghĩ không ra màu trắng cự lang có thể cảm ứng nhân loại ý thức rất bình thường sẽ không bị hoài nghi nhưng liền thân bên trên mùi cũng đều không hiểu đến che lấp tại mai phục con m ù i lúc sử dụng có kích thích tính hương vị vật phẩm liền lộ ra quá mức ngu xuẩn hoặc là nói như là người mới mà loại nhiệm vụ này chân chính người mới là không dám nhận cũng không cách nào tiếp t ư ờ n g bạch miên không rõ ràng đầu k i ê n màu trắng cự lang đến tột cùng có được cái gì cấp độ trí tuệ nhưng một việc nếu như quá mức khác thường ngay cả phổ thông giá thú cũng sẽ không mắc câu dù sao không phải tất cả động vật đều là ngốc ĩa bảo mặt trời một chút xíu hướng bầu trời chính giữa bay lên long duyệt hồng nuốt ở trong bụi cỏ chỉ cảm thấy chung quanh không ngừng có thanh âm ông ông tiếng vọng sớm biết được phương án hành động hắn lúc này là tay h á o dài dài hơn quần nhưng trên người hắn luôn có vải vóc bao trùn không đến địa phương hơi bất lưu thần liền sẽ nhảy lên lên một cái hơi có vẻ sương đỏ bao lớn lại ngứa vừa đau hắn biên độ rất nhỏ gai gai ngứa hơi xua đổi hạ con mũi sau đó lại khôi phục kiến tĩnh lòng vòng như vậy bên trong thời gian chậm rãi trôi qua một bên khác thương kiến rượu không có keo kiệt sử dụng mù quáng chi hoàn lấy tăng lên cảm ứng của mình phạm vi dù sao hắn hiện tại cũng không đói mai phục bên trong hẳn là cũng không có ăn cơm cơ hội đương nhiên hắn cũng không có khả năng một mực dùng cái đồ chơi này là có lần số hạn chế trừ phi có thể tìm tới tương ứng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nạp năng lượng hắn ngôi cách một đoạn thời gian mới sử dụng một lần phối hợp tưởng bạch miên đối với sinh vật tín hiệu điện cảm ứng đối khá xa khoảng cách tình huống làm một lần giám sát còn tốt chính là chỉ cảm ứng không sử dụng năng lực đối vật phẩm tiêu hao không phải lớn như vậy đột nhiên tưởng bạch miên hơi c a o mày nói lại cảm ứng một chút thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn một chút hừng hực mặt trời để chỗ cổ tay mái tóc màu đen bệnh thành trang sức lại một lần sáng lên hỏa thiêu q u a n mang hắn chợt nói có rất nhiều nhân loại ý thức tưởng bạch miên bởi vậy xác nhận mình cảm ứng được tình huống là khác thợ săn di tích tiểu đội bọn hắn cũng tới nơi này mai phục tường bạch miên vô ý thức toát ra như thế một cái ý nghĩ nhưng thoáng qua ở giữa nàng liền liên tưởng đến lúc trước bị k i ể u sơ mị hoặc nhóm người mình trước đó bắt màu trắng cự lang mất tích thợ săn di tích rất nhiều sống không thấy người chết không thấy xác tường bạch miên trong lòng hơi động cầm lấy bộ đàm ra lệnh lập tức cải biến vị trí tìm kiếm có công sự che chắn địa phương không có hỏi vì cái gì bạch thần long duyệt hồng n ạ và cấp tốc rời đi nguyên bản mai phục điểm lân cận tìm tới có công sự che chắn nhưng không phải như vậy ở nớp địa phương nhờ vào quan sát hoàn cảnh quen thuộc địa hình thói quen bọn hắn đối chung quanh phiến khu vực này nơi nào có thể tránh nơi nào không thể tránh đã sớm tính trước kỹ càng cơ hồ không có lãng phí thời gian đi tìm bọn hắn vừa cải biến vị trí cũng liền bảy tám giây một đám người xuất hiện tại phụ cận kia phiến trong núi rừng những người này quần áo rách rách dưới dưới nhưng trong tay đều cầm vũ khí có súng trường súng tiểu liên cũng có súng phóng lựu đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa long duyệt hồng liếc nhìn lại phát hiện những người này đều không có còn g l ư n g l ư n g eo biểu lộ cũng không dữ tợn ánh mắt dường như cũng còn bình thường cũng không phải là vô tâm giả thế nhưng là bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là thống hận c h i tình phảng phất đang tìm kiếm có thù giết cha đoạt vợ mối hận địch nhân đúng lúc này long duyệt hồng ánh mắt đột nhiên ngưng kết hắn trông thấy một người quen bút tối hôm qua cùng hắn tán gẫu qua lập trí tại an ủi nữ tính thợ săn di tích bút vị này muốn tìm được màu trắng cự lang cải biến nhân sinh thợ săn di tích cùng các đồng bạn của hắn sen lẫn trong đám người kia bên trong bưng xuống trường cũng là một mặt thống hận cái này khiến hắn thoạt nhìn l ạ như thế lạ l ắ m một giây sau mấy cái đạn hỏa tiễn phát s ạ n g phân biệt bay về phía cựu điều tiểu tổ ẩn nút ba cái địa điểm ầm ầm ầm ầm ầm ẩm, ẩm. tiếng nổ bên trong nhờ vào công sự che chắn bảo hộ cùng sớm dự phòng cựu điều tiểu tổ mấy người đều không có bị thương tổ theo sắt lấy đám k i a thợ săn di tích phần phật lấy lao đến nổ súng loạn xạ mà lúc này đây tường bạch miên m ắ t sắc phát hiện trong núi rừng có một vệ thân ảnh màu trắng con sói lớn kia nó xem ra có chút thần tuấn con mắt hiện màu xanh biếc lao cách đuổi theo tường bạch miên lúc này ra lệ dưới cái nhìn của nàng lấy cựu điều tiểu tổ hỏa lực phối hợp cùng năng lực dù cho để một cái gạ vạ giải quyết bọn này dối bời thợ săn di tích cũng không phải vấn đề gì duy nhất cần cân nhắc chính là cuối cùng có thể cứu bao nhiêu người lạ và đồng dạng cho rằng như vậy phân tích của hắn kết quả nói cho hắn đây là trước mắt phương án tốt nhất thế là hắn liền xông ra ngoài tại đương đương đương thanh em bên trong thẳng tiến không lùi chạy về phía kia phiến sơn lông mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thần cũng đột nhiên nhảy ra lấy siêu việt nhân loại cực hạn cao độ dùng trang bị tự mang súng tiểu liên nhắm chuẩn phía dưới cốc cốc cốc nàng không có tận lực tránh đi địch nhân yếu hại bằng nhanh nhất phương thức giải quyết hoàn thành b ả n phá chạy về phía nàng cùng long duyệt hồng bên kia thợ săn di tích tựa như gặt lúa mạch một dạng ngã xuống mà bên cạnh xạ kích bên cạnh hướng tưởng bạch miên thương kiến diệu tránh tuyết khu vực công kích thợ săn di tích nhóm có rất lớn một bộ phận đột nhiên mất đi bóp cỏ năng lực ngay sau đó tưởng bạch miên bưng xuống trường tùy ý đi lên một khung tại không có ngôi đầu lên tình hung dưới hoàn thành một vòng xạ kích nhưng mà nàng mỗi một súng đều cơ hồ có thể trúng đích t ự a n h ư trong hư không có một đôi mắt đang trợ giúp nàng nhắm chuẩn phanh phanh phanh thương kiến diệu cũng rút ra hai thanh súng ngắn đối đám kia thợ săn di tích tiến hành bắn liên hoàn hắn cùng tưởng bạch miên đồng dạng không có tận lực tránh đi địch nhân yếu hại dù sao bọn hắn đều là huyết nhục chi khu dù là đạn lạc cũng không thể chủ quan lúc này lưu thủ đồng đẳng với bản thân tổn thương Cốc cốc cốc! đám kia thợ săn di tích phảng phất mất đi lý trí dù l à bị xuyên mang theo quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thần nháy mắt sát thương rất nhiều vẫn như cũ không muốn sống xông về phía trước bán lại có tầm hai ba người tới gần long duyệt hồng ẩn nút điểm long duyệt hồng sớm không phải lúc trước non nớt người mới thừa dịp đối phương xạ kích khe hở bưng lên cuồng chiến sĩ xuống trường liền đến một cái ngắn điểm x ạ một thợ săn di tích lập tức ngửa mặt ngã xuống đất trước ngực bị hoàn toàn xe rách thân thể gần như giải thể long duyệt hồng lập tức hạ thấp thân thể tránh thoát đến tiếp sau phản kích đón lấy hắn lại khóa chặt một mục tiêu nhưng lúc này đây hắn lại không có thể kịp thời bóc cỏ cái mục tiêu kia là bốt là tối hôm qua cùng hắn cười cười nói nói mặt mũi tràn đầy tàn nhang bốt giờ k h ắ c này long duyệt hồng đột nhiên có loại song phương đổi vị trí đối diện là mình đang ở tại kề cận cái chết cảm giác ngón tay của hắn nhất thời càng không có cách nào phát lực một giây sau bốt nổ súng phanh hắn súng trường phun ra ánh lửa long duyệt hồng mặc dù ngắn ngủi mềm l ò n g không có thể mở súng nhưng quan sát tình huống kịp thời tránh né vẫn là biết hắn vượt lên trước lùi về công sự che chắn về sau tránh đi phát súng kia sau đó bút vượt qua công sự che chắn nhảy đến hắn phía trước lần nữa dùng súng trường nhắm chuẩn hắn long duyệt hồng hối hận sau khi dưới chân đạp một cái eo đ ố n g nhiên phát lực n ằ m ngang nhảy ra ngoài nhìn qua một mặt thống hận tri tình xem ra phi thường xa lạ bút trong đầu của hắn nháy mắt thoáng hiện đối phương nói qua một câu đến lúc đó cha mẹ ta không cần lại khổ cực như vậy đ ệ đệ ta cùng mội mội cũng có thể có không đồng dạng nhân sinh suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa có chút bối rối long duyệt hồng b ắ c cỏ c ố c c ố c c ố c cùng chiến sĩ súng trường đánh ra mấy phát đạn khoảng cách gần như thế hạ bút một phát súng đều không có tránh thoát trên thân cách ra một đoá lại một đoá hoa máu bịch hắn ngã trên mặt đất biểu lộ đầu tiên là thống khổ tiếp theo trở nên mờ mịt hắn nhìn thấy long duyệt hồng tựa hồ rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình khôi phục nhất định thanh tình hắn há to miệng sắc mặt hiện ra chờ mong cùng cầu chịu thần sắc tựa như người chết c h ỉ m u ố n tóm lấy cuối cùng một c ọ n g rơm nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng không kịp nói cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian hắn hai mắt trợn tròn mất đi hô hấp long duyệt hồng nhìn hắn một cái không có lại trần trờ đem súng trường đỡ đến công sự che chắn bên trên đối còn lại thợ săn di tích làm ra bàn phá đợi đến tất cả địch nhân đều bị giải quyết ngã trên mặt đất hoặc rên thống khổ hoặc hoàn toàn không có động tĩnh long duyệt hồng mới miệng lớn thở lên khí trước mắt hoàn toàn mơ hồ lúc này bộ đàm chuyển về n ạ v à thanh âm mục tiêu trốn vào một cái sơn động phi thường sâu ta tạm thời không dám truy vào đi t ư ờ n g bạch miên quét đầy đất thợ săn di tích cùng khắp nơi đều là máu tươi một chút đối long duyệt hồng hô tiểu hồng ngươi cùng ta thương kiến diệu lưu tại nơi này có thể cứu mấy cái là mấy cái tiểu bạch ngươi đi cùng lao cách hội hợp trước không vội mà vào động khảo sát chung quanh là còn có hay không khác lối ra bạch thần dùng hành động làm ra đáp lại mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nàng mấy cái nhảy lên ở giữa liền biến mất tại kia phiến trong núi rừng long duyệt hồng thở song khí lập tức chạy vội tới bốp bên cạnh ngồi s ổ m xuống ý đồ cứu chữa nhưng tên này thợ săn di tích đã tử vong một bên khác c h í n h cứu chữa người bị thương thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói cái này không giống kiểu sơ t ư ờ n g bạch miên linh quang loại lên đúng a bạch lang chạy trốn về sau mị hoặc lại còn có thể duy trì đám tia thợ săn còn đang công kích Cái này rõ ràng rõ đã v ư ợ tưởng qua phạm vi năng lực của nó. Dù sao, kiểu điều tiểu của sao phạm vi vị năng nó, bốn bòn n gốc g lực cắt dù tổ ờ i đều k h bạch miên lúc này dùng bộ đàm thông chi hai tên thành viên khác nàng cùng thương kiến diệu cũng tăng tốc cứu vết thương nhẹ người tốc độ về phần người trọng thương thực tế không còn được chờ bọn hắn cứu t r ợ quá khứ lúc đại bộ phận đều đã không được bọn hắn cứu chữa vết thương nhẹ người tiền đề cũng là đối phương đã sơ bộ khôi phục thanh tỉnh không còn thụ bạch lang không chế hô t ố t tiểu hồng chúng ta bây giờ đi cùng lao cách bọn hắn hội hờ bận bịu một trận tường bạch miên đứng dậy đối long duyệt hồng hô long duyệt hồng biểu lộ có chút ngu ngơ gật gật đầu tường bạch miên thấy thế suy tư một chút nói không được bên này nhiều người đem chúng ta xe trộm làm sao bây giờ ngươi lưu lại nhìn xem chương chín mươi chín làm trành cho hổ long duyệt hồng biểu lộ vẫn như cũ có chút ngu ngơ đáp lại nói được tưởng bạch miên chẳng nói vậy chúng ta trước giúp ngươi đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc vào dạng này cho dù có chút ngoài uy mớn ngươi cũng có thể tương đối bông u l ò n g giải quyết tốt tốt long duyệt hồng như ở trong ngộng mới tỉnh liên tục không ngừng gật đầu thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên lập tức phân công hợp tác một cái cảnh giới một cái giúp long duyệt hồng mặc tốt từ rét m ặ n nơi đó mua được a c 4 4 5 hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị chờ một chút nếu có người đề nghị cho phép bọn hắn cùng tiến lên doanh địa liên hệ tìm kiếm cứu viện tường bạch miên một bên phân phó một bên trên lưng còn lại bộ kia cũ ký hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị nàng cùng thương kiến diệu cấp tốc chạy n h ậ p sơn lâm biến mất tại long duyệt hồng trong mắt lại tiến lên một khoảng cách về sau tường bạch miên dừng chân lại quay đầu nhìn một cái nếu không ta lưu tại bên này nhìn một chút tiểu hồng miễn cho hắn xảy ra vấn đề gì chính hắn có thể xử lý thương kiến diệu nghiêm túc nói tin tưởng hắn tường bạch miên im lặng mấy giây nói tốt a làm tiểu tổ tổ trưởng trong nội tâm nàng vẫn là càng muốn tiến về cái sơn động kia tự mình quan sát hoàn cảnh bố trí đến tiếp sau đi săn hành động hai người không lại t r í hoãn căn cứ ngạ vạ bạch thần miêu tả cùng trên đường đủ loại vết tích truy hướng mục tiêu địa điểm phát sinh kịch liệt bắn nhau khu vực kia mặc tốt quân dụng xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng canh dự ở hẩn giấu hai chiếc xe địa phương nhìn qua mười mấy mét bên ngoài bốt thi thể cùng buộc phát cỏ dại giật mình một trận hắn chợt thở hát ra giữ vững tinh thần đưa ánh mắt về phía thương thế được đến sơ bộ xử lý thợ săn di tích nhóm những người này có lưng tử cây cối ngồi thỉnh thoảng phát ra thống khổ rên rỉ có còn chưa hoàn toàn thanh t ỉ n h n ố c tại đó phảng phất m ộ t đ i ề u có thở phì phò không ngừng quan sát hoàn cảnh tựa hầu nghị xác nhận trước mắt tình cảnh suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì trọng thương những người kia cơ bản đã chết đi đầy đất đều là thi thể cái này cùng giã thảo thành trận kia rối loạn khác biệt người chết đại bộ phận đều là cựu điều tiểu tổ chế tạo long duyệt hồng lần theo bản năng giám sát phiến khu vực này nhưng trong đầu lại giống t u y ế t không biết nên suy nghĩ gì cũng không biết có thể suy nghĩ gì thẳng đến hắn trông thấy một thương thế hơi nhẹ thợ săn di tích lục lọi đứng lên đi tới mình hắn hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt cấp tốc khôi phục bình thường nhìn qua tên kia thợ sun di tích nói người có chuyện gì hắn hỏi rất lễ phép nhưng trong tay bưng súng trường đã g ơ lên về phần quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bổ sung máy phóng lựu đạn laser phát xả lỗ súng tiểu liên loại nhỏ chờ cũng là vận sức chờ phát động tên kia thợ sun di tích ba mươi tuổi ra mặt sợi dâu kéo cặt bã tóc nâu lộn xộn vừa bẩn vừa dầu hắn quần áo rách rách dưới dưới không biết bao lâu chưa thanh tẩy cùng may và qua lúc này hắn một tay che lấy bên phải xương sườn một tay g ơ lên g i a hiệu không có vũ khí ta muốn hỏi hỏi các ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào cái này thợ săn di tích ánh mắt đảo qua long duyệt hồng trên thân quân dụng xương vỏ ngoài trang bị biểu lộ càng thêm khiêm tốn bồi lên mấy phần ý cười long duyệt hồng suy nghĩ một chút nói các ngươi lại không phải phạm nhân hán tư duy đã trở về không có che giấu tò mò hỏi các ngươi trước đó là chuyện gì xảy ra mọi người căn bản không biết không có cựu hận cũng không tồn tại cướp đoạt chiến lợi phẩm vấn đề các ngươi tại sao phải đột nhiên tập kích chúng ta một hơi hỏi xong long duyệt hồng mới nhớ lại mình hẳn là lễ phép s ư n g hô i như thế nào gọi ta long ân là được tên kia thợ săn di tích thấy long duyệt hồng thái độ coi như hòa ái cả người bung lòng không ít hắn tròng mắt màu xanh lam lộ ra vẻ hối ức ta hiện tại cũng rất khó lý giải chúng ta vừa rồi vì sao lại điên cuồng như vậy muốn xử lý các ngươi tựa như có người tại trong đầu h ạ n như thế một cái mệnh lệnh các ngươi khoảng thời gian này là đang đi theo đầu kia bạch lang long duyệt hồng nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ ra đi theo cái này tương đối thích hợp từ ngữ long ân gương mặt lập tức bịt kín vẻ lo lắng có thể nói như vậy ngày đó ta cùng đồng bạn của ta gặp nó mắt của ta trận trận nhìn xem mấy người bọn hắn trở nên cuồng nhiệt phảng phất bản thân cũng trở thành sói hoang không còn là nhân loại bọn hắn xem ta ánh mắt tràn ngập thống hận cùng đề phòng ta do sợ liền vội vàng xoay người chạy trốn nhưng mới chạy mấy bước ta vậy mà vậy mà cảm thấy mình nên phục tùng đầu kia bạch lang nó là cường đại như vậy như thế có mị lực là trời sinh chủ nhân đằng sau khoảng thời gian này ta cùng đồng bạn của ta còn có khác thợ săn một mực đi theo nó giúp nó bài trừ cảm b ấy xua đổi con mồi giải quyết đ ị c h nhân hiện tại hồi tưởng lại ta cảm thấy mình phi thường lạ lẫm cam tâm tình nguyện làm nhiều như vậy không lý trí sự tình ta ta hoài nghi tâm linh của ta bị nó khống chế nói đến đây chút thời điểm long ân trên mặt khó mà kìm lại hiện ra hoảng sợ vẻ mặt m ở mịt hắn dừng một chút lại nói đầu kia bạch lang sẽ định kỳ ăn một người ta hai người đồng bạn chính là như vậy chết đi nhưng ta lúc ấy một chút cũng không khó qua cảm thấy chủ nhân hài lòng liền tốt giờ khắc này long duyệt hồng trong đầu nhảy ra một cái từ ngữ làm tranh cho hổ nhớ tới trước đó đám kia thợ săn di tích không muốn sống công kích long duyệt hồng cảm thụ như vậy càng thêm mãnh liệt cùng lúc đó hắn phát giác được một vấn đề nhịn không được mở miệng hỏi thăm gặp được bạch lang thời điểm ngươi đồng bạn bị mị hoặc mà ngươi không có chuyện gì có thể quay người chạy trốn đúng long ân cho ra khẳng định đáp án long duyệt hồng truy vấn lúc ấy ngươi là đi tại đội ngũ phía sau cùng n g ư ơ i phía trước tiến phạm vi năng lực mà hắn kém như vậy một hai bước ta ở giữa long ân không chút do dự hồi đáp cái này cùng t i ê u sơ mị hoặc không giống nhau lắm a chờ một chút vừa rồi tổ trưởng cùng t h ư ờ n g kiến diệu cũng là nói như vậy long duyệt hồng bận b ệ u cầm lấy bộ đàm đem chuyện này thông báo cho tưởng bạch miên b ọ n người tưởng bạch miên thu được long duyệt hồng báo cáo lúc đã cùng thương kiến diệu cùng một chỗ đến n ạ vạ bạch thần miêu tả cái sơn động kia vị trí này rất bí mật bị mấy khối cự thạch cùng hoàn cảnh t r u n g quanh giấu cực kỳ chặt chẽ nếu như không phải truy tung bạch lang mà đến liền ngay cả n ạ vạ đều phát hiện không được khu vực phụ cận không có khác lối ra vừa vòng trở về n ạ vạ báo cáo lên mình thu hoạch phụ trách canh giữ ở cửa động bạch thần nói theo mục tiêu cũng chưa hề đi ra tường bạch miên mắt thấy cái kia không nhìn thấy cuối đen thấm sơn động cân nhắc nói bên trong cũng không biết là cái gì tình huống tùy tiện tiến vào lỗ mãng thăm dò không phải một chuyện tốt quá sâu bộ phận khu vực đã vượt qua tà trinh sát phạm vi lạ vạ làm ra trả lời nhưng t r a ra bộ phận hết thảy đều rất bình thường hắn vừa dứt lời đại điệu bỗng nhiên phát sinh rung động toàn bộ dây núi đều phảng phất lay động mấy lần ngay sau đó n ộ t ngạt mà kinh khủng tiếng ầm ầm từ hang động chỗ sâu truyền ra thương kiến rượu bọn người nhanh chóng lui ra phía sau kéo dài khoảng cách lúc đỉnh động hòn đá đổ sụp đem cửa vào phủ kín lại cái này tường bạch miên thấy con mắt đều trận to một chút hết thể khôi phục bình tĩnh nàng nhữ mày nói sơn động hoàn toàn sập rồi động tính này biến hóa này không quá giống là tự nhiên phát sinh may mà ta cùng lão cách không có tùy tiện đi vào bạch thần từ đáy lòng cảm thán một câu như thế liền mai táng ở bên trong đối với nạ vạ loại này người máy trí năng đến nói đây cũng là nguy hiểm trí mạng tường bạch miên thử nghiệm phân tích nói đầu kia màu trắng cự lang làm nó có nhất định trí tuệ từ khác lối ra thoát đi về sau lợi dụng phương thức nào đó dẫn bạo trong động dự trôn thuốc nổ muốn mượn này xử lý lão cách cái này nó cho rằng không cách nào tự mình giải quyết được nhân thương kiến diệu như có điều suy nghĩ nói còn có một cái khác khả năng cái gì tường bạch miên muốn nghe xem ra hỏa này lại có cái gì lời bàn cao kiến thương kiến diệu một mặt cảm khái hồi đáp đầu kia màu trắng cự lang tâm cao khí ngạo bị chúng ta ngăn ở nơi này lại không có khác lối ra dứt khoát dẫn b ả o dự trôn thuốc nổ đem mình mai táng ở trong sân động thà chết cũng không trở thành nhân loại đồ chơi thật là có khí tiết ta tường bạch miên không phải như vậy thực tình thành ý phụ hỏa một câu nàng trợn thở hắt ra nói hai người chúng ta một tổ lại tìm một chút có hay không khác lối ra cái sơn động này sâu như vậy quỷ biết thông suốt hướng nơi nào nói đến đây nàng bên cạnh suy nghĩ vừa nói kết hợp tiểu hồng bên kia truyền lại về tình báo nhìn đầu này màu trắng cự lang năng lực cùng m ỹ hoặc tương tự lại có khác nhau rất có thể tồn tại mục tiêu số lượng hạn chế càng tiếp cận làm trành cho hổ hiện thực hóa ừm khoảng thời gian này những cái kia thợ săn di tích đi theo nó bên người ăn chính là cái gì uống chính là cái gì dựa vào đi săn nhiều người như vậy mỗi ngày đều đến đi săn mới có thể nhét đầy cái bao tử mà động tĩnh lớn như vậy lại là làm sao giấu giếm được vương phú quý loại này cường đại thợ săn nàng cho rằng còn sót lại trành quỷ có thể sẽ cung cấp một chút đầu mối hữu dụng thế là thông qua bộ đàm cáo chi long duyệt hồng chờ bọn hắn đi tìm khác lối ra kéo dài khoảng cách bộ đàm liền không có cách nào sử dụng nói chuyện phím vài câu về sau long ân đưa ra thỉnh cầu ta có thể phóng thích đạn tín hiệu thỉnh cầu tiến lên doanh địa cung cấp cứu trợ sao chủ yếu là chữa bệnh phương diện thương thế của ta mặc dù không có gì nhưng những người khác rất cần hắn xem như tương đối may mắn mấy người một trong lúc ấy chỉ là bị một viên đạn sát qua sương sườn thụ một chút vết thương nhẹ sau đó bởi vì đau đớn kịch liệt cùng bạch lang rời xa thoát khỏi loại kia không bình thường trạng thái tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống nằm sát xuống đất bày ra đầu hàng tư thế long duyệt hồng nghĩ đến tổ trưởng phân phó gật đầu nói được mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tình hung giới hắn cũng không phải quá sợ tiến lên doanh địa cứu viện người sẽ tâm sinh ngắc ý đánh không lại còn trốn không thoát chờ long ân phóng thích tốt đạn tín hiệu hắn cảm thấy đại địa rung động nghi hoặc nhìn qua tiếng oanh minh chuyển ra địa phương một chút cái này rất nhanh bình phục xuống dưới long duyệt hồng thuận miệng hỏi long ân này sao lại thế này không biết long ân một mặt m ở mịt long duyệt hồng lập tức quét đầy đất người bị thương cùng thi thể một chút trầm mặc một lát mở miệng hỏi ngươi không hận chúng ta sao Long lân c ư dưới ờ i t ì n h huống đó, ta cũng sẽ công kích rõ ràng không bình h cũng công ràng đó, ta t sẽ rõ ư ờ n g định nhân, chẳng lẽ còn lẽ m u chiếu ố n cố t â m t ì n bọn hắn. Ha ha, còn sống đều nên cảm tạ các người, chết, cũng không có, có hận hay không vấn đề. Về phần người chết đồng bạn, ta cũng không h Ha ha, chết, hay chết của cảm các có có ta đều đề. Về tạ r õ ràng, đồng bạn của ta hoặc linh à là bị bạch hoặc chết lang an, t t r ê núi. Trước đồ ăn nơi phát ra long duyệt hồng nghiêng đầu nhìn thi thể đầy đất cùng người bị thương một chút phát hiện bốp đồng bạn cũng đều đã chết đi đối đây hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi h a i lúc này t ư ở n g bạch miên phân phó thông qua bộ đàm truyền vào hắn lỗ thai hắn lúc này hỏi thăm long ân các ngươi đi theo đầu kia màu trắng cự lang thời điểm là dựa vào cái gì mà sống ý của ta là ăn chính là cái gì tóc nâu lại dầu lại bẩn long ân nhớ lại nói chúng ta sẽ giúp nó đi săn nó ăn để thừa thuộc về chúng ta bất quá loại thời điểm này không nhiều mỗi lần có thể lấy được con mồi đều có hạn chúng ta người lại rất nhiều dưới đại bộ phận tình huống chúng ta là theo chân bạch lang tiến một chỗ sân động nơi đó chỗ sâu có đại lượng đồ ăn đều đến từ thế giới cũ có đồ hộp có cơm chưa thịt có bánh b í c h quy có cái gì b á n h hóa thực phẩm đủ loại mặc dù bọn chúng cơ bản đều quá thời hạn nhưng vẫn là có thể ăn không có xảy ra vấn đề gì chỗ hang núi kia bên trong có đại lượng bắt nguồn từ thế giới cũ nhân loại thực phẩm long duyệt hồng càng nghe càng cảm giác nghi hoặc cái này quá không bình thường hoặc là nói quá mất tự nhiên quá mức cổ quái hắn ngược lại hỏi ngươi biết sơn động có mấy cửa ra sao rất nhiều dù sao không chỉ một chỉ là chúng ta đi qua liền có ba cái long ân suy tư hồi đáp bọn chúng ở vào dãy núi địa phương khác nhau ha ha hang núi kia thật là lớn à, nói không chừng có thông đạo có thể trực tiếp rời núi long duyệt hồng mau đem tình huống này hồi báo cho tổ trưởng hắn vốn định kỹ càng hỏi một chút mặt khác hai cái lối ra ở nơi nào nhưng long ân thuộc về mới tới bờ bắc dãy núi thợ săn di tích đối bên này không phải quá quen để hắn dẫn đường còn có thể tìm tới d u n g miệng nói kia thật là không có cách nào miêu tả thế là so tiến lên doanh địa đội ngũ cứu viện càng nhanh tới đến chính là t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bọn người long ân mấy người vết thương nhẹ người nhìn thấy mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bạch thần cùng phủ lấy màu đen quân trang nạ vã lúc đều là nghẹn họng nhìn chân c h ố i nói không ra lời c ứ u đ i ề u tiểu tổ cái này phối trí vượt qua bọn hắn tưởng tượng trước đó lúc chiến đấu bọn hắn vẫn còn không bình thường trạng thái đ ố i các loại tình huống quan sát đều không phải khắc sâu như vậy mà ngạ vã lại không có cùng bọn hắn dây dưa thẳng đến màu trắng cự lang đi cho nên bọn hắn vô ý thức liền xem nhẹ có như thế một cái người máy về phân bạch thần trên thân quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bọn hắn cho rằng đã chuyển rời đến long duyệt hồng nơi đó đây là có thể tiếp nhận tại tối sơ thành có sâu hơn quan hệ thợ săn di tích thậm chí cường đạo đội làm tới một đài báo hỏng tiểu cũ hào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cũng không tính đặc biệt ly kỳ sự tình mà bây giờ chỉ là bọn hắn nhìn thấy liền có hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng một cái người máy lại loại hình đều không phải quá cũ kỹ dạng n à y phối trí đều có thể cường công tiến lên doanh địa cũng nhẹ nhõm chiếm lĩnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn cùng mấy cái kia cường đại kẻ độc hành có nhất định ăn ý đặt thành một loại hiệp nghị nào đó có thể đem trang bị lấy xuống tiết kiệm dùng điện tường bạch miên thuận miệng phân phó một câu nhìn về phía long lân nói ngươi nguyện ý tiếp nhận thuê trợ giúp chúng ta tìm kiếm sơn động mặt khác lối ra sao long ân liên tục không ngừng gật đầu nguyện ý không có vấn đề đừng nói thuê chính là để hắn làm không công hắn hiện tại cũng chỉ dám trả lời như vậy hắn lập tức lộ ra đau đớn biểu lộ có thể để ta dưỡng hai ngày tổn thương sao hiện tại đi đường đều sẽ kéo tới không có vấn đề chúng ta cũng phải chỉnh đốn một chút quan sát quan sát tình huống tường bạch miên tỏ ra là đã hiểu nàng đôi mắt hơi đổi lần nữa nhìn về phía long ân cười như không cười nói ngươi mới vừa rồi không có trông thấy kia hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đúng không long ân bỗng nhiên dùng mình một cái bật thốt lên không có ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ thật tưởng bạch miên đối với chuyện này cũng không phải để ý như vậy nếu không cũng không phải là chính nàng đến cảnh cáo long ân mà là để thường kiến diệu nếm thử thuyết phục tại tiến lên doanh địa tiết lộ tự thân có hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bí mật không có gì lớn không được chẳng lẽ còn có người sẽ đến đ o ạ n cho dù có người động tâm tư này cũng phải cân nhắc một chút mình cùng mình đoàn đội có hay không thực lực này mà những cái kia cường đại kẻ độc hành chỉ cần không thuộc về có thể khắc chế người máy loại hình cũng sẽ không bởi vì tham lam cùng cựu điều tiểu tổ phát sinh xung đột có thể khắc chế người máy như vậy cực thiểu số đồng dạng đến nghiêm túc suy nghĩ một chút có thể lấy được hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị có người máy đi theo đội ngũ phải chăng còn có khác gần g i ấ u thực lực cựu ó tồn tại hay không hay c ư ờ điêu bối cảnh. Cho n tiểu tổ cần cảnh giác chỉ có hai điểm một là tối sơ thành trong quân chính quy tinh anh tiểu đội vừa vặn lên núi nghe nói việc này hai là những cái kia kẻ độc hành v ì t à i phú liên hợp lại với nhau cái trước là có thể dự cảnh cái sau có thể thông qua vương phú quý tiếp xúc một chút được đến long ân liên tục cam đoan sau khi trả lời t ư ở n g bạch miên quét còn lại vết thương nhẹ người một chút lo lắng lấy vẫn là để thương kiến r ư ợ u đi làm chuyện này miễn cho bại hoại tự thân hình tượng lộ ra cùng nhân vật phản diện đồng dạng một giây sau những cái kia vết thương nhẹ người đều không rét mà run gấp giọng hô lớn nói ta cái gì cũng không biết ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì tường bạch miên nghe được khoe miệng khẽ nhúc ních chậm chạp thở hát ra đối với người chết còn sống những đồng bạn kia nàng cũng không có cố ý đi làm xử lý thân ở đất s á m những chuyện tương tự còn thiếu sao lấy cựu điều tiểu tổ thực lực bây giờ còn sợ bọn hắn trả thù không thành nàng lại để cho tổ viên nhóm phối hợp với mình đối người bị thương làm tiến một bước cứu chữa miễn cho bọn hắn đợi không được tiến lên doanh địa chữa bệnh cứu viện dù sao đường núi khó đi những người kia tới còn phải một hồi lâu tiến lên doanh địa đội ngũ cứu viện đến lúc thi thể đầy đất cùng nhuộm đỏ bùn đất lấy một loại rung động phương thức ánh vào tầm mắt của bọn họ tường bạch miên phát hiện trong này có vương phú quý cùng tự xưng ơ dọa cho bể mật gần chết mạch nàng đoạt t r ư ớ nói chúng ta giải cứu bị bạch lang mê hoặc những người này vương phú quý chân mày khẽ động dựng thẳng lên n g ó n cái vật đầu tiên là s ư ớ n g sở chậm tìm tới mình mất tích đồng bạn nhưng chỉ phát hiện hai cỗ thi thể hắn rất mau tìm đến một vị người quen hỏi thăm còn lại đồng bạn tình huống tên kia đồng dạng bị màu trắng cự lang không chế qua thợ săn di tích thở dài nói đều bị bạch lang ăn và xác mặt lại chìm xuống dưới không nói nữa quét dọn hiện trường lúc đám người bị thương trừ mang đi vũ khí của mình cùng vật phẩm trên người đem còn lại sự vật đều lưu cho cựu điều tiểu tổ tiến lên doanh địa nhân viên cứu viện cũng giống như thế đây coi như là tưởng bạch miên đám người chiến lợi phẩm trở lại tiến lên doanh địa về sau tưởng bạch miên không có đi trộn rộn đối người bị thương cứu chữa triệu tập tổ viên nhóm tại dừng xe địa phương giao lưu lên tình huống ta bây giờ có thể lý giải h o á c lúc ấy vì cái gì có thể chạy thoát tưởng bạch miên thở dài nói đầu kia màu trắng cự lang mỗi lần có thể mị hoặc hoặc là nói khống chế nhân số có hạn ân nhưng tổng lượng giống như có thể rất lớn đều nhanh tạo thành một chi cỡ nhỏ tôi tớ quân long duyệt hồng cân nhắc nói căn cứ long ân thuyết pháp hắn giống như là bị mị hoặc lại có chút không giống hắn đối bạch lang không có mạnh như vậy lòng ham chiếm hữu cùng ách giao phối mớn mà là đối với nó mị lực biểu thị thần phục ó lẽ là một loại tâm linh không chế thương kiến diệu đưa tay sờ một cái mình tóc giả đáng tiếc ta không phải đầu t r ọ c nếu không liền có thể cùng nó chống lại tường bạch miên lần này không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn gật đầu nói còn tốt phát hiện đến sớm chúng ta chuẩn bị xem ra tồn tại nhất định sai lầm bọn hắn trước đó dùng thằng hề suy luận tăng cường nhận biết đều tập trung ở không bị màu trắng cự lang hấp dẫn bên trên bạch t h ầ n bận bịu nói bổ sung mặt khác cũng có người sống sót nói mình là quá mức yêu thích bạch lang mới lựa chọn vì nó làm việc lấy lòng nó khả năng mị hoặc cùng khống chế đồng thời có t h ư ợ như nhân loại giác tỉnh giả như thế không chỉ một loại năng lực tường bạch miên thấp r ộ n g lẩm bẩm không ai có thể trả lời nàng chỉ có thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái quá lãng phí hai loại năng lực trùng hợp độ quá cao lại phỏng đoán một trận màu trắng cự lang tình huống tường bạch miên ngược lại nhấc lên lớn nhất vấn đề kia hang núi kia rất lớn khác lối ra có lẽ tại mấy cây số thậm chí mười mấy cây số bên ngoài bên trong còn dự trữ lấy rất nhiều nhân loại đồ ăn cái này khiến các ngươi liên tưởng đến cái gì cái gì long d u ệ t hồng nhất thời nghĩ không ra đáp án lúc này thương kiến r ư ợ u vừa cười vừa nói công ty cơ hồ là đồng thời bạch thần cũng nói địa hạ phương chu đúng lạ vạ biểu thị tán đồng tường bạch miên nhẹ nhàng nuốt cảm nói hang núi kia có phải hay không là thế giới cũ hủy diệt trước nhân loại cho mình chế tạo một cái chỗ tránh nạn hoặc là nói trụ sở bí mật nó cái khác lối ra thông suốt hướng cái gì địa phương có cái suy đoán này tường bạch miên lập tức sinh ra mới linh cảm như có điều suy nghĩ tiếp tục nói đầu kia bạch lang có thể hay không không phải thiên nhiên biến dị sinh vật mà là cái nào đó thí nghiệm sản phẩm cái kia thí nghiệm có lẽ liền phát sinh ở sơn động chỗ sâu hoặc là sơn động trong đó một cái cửa ra kết nối trụ sở bí mật bên trong nàng vừa dứt lời thương kiến rượu hé miệng làm ra đáp lại nga ô tường bạch miên biểu l ộ ngốc trệ trọn vẹn hai dây mới hiểu rõ ra hỏa này là có ý gì màu trắng cự lang cùng đầm lầy số một di tích bí mật kia trong phòng thí nghiệm quái vật có dị khúc đồng công cảm giác、Hô. từ đầm lầy số một di tích nhìn cái này nói không chừng có liên quan đến thế giới cũ hủy d i ệ t bí mật tường bạch miên nói nói dần dần p h â n chấn đây mới là cựu điều tiểu tổ chủ nhiệm vụ tổ trưởng ngươi cái dạng này ta rất sợ hãi long duyệt hồng thấy t ư ờ n g bạch miên một mặt hưng phấn không hiểu có chút lá gan rung động lạ v à tựa hồ cũng có sứ mệnh cảm giác giật giật kim loại đúc thành cổ nói chờ long ân thương thế tốt lên liền đi tìm khác cửa ra vào tường bạch miên đang chờ đáp lại chợt phát hiện có người tới gần nơi này bên cạnh người kia g ầ y gò đen nhánh mặc có may và dấu vết tay háo dài đen áo thun cùng màu xanh đ ậ m vải bạt quần vương phú quý vương phú quý đi tới cựu điều tiểu tổ bên cạnh lấy nói chuyện phiếm giọng điệu cười nói lần này thu hoạch những vật phẩm kia để ta hỗ trợ xử lý sao ta nhìn đối các ngươi không có tác dụng gì tường bạch miên còn chưa tới kịp đáp lại thương kiến diệu đã một mặt đồng tình nhìn qua vương phú quý nói ngươi đều không có quần áo có thể đổi sao chương một trăm lẻ một tự mình ăn ý nếu như là nói với người khác câu nói này tưởng bạch miên khẳng định phải oán thẩm thường kiến rượu sao không ăn cháo thịt nhưng đã mục tiêu là vương phú quý k i a nàng sẽ chỉ mỉm cười nhìn xem không làm ngăn cản như thế một vị khắp nơi đều được hoan nghênh độc hành thợ săn sẽ còn thiếu ăn thiếu mặc vương phú quý xứng sờ một giây hơi có vẻ cười xấu hổ cười ta có ba bộ đồng dạng quần áo cùng quần thương kiến rượu bày ra vỗ tay tư thế một mặt tán thưởng người yêu thích thật đặc thù đây là yêu thích sao đây là quen thuộc nói liền cùng cái gì như vương phú quý khó mà khắt chế tại nội tâm nói thầm hai câu lúc này tường bạch miên mới cởi trả lời hắn ban sơ vấn đề những vật phẩm kia ngươi có thể đổi thành ô dơ là tốt nhất rút thành khẳng định thiếu không được ngươi kia phần nếu như không được cũng không quan hệ chúng ta tại tối sơ thành có mình con đường bọn hắn lần này thu hoạch đám kia vật phẩm đến tự tử đi những cái kia thợ săn di tích lấy xuống ống đạn dược làm chủ mà súng đạn trên đất s á m vẫn luôn là đồng tiền mạnh áo đen đảng khẳng định cũng hoan nghênh dùng cái này vật phẩm đến gắn nợ cái này mặc dù không nhiều nhưng đối cựu điều tiểu tổ đến nói có thể trả một điểm là một điểm duy nhất không tiện chính là bọn chúng tương đối chiếm cư không gian cựu điều tiểu tổ bản thân mang theo đồ vật liền khá nhiều vương p h ú quý nhẹ gật đầu con ruồi chân cũng là thịt ta sẽ thử hỗ trợ xử lý hắn nhìn quanh một vòng duy chỉ nụ cười nói ta từ may mắn còn sống sót những thợ săn kia trong miệng thăm dò được bạch lang trốn vào một cái sơn động cái sơn động kia rất lớn bên trong dự trữ lấy rất nhiều nhân loại đồ ăn có nhiều cái lối ra tường bạch miên không có làm chính diện đáp lại chỉ là bồi thêm một câu trong đó một cái cửa ra đã bị nổ sập sơn động nội bộ rất nhiều khu vực hẳn là cũng bị vùi lấp thương kiến diệu lập tức nhìn qua vương phú quý không biết đang giả trang diễn cái gì nhân vật mở miệng nói người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì lần này hắn đổi dùng tiếng đất s á m lấy tăng cường cảm giác vương phú quý cười cười các ngươi khẳng định cũng nhìn ra được cái sơn động kia khả năng ẩn giấu không nhỏ bí mật cũng có thể là thông hướng một ít không muốn người biết căn cứ một khi tìm tới thu hoạch tuyệt đối phong phú thậm chí sẽ vượt qua bạch lang bản thân giá trị ha ha cái này cũng có thể thuận tiện để ta kiến thức một chút con kia biến dị sinh vật cổ quái mị lực ta cùng mấy vị bằng hữu dự định qua mấy ngày liền đi thăm dò các ngươi muốn cùng một chỗ sao hắn phóng xuất ra đầy đủ thiện ý biểu thị có thể cùng cựu điều tiểu tổ hợp tác chúng ta bản thân liền có quyết định này nhưng mọi người không cần thiết cùng tiến tới tường bạch miên hơi chút châm trước nói chúng ta muốn không nhiều chủ yếu là khả năng tồn tại các loại tư liệu mà các ngươi đồng dạng có thể c ò n t ì một m phần nói nàng n ở nụ cười nơi đó vật tư tình báo khẳng định không ít ta tin tưởng hẳn là có thể thỏa mãn được mỗi người nàng không có cùng vương phú quý bọn hắn hợp tác ý nguyện nhưng cũng cho thấy cựu điều tiểu tổ mở ra thái độ cho ra không quá sẽ khiến mâu thuẫn d a n h giới cuối cùng vương phú quý tiêu dung không thay đổi nhẹ gật đầu đúng vậy a cùng loại di tích không có một năm nửa năm căn bản móc không không song phương như vậy có nhất định a n ý vương phú quý quay đầu ngắm nhìn tòa thành kiến trúc chủ đạo cảm thấy tò mò nói các ngươi vậy mà không có ước thúc những cái kia người sống sót để bọn hắn không nên đem kinh nghiệm của mình nói cho người khác biết lấy các ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ nghe giảng tuân thủ a tường bạch miên lộ ra tiếu dung ai nha một tiếng lúc ấy q u a bối rối quên chuyện này vương phú quý thật sâu nhìn nàng một cái mỉm cười nói ta đã giúp các ngươi làm tốt chuyện này bằng không trong doanh địa chú quân cũng sẽ biết dẫn tới tối sơ thành can thiệp bọn hắn tinh anh đội ngũ không thể so với các ngươi yếu ta ơn a tường bạch miên tiếu dung dị thường thành khẩn vương phú quý không có nói thêm nữa hàn huyên hai câu quay người đi trở về tòa thành kiến trúc chủ đạo tổ trưởng lúc ấy ngươi vì cái gì không cảnh cáo những cái kia người sống sót long duyệt hồng đưa mắt nhìn vương phú quý đi xa tò mò hỏi một câu tường bạch miên nhìn hắn một cái khoan thai cười nói loại địa phương kia quỷ biết sẽ có cái gì bí mật cùng nguy hiểm có những n à y cường đại kẻ độc hành cùng tối sơ thành tinh anh đội ngũ giúp chúng ta trước tìm kiếm đường không tốt sao trên núi tiến không được đại bộ đội tại mục tiêu địa điểm không nổ ra bí mật kinh thiên trước hẳn là không ai có thể ngăn cản chúng ta thăm dò ai đáng tiếc vương phú quý không nghĩ như vậy nhìn xem tổ trưởng tràn ngập mị lực khuôn mặt tươi cười long duyệt hồng lần nữa có loại nàng mọc ra sừng thú mở ra cánh d ơ lên cái đôi cảm giác lần này thương k i ế n rượu không có vì tưởng bạch miên vỗ tay sự chú ý của hắn đều đặt ở quả sở quán b a này địa phương cùng lúc đó hắn dùng một cái tay sờ lấy bụng làm ra ám chỉ không sai biệt lắm tới cơm tối tưởng bạch miên liền hiểu ngẩng đầu ngắm nhìn sắt trời ngay lúc này lại có một bóng người đi hướng bọn hắn dừng xe địa phương kia là xác định đã mất đi tất cả đồng bạn、ấy. vị này thợ săn di tích đã cạo sạch sẽ trên mặt sợi dâu nâu nhạt tóc rõ ràng cũng quản lý một phen cả người một chút liền lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều hắn trịnh trọng đối tượng bạch miên bọn người thi lễ một cái tạ ơn tưởng bạch miên n h í u lại lông mày ngươi có hai vị đồng bạn thế nhưng là chết dưới tay chúng ta và thở dài nói ta ban sơ cũng có chút hận các ngươi hận các ngươi không có nương tay nhưng bình tĩnh trở lại nghĩ nghĩ lại cảm thấy đổi lại là ta dưới tình huống đó cũng không có cách nào bận tâm sự t ì n h khác chỉ có thể lựa chọn trước cam đoan an toàn của mình vương nói rất đúng chân chính hại chết bọn hắn là đầu kia màu trắng cự lang mà không phải các ngươi nếu như ta muốn báo thủ nhất định phải biết rõ ràng chân chính cựu ra là ai đây là chúng ta người đất s á m một câu tục ngữ oan có đầu nợ có chủ thương kiến rượu một bên ăn lấy bụng một bên hỗ trợ giải thích tường bạch miên nhẹ gật đầu hy vọng những người khác cũng có thể giống như ngươi lý trí và không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ta cảm tạ các ngươi là bởi vì các ngươi đồng ý ta cầm về di vật của bọn hắn không có làm chiến lợi phẩm c h ụ t xuống ta đại biểu mình cùng bọn hắn người nhà cảm tạ các ngươi quét dọn chiến trường lúc t ư ở n g bạch miên có để những người chết kia còn sống đồng bạn thu lấy di vật nếu như xác thực không người nhận lãnh mới làm chiến lợi phẩm thu về cựu điều t i ể u tổ lúc ấy dưới tình huống đó không có ai dám tại trước mặt bọn hắn giả mạo người chết đồng bạn hy vọng những cái kia di vật đều có thể trở lại bọn hắn thân thuộc trên tay long duyệt hồng nhịn không được chen vào một câu vắt nhẹ gật đầu ta sáng mai liền sẽ rời đi nơi này đem di vật mang về sau đó lại trở về cùng vương bọn hắn cùng một chỗ hành động thăm dò cái sơn động kia chúc ngươi may mắn tường bạch miên không có keo kiệt lời chúc phúc của mình đưa tiến h o ạ c h về sau cựu điều tiểu tổ đi quả sở quán ba t hưởng thụ một trận thịt nướng có thể lưu tại tiến lên doanh địa con mồi chất thịt đều không phải quá tốt nhưng trên núi kia mấy loại thực vật hương vị hữu hiệu che giấu m ù i vị khác thường thương kiến rượu bọn người vẫn như cũ ăn đến say sương ngon lành chính là quá khô thương kiến rượu phát biểu cảm khái rời đi quán b a trở về dừng xe khu vực thời điểm t ư ở n g bạch miên cô ý lạc hậu mấy bước cùng long d u y ệ n hồng song hành nàng giống như lơ đ ắ n g hỏi giải quyết đám kia thợ săn di tích về sau ta nhìn ngươi trạng thái không đúng lắm đã xảy ra chuyện gì sao long duyệt hồng trầm mặc mấy giây giảng bốp sự t ì n h sách hắn gia đình tình huống lý tưởng của hắn cùng nguyện vọng cuối cùng nói cuối cùng hắn chết dưới súng của ta tưởng bạch miên lừ một tiếng giết chết nhận biết còn là người tốt khẳng định cùng giết chết lạ l ắ m người xấu không giống tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được ta chỉ có thể nói cho ngươi dưới tình huống đó ngươi lựa chọn cuối cùng không có bất cứ vấn đề gì nói đến đây tưởng bạch miên cười cười ngươi có phải hay không có thay bốt phụ mẫu đệ đệ cùng mội mội khó chịu nhưng ngươi vì cái gì không nghĩ tưởng tượng nếu như lúc ấy ngươi do dự trần trờ chết dưới súng của hắn ba ba của ngươi mụ mụ đệ đệ muội muội sẽ có phản ứng như thế nào long duyệt hồng biểu lộ lập tức có biến hóa tường bạch miên tiếp tục nói cho nên vì bọn hắn ngươi cũng phải cố gắng sống sót lòng dạ ác độc mà đối diện hết thảy long duyệt hồng lần nữa trơ mặc cách mười mấy giây mới nói tổ trưởng ta đại khái hiểu ta sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính vậy là tốt rồi tường bạch miên không có nói thêm nữa cười tăng tốc bước chân đuổi kịp bạch thần lúc này thương kiến diệu lại cố ý thả chậm bước chân cùng long duyệt hồng song hành ngươi muốn làm cái gì long duyệt hồng một mặt h ồ nghi g i a hỏa này chẳng lẽ cũng muốn tới khuyên mình thương kiến diệu vẻ mặt tươi cười hồi đáp đến chế rêu ngươi sau đó hắn nhìn qua long duyệt hồng phát ra thanh âm ha ha ha ha ha ha. ba tiếng cười s o n g t h ư ơ n giữa k ế n cùng Long、Duyệt、Hồng kéo dài khoảng、cách. Long、Duyệt、Hồng mai một trận răng, nhịn xuống chửi bậy xúc động. Trải qua chuyện này, hắn phát hiện trạng thái của mình không hiểu tốt hơn nhiều. Diệu Duyệt dài mai chửi Trải thái hiểu i Duyệt qua lập bậy phát tức một tốt cách. xúc của g kéo trưa ngày thứ hai cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người lần nữa tiến quả sở quán b a liếc nhìn lại bọn hắn lại nhìn thấy vương phú quý vương phú quý đang cùng mấy tên thợ săn di tích ngồi cùng một chỗ không biết đang thảo luận cái gì phát hiện cựu điều tiểu tổ về sau vương phú quý cười treo lên chào hỏi tại sao lại không có lưu người trong xe